một số nhân viên bảo vệ nhìn giang c u n g tuấn và ngô huy như thể họ đang nhìn những kẻ n h ố c với biểu cảm dễ y u cận trên khuôn mặt của họ sắc mặt giang c u n g tuấn trầm xuống cổ họng vừa động đánh vừa nói xong ngô huy đột ngột lao ra một số nhân viên bảo vệ lập tức bị đánh nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn có có người gây sự nhanh hỗ trợ nhân viên bảo vệ dưới đất lập tức lấy bộ đàm ra yêu cầu hỗ trợ ngay khi nói ra lời hỗ trợ anh ta đã bị dám lên ngực giang công tuấn và ngô huy đã đạp lên một số nhân viên bảo vệ trên mặt đất và bước vào tòa nhà dược phẩm trường sinh vừa bước vào hàng chục nhân viên bảo vệ ập vào không cần nhẹ tay chỉ cần không giết người giang c u n g tuấn vừa nói vừa vội vàng chạy tới mẹ kiếp giết chúng hàng chục nhân viên bảo vệ cầm r ù i cui điện xông vào quyết liệt kẻ xông tới thì bất ngờ giơ dùi cui điện trên tay vụt vào đầu giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn giơ tay lên bắt lấy r ù i cui điện và tấn công bằng một cú đấm vào cổ tay của nhân viên bảo vệ a z bảo vệ la hét ngay sau đó hắn bị một cước đá vào ngực trong tích tắc bay ngược ra sau ngã xuống đất kịch liệt kêu lên một tiếng đau đớn giang công tuấn và n ô h u đã trải qua hàng trăm trận chiến vượt qua mưa đạn mấy c h ụ c bảo vệ này cũng không phải là đối thủ của họ chỉ trong vòng chưa đầy một phút hàng chục nhân viên bảo vệ đã đều nằm xuống t ầ n g cao nhất phòng làm việc của lâm hân một cô thư ký gợi cảm và quyến rũ lao vào với vẻ mặt hoảng sợ lâm tổng giám đốc lâm có chuyện xảy ra một gã tên giang c u n g tuấn đã đột nhập anh ta đã làm bị thương hơn một trăm n h â n viên bảo vệ cái gì sắc mặt lâm hân hơi thay đổi đột ngột đứng lên dầm cửa văn phòng bị bật tung giang c u n g tuấn và ngô huy bước vào nhìn thấy hai người vẻ mặt lâm hân ngưng trọng giang c u n g tuấn bước vào ngồi xuống ghế sofa lấy ra một điếu thuốc nô huy ngay lập tức châm cho anh sắc mặt giang c u n g tuấn âm t r ầ m lâm hân cô gan to thật đấy dám gây chuyện với vợ của tôi hả lâm hân sợ hãi c h á n chạy đầy mồ hôi nghĩ đến giang c u n g tuấn không còn là hát long căng thẳng trong lòng cô ta liền tiêu tán đi rất nhiều cô ta khoanh tay nhìn giang c u n g tuấn một cách trích thượng lạnh lùng nói giang c u n g tuấn anh muốn làm gì đây là công ty trường sinh gây chuyện ở công ty trường sinh anh muốn ngồi tù sao giang công tuấn đột ngột đứng lên một luồng khí khủng khiếp phát ra từ anh khi thế này chèn ép lâm hân thân thể cô ta hơi lui về phía sau anh anh đã không còn là hát long anh không có đặc quyền ra lệnh cho tôi làm cái gì cả hiện tại cút ngay cho tôi tôi coi như không có chuyện gì nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát hả gọi cảnh sát giang cung tuấn bật cười cho dù tôi không còn là hát long nhưng cô cho rằng cảnh sát dám bắt tôi sao cô có biết bên cạnh tôi là ai không cậu ta là tướng quân nam cương trên vai mang theo một ngôi sao ngay vậy lâm hân hơi lùi lại cô nhìn c h ầ m c h ầ m giang cung tuấn lạnh lùng nói anh muốn thế nào giang cung tuấn nói ngày mai vợ tôi đến công ty dược phẩm trường sinh hòa bình chấm dứt hợp đồng cô đừng làm khó dễ nếu không anh giơ tay lên trong tay xuất hiện một cây kim màu bạc Xoạn! kim châm màu bạc trong tay bay ra lâm hân chỉ nghe tiếng xé gió bên thai giang cung tuấn xoay người rời đi vào lúc anh quay người lại một sợi tóc từ chân tóc của lâm hân đã rơi ra cô ta tái mặt vì s ố c cô ta không có phản ứng cho đến khi giang cung tuấn rời đi nhìn sợi tóc rơi xuống đất cô ta không khỏi hít sâu một hơi hừ thực lực thật kinh khủng lợi đồn là thật hắc long sức mạnh vô song một cây kim c h â m c ó thể lấy mạng một người ngực lâm hân phở phồng thở gấp sức mạnh của hắc long quá mạnh quá khủng khiếp nếu giang cung tuấn giết cô ta thì giờ cô ta đã chết rồi sau khi giang cung tuấn rời đi một người đàn ông bước vào lâm hân phản ứng lại t ê u to đại ca đại ca người này là lâm minh lâm minh đi tới nhìn một chút trên mặt đất trên mặt đất có mấy sợi tóc đen dài anh ta ngồi sùng xuống, xuống nhặt lên cầm trong tay cẩn thận nhìn nó sắc mặt dần trở nên nghiêm túc thật là sức mạnh cổ tay khủng khiếp nhanh chóng chính xác đậu gắt một cây kim bạc nhỏ đáng sợ hơn cả súng đại ca làm sao bây giờ lâm hân lau giọt mồ hôi trên trán lâm minh nói theo như lời anh ta nói tuy rằng anh ta không còn là h ă n long nhưng thực lực của anh ta rất kinh khủng các phe phái khác không thể xúc phạm anh ta tốt nhất đừng khiến anh ta nổi giận em vẫn còn phải ở t ử đẳng nên kiên nhẫn đi đừng hành động hấp tấp không tham gia bất kỳ thương hội nào nếu em không thể quyết định được ngay lập tức báo cáo cho gia tộc vâng lâm hân gật đầu chương một trăm chín mươi mốt cần chuẩn bị trước sau khi giải quyết xong vấn đề của lâm hân của công ty dược phẩm trường sinh giang c u n g tuấn và n ô huy rời đi và đến tập đoàn vạn quân ngay sau đó anh đến tầng dưới của tòa nhà tập đoàn vạn quân n ô huy vẫn lái xe hai người cùng nhau xuống xe sánh đôi đi về phía tòa nhà tập đoàn vạn quân cả hai không bị an ninh chặn sau khi vào tòa nhà họ đi về phía thang máy đi thang máy lên tầng cao nhất vừa ra khỏi thang máy anh đã thấy mấy nhân viên bảo vệ x u ố n g lại nói cười rôm rả khi an ninh nhìn thấy khách anh đã đi đến một người trong đó rút rủi điện để ở hông chỉ vào giang cung tuấn và n ô huy vừa đi ra khỏi thang máy lạnh lùng quát các người làm gì vậy không biết đây là tân riêng của chủ tịch sao cút xuống ngay lập tức n ô huy mạnh mẽ xông lên phía trước đột nhiên n ắ m lấy r ủ i cui điện trong tay bảo vệ đoạt đi còn đập một cái vào chắn người bảo vệ anh bảo vệ hét lên trước khi nói câu tiếp theo anh ta cảm thấy chóng mặt và ngã xuống đất có người gây dối đi các nhân viên bảo vệ khác di chuyển nhanh chóng n ô huy trông như một hung thần giết người v à i cú đánh đã cho đám bảo an nằm xuống đất hai người vừa đánh vừa đi về phòng chủ tịch、Dầm. trực tiếp phá cửa xông vào ghế s o f a trong văn phòng diệp hình đang tẳng tịu i với nữ thư ký gợi cảm vừa ôm hôn vừa cởi quần áo cánh cửa bị bật tung ngay lập tức diệp hình q u a y đầu lại nhìn thấy giang c u n g tuấn và ngô huy đang đi vẻ mặt tâm châm kinh khủng mặc xong quần áo lạnh lùng nhìn giang c u n g tuấn quát giang c u n g tuấn cậu làm sao vậy có muốn chết không nếu như giang c u n g tuấn không rời khỏi vị trí diệp hình hẳn là sẽ ngoan ngoãn khi nhìn thấy anh nhưng bây giờ giang c u n g tuấn không phải hắt long cũng không phải là một trong năm đại tưởng cùng lắm chỉ là chủ tịch tập đoàn giang long tập đoàn giang long không có nhiều tài sản như vạc quân làm sao mà nể mặt chứ nhớ lại mình trước kia bị giang cung tuấn hô đến hô đi trong lòng ông ta đều có chút bất mãn lạnh lùng nói hiện tại quỳ xuống cho tôi tôi có thể coi như bung tha cho cậu giang cung tuấn đi tới ngồi xuống s o f a nữ thư ký gợi cảm trên ghế s o f a nhanh chóng thu dọn quần áo sộc sạch rôi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng làm việc giang cung tuấn nhìn diệp hình trên mặt mang theo ý cười diệp hình tôi đã từ trước không còn là một trong năm đại tướng vậy nên ông không để tôi vào mắt nữa sao hạ hạ diệp hình cười cười tôi là người nhà họ diệp ở thủ đô tại sao phải để cậu vào trong mắt ông ta nhìn giang cung tuấn như đang nhìn một kẻ n g ốc không phải hát long cũng không phải năm đại tướng còn dám đến làm loạn ở đây chẳng lẽ cậu không biết bây giờ bị n g à n người hướng vào sao không biết rằng các đại gia tộc ở thủ đô đều muốn cậu chết sao quỳ xuống ngay lập tức sau đó ông ta lấy điện thoại di động ra và thực hiện một cuộc gọi mau đến văn phòng của tôi ông ta cúp điện thoại nhìn giang cung tuấn vẻ mặt toán hận khi thằng nhóc này còn là một hát long ông ta luôn gặp rắc rối với anh không phải là hát long nữa mà lại dám xông vào làm loạn ngay sau đó cửa văn phòng được đ ẩ y ra bảy tám người đàn ông mạnh mẽ bước vào những người này cao hai mét hơn một trăm cân cơ bắp cường tráng cánh tay dày hơn eo của giang c u n g tuấn dưới cánh tay t h u n chứa dày đặc sức mạnh bộc phát bảy tám tên đàn ông cường hãn đứng trong văn phòng khí thế chấn động diệp hình khoanh hai tay trước ngực cười nói giang c u n g tuấn tôi nghe nói cậu có sức mạnh vô song hôm nay tôi xem cậu làm sao ra khỏi phòng làm việc của tôi giang c u n g tuấn liếc nhìn n ô huy n ô huy đột nhiên hiểu ra bật dậy đột ngột ngay khi anh ta đứng dậy bảy hoặc tám người đàn ông to lớn rút súng ngay lập tức và chia súng vào giang c u n g tuấn và ngô huy khi nhìn thấy điều này ngô huy đã đứng đó và không có hành động hấp tấp hạ <cười> hạ diệp hình bật cười vẻ mặt tự mãn vô luận cậu có bản lĩnh tốt như thế nào cậu có thể làm gì được chứ ngoan ngoan quỳ xuống cho tôi bằng không giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng nói bằng không thì sao vẻ mặt tự tin của giang c u n g tuấn khiến diệp hình rất khó chịu ông ta lạnh lùng nói bằng không thì chết ngay khi chữ chết nói ra giang công tuấn lập tức chuyển động giơ tay lên một ít kim chân màu bạc bay ra mấy người đàn ông vạm vỡ kia chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất trên người không còn chút sức lực không gượng dậy nổi cái gì sắc mặt diệp hình hơi thay đổi từ lâu ông ta đã nghe nói về sức mạnh vô song của h ắ c long nhưng điều này chỉ tồn tại trong c h u y ê n thuyết tất cả những người nhìn thấy h ắ c long di chuyển đều đã chết ông ta không ngờ thực lực của giang cung tuấn lại kinh người như vậy giang cung tuấn đứng lên thân thể diệp hình lùi lại một chút trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi diệp hình ông thật to gan diệp hình cảm nhận được sắc khí sắc mặt đột nhiên biến đổi trên khuôn mặt mập mạp hiện lên một nụ cười giang, giang c u n g tuấn, tôi chỉ đang nói đùa với cậu tôi, h nghe nói cậu có sức mạnh vô song, nhưng tôi chưa từng có cơ hội nhìn. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, thư ký, thư ký, mang trả đến đây. nói xong, ông ta bước tới và cung kính với giang c u n g tuấn và ngô huy, như thể ông ta đang hầu hạ ông trẻ vậy. vẻ mặt giang c u n g tuấn bất cần ngồi xuống, diệp hình, ngày mai vợ tôi đến vạn quân chấm dứt hợp đồng, ông không được làm khó dễ mọi chuyện, biết không. vâng vâng, vâng, tuyệt đối không làm khó dễ mọi chuyện. diệp hình không dám nói lời nào, lập tức gật đầu. giang công tuấn đứng lên, ngay khi anh đứng diệp hình đã run lên vì kinh ngạc giang c u n g tuấn liếc ông ta một cái xoay người rời đi nô huy theo sát phía sau diệp hình nằm liệt trên ghế sofa sau khi hai người rời đi lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi trên trán trên mặt hắn có chút tâm trầm giang c u n g tuấn cậu đã không còn là hát lòng cậu phát điên cái gì cứ chờ đấy không bao lâu nữa sẽ chết không có chỗ c h ô n đâu diệp hình là một thành viên quan trọng của nhà họ diệp ông ta cũng hiểu biết về tình hình tại chính quyền thủ đô chính quyền chia thành nhiều phe phái người không được hoan nghênh nhất trong các phe này là giang công tuấn bởi vì khi giang c u n g tuấn còn là h á c long anh đã can thiệp vào bọn họ và làm tổn hại đến lợi ích của bọn họ bây giờ giang c u n g tuấn không còn là h á c long nữa những người này muốn mau chóng loại trừ đến đây ông ta hét lên lập tức có người vào văn phòng d i ệ p hình chỉ vào những người đàn ông lực lưỡng nằm trên mặt đất ra lệnh đưa đi bệnh viện nô huy lái xe trở lại phòng khám trần tục giang c u n g tuấn im lặng nô huy cũng không nói gì thật lâu sau nô huy nói anh giang bây giờ những người này không cho anh mặt mũi nữa giang công tuấn mỉm cười điều này có thể hiểu được dù gì thì tôi cũng đã từ chức rồi khi còn làm việc tôi đã xúc phạm rất nhiều người không nói đến t ử đằng tôi có lẽ đã đụng chạm vào hầu hết các người bên trong chính quyền đó là chỉ là khi tôi đã từng là h á c long chỉ huy hàng triệu h á c long quân phụ trách sức mạnh quân đội những người này không dám nói lời nào hiện tại tôi đã từ chức tất cả lại đều nổi lên nô huy nói lâm hân diệp hình không cho anh mặt mũi nữa có lẽ quỷ kiến sầu cũng thế chúng ta tiếp theo ở t ử đằng có chút khó khăn đúng vậy giang cung tuấn cũng thở dài khi còn là hát long sau một tiếng thở dài anh ra lệnh nô huy cậu nên nhanh chóng trở về nam cương ngay lập tức nhưng đừng lộ diện cậu bí mật tìm phó tướng q u y viễn mang một ngàn người xuất sắc đến từ đảng nhớ hành động bí mật đừng để bị phát hiện và bí mật lấy một ít tiền tôi phải xử lý trước nếu không trước khi câu được cả lớn tôi đã bị chết đối rồi c h ư một trăm chín mươi hai thua đến tán ra bại sản giang cung tuấn đi ra ngoài mất chưa đến hai tiếng đồng hồ đường sở vi vẫn chưa thức dậy ngay cả sau khi ngủ trưa giang cung tuấn vào phòng ngồi ở phòng khách hút thuốc anh kiểm tra thời gian phát hiện buổi chiều đường sở vi cũng đã ngủ rất lâu liền đứng dậy đi vào phòng đường sở vi đang nằm trên giường mặc một chiếc váy m ỏ n g tang có lẽ vì nóng mà đường viên cổ váy của cô bị hở ra và áo của cô bị tuột hở ra lộ ra một m ả n g lớn da trắng như tuyết giang cung tuấn suýt nữa phun móng núi anh nhẹ nhàng đẩy đường sở vi vợ dậy đi học đi đường sở vi s ữ n g sờ mở mắt ra đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc cô đang buồn ngủ lật người đứng dậy thu dọn quần áo sộc sệ phát hiện áo lót sắp rơi ra khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng giang cung tuấn cười vài lần đường sở vi n g n g đầu trứng mắt nhìn giang cung tuấn một cái có có chuyện gì mà buồn cười giang cung tuấn chân thành khanh lợi bà xã dáng người của em thật sự rất tốt vừa rồi anh suýt chút nữa không tìm được sử em luôn tại chỗ khuôn mặt xinh đẹp của đường sở vi càng đỏ bừng cô nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm và che đi sự xấu hổ của mình cô rửa mặt và tỉnh táo một lúc trở lại phòng nhìn mấy quyển sách nhập môn trung ý trên bàn cô cảm thấy đầu góc quay cuồng trông à, đại hội y khoa cũng không phải mấy ngày mấy ngày nay em có thể học được cái gì đường sở vi không có tự tin học trước một chút vẫn tốt tốt hơn là không biết gì ôi đường sở vi thở dài cô thực sự không có tự tin có thể vượt qua những ông già trung ý đã hành nghề hàng chục năm sao sao có thể như thế được hơn nữa gần đây cô thật sự không có tâm trạng muốn học vì có quá nhiều chuyện không hay ở công ty ông xã em em không học nữa anh giỏi như vậy đi thi tay nghề y thuật đi anh đi giành giải nhất cho em ánh mắt đường sở vi háo hức nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn c a o mày nếu anh muốn giành được vị trí thứ nhất vất vả dạy đường sở vi như vậy làm gì được rồi nhìn thấy bộ dạng mong đợi của đường sở vi anh không muốn từ chối đường sở vi mừng rỡ kêu lên vậy thì không học nữa nhìn những điểm kinh mạch này em đã cảm thấy t r o n váng giang c u n g tuấn cười nói giành vị trí thứ nhất thì có phần thưởng gì đường sở vi khá đỏ mặt anh anh muốn phần thưởng gì k h ô n mặt cô đỏ bừng nhìn giang công tuấn em trước k i a em đã nói đấy được rồi không không có vấn đề gì giang cung tuấn nợ nụ cười bây giờ có nên thưởng chức cho anh không đường sở vi ngẩng đầu nhìn như một con gà con hôn lên má giang cung tuấn như mổ hạt tóc không không tính giang cung tuấn chỉ vào miệng đây cơ đường sở vi lường anh đứng lên xoay người đi ra ngoài để lại giang cung tuấn một cái gãy cao ngạo giang cung tuấn s ở s ở khuôn mặt bị hôn cười nhạt anh đi theo ra khỏi phòng chỉ có hai người họ ở nhà đường sở vi vừa lo lắng cho công ty vừa lơ đền chồng em đến công ty xem một chút ừ giang cung tuấn gật đầu thương hội tứ hải đã đàn áp công ty đường sở vi và anh chưa có hành động gì trong thời điểm hiện tại vì chưa đến lúc và anh cũng đã có một kế hoạch trong đầu một kế hoạch để giúp đường sở vi và hỗ trợ đường sở vi nổi lên đầu tiên bắt lấy danh hiệu thần y và đạt được danh tiếng sau đó mở lại công ty nó không phải là một công ty gia công được mở ra mà là một công ty tự nghiên cứu và sản xuất thuốc thậm chí nhờ các công ty khác nhận đơn đặt hàng của tập đoàn thế kỷ đường sở vi đi đến công ty giang cung tuấn cũng không có việc gì trực tiếp vào phòng đi ngủ đồng thời ở từ đằng một sòng bạc ngầm đường tấn mặc áo ngắn tay đeo đồng hồ dồ lẹt đeo một sợi dây chuyền vàng dày cộp quanh cổ khoác tay một cô gái gợi cảm đang đặt cược ôi vẫn may thật thấp đường tấn thở dài trước khi cậu ta biết điều đó cậu ta đã thua hàng tỷ đồng cậu ta đứng dậy và định rời đi này anh đường cô gái gợi cảm lập tức kéo đường tấn cả người gần như bỏ lên người cậu ta bộ ngực đầy đặn không ngừng cọ vào người cậu ta thuyết phục anh đường chơi thêm vài ván nữa đi em nghĩ là vẫn may bây giờ mới đến đấy quên đi không cần nữa đường tấn vẫn chưa mất đi lý trí cậu ta phải đi nếu cứ tiếp tục có bao nhiêu tiền cũng thua hết hạ hạ tôi đã thắng tôi đã thắng chín tỷ trong một lần đúng lúc này một tiếng cười lớn chuyển đến một người đàn ông cười rộ lên tôi thắng rồi lần này tôi đã lấy lại được tất cả tôi sẽ đến câu lạc bộ để chơi một người mẫu hàng đầu anh ta bỏ đi với một chàng cười lớn đường tấn nhìn thấy cũng có chút tư tưởng trong lòng thầm nghĩ sao mà xui xẹo mãi được thử thêm vài ván xem sao anh đường chúng ta vào phòng việc đi mấy ông chủ lớn đều ở bên trong đó chơi mấy trò lớn cho hứng thú em biết anh đường không thiếu tiên người đẹp nói xong còn véo một chỗ trên người đường tấn nói nhỏ vào thai cậu ta vào phòng riêng đi em sẽ dùng miệng cả người đường tấn run lên được đi thôi dưới sự chỉ dân của những người phụ nữ xinh đẹp đường tấn vào phòng riêng có bảy hoặc tám người trong phòng riêng những người này đang chơi những trận đấu bỏ hiện nay đã trở nên phổ biến hơn khi đường tấn đến mọi người trong phòng riêng đều mỉm cười người đẹp kéo đường tấn qua cười nói các ông chủ thêm một chất một người đàn ông đứng lên liếc nhìn đường tấn với ánh mắt khinh thường chúng tôi đang chơi một trò chơi lớn không có ba tỷ chịp thì không được tham gia anh đường đi đổi ba tỷ chịp đi đường tấn suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng thử vận may với ba tỷ chịp nếu cậu ta thua mất ba tỷ này cậu ta sẽ dừng lại cũng chưa chắc đã thua cậu ta đi đổi chịp gia nhập bàn cược phòng riêng bật điều hòa thoang thoảng mùi thơm hương thơm này có thể kích thích thần kinh não bộ của con người và làm cho con người mất trí những người trong phòng riêng đều ở cùng một nhóm đường tấn vào sòng bạc ngầm bắt đầu đánh cược thua mấy tỷ lọt vào mắt xanh của ông chủ nên vòng này được sắp đặt khiến đường tấn thua sạch sành xanh, xanh đường tấn bắt đầu đánh bạc người phụ nữ gợi cảm ngồi sổm trước mặt cậu ta cậu ta một bên hưởng thụ một bên đánh cược rất nhanh đã thua hết ba tỷ sáu tỷ chip khác cậu ta thua đến mức nóng nầy lại đ ổ i chip tuy nhiên sáu tỷ chip không đủ để sử dụng và chúng bị thua sạch trong vòng chưa đầy mười phút trong phòng có mùi thơm kích thích c ộ n với bầu không khí sòng bạc đường tấn hoàn toàn đánh mất bản thân liên tục đội chip liên tục thua trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ toàn bộ số tiền chuyển từ đường sở vi đã mất sạch người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm nép vào vòng tay của đường tấn anh đường sắp đổi vật rồi song bạc ngầm này có thể vay tiền nhóc con nếu có tiền thì chơi nếu không có tiền thì cút đi nếu cậu không có tiền chỉ cần quay về mà mang tiền qua đây rồi chơi vài người khác lùa theo kích thích đường tấn đúng lúc này một người đàn ông mập mạp mở cửa bước vào nhìn đường tấn cười nói thưa anh anh muốn vay tiền sao vay ba tỷ đường tấn vừa muốn kiếm lời vừa muốn lấy lại toàn bộ số tiền thua ló được rồi đây là giấy nợ vui lòng ký và bấm vân tay của anh đường tấn không thèm nhìn liền ký tên rồi ấn dấu tay cậu ta đã có ba tỷ chim tuy nhiên vận may của cậu ta thật tệ và ba tỷ lại nhanh chóng thua sạch vay tiếp lại thua bất giác cậu ta đã thua hơn hai mươi tỷ sau khi hao tổn nhiều như vậy trong phòng riêng không còn người nữa bọn họ lần lượt rời đi lúc này trong phòng riêng chỉ còn lại có đường tấn và người đẹp gợi cảm đường tấn nằm liệt trên g h ế cậu ta không biết mình đã thua mất bao nhiêu cậu ta chỉ biết rằng mình đã mất hết tiền trong thẻ và vay mượn rất nhiều lúc này cuối cùng cậu ta cũng tỉnh lại ngơ ngác ngồi đó dầm cửa phòng riêng bị bật tung gã đàn ông mập mạp cho mượn tiền xông vào cùng cả chục người đang nắm chặt đao tên béo chém một đao lên bàn đường tấn kinh ngạc run lên đường tấn anh vay hai mươi b ố tỷ hiện tại chỉ cần trả sáu tỷ tiền lãi nếu chậm một ngày sẽ phải trả thêm sáu tỷ có trả luôn không cái gì hai mươi b ố tỷ sao đường tấn hoàng hốt nói làm sao có khả năng sao có thể mượn nhiều như vậy người đàn ông béo trung niên ném ra một đống giấy nợ lạnh lùng nói giấy trắng mực lên đây nếu dám cho anh vay tiền tôi đã kiểm tra anh rõ ràng bây giờ tôi cho anh một cơ hội thả anh về mau chóng mang tiền đến trả nhớ nhé lại sáu tỷ một ngày đường tấn nằm liệt trên ghế như chó chết hết rồi hết rồi chưa nói đến thua mất mười năm tỷ còn vay hai mươi b ố tỷ mặt cậu ta như cho tàn c h ư ơ một trăm chín mươi ba nô huy gặp chuyện hai mươi b ố tỷ tiền lãi mỗi ngày là sáu tỷ làm thế nào cậu ta có thể trả lại số tiền này sắc mặt đường tấn xám xịt như sắt chết thân thể suy nhược cảm thấy trời đất thú ám muốn chết đi cho rồi anh đường quay về xin tiền đi đây là anh mã thủ đoạn rất đ ộ t gắc nếu anh không trả tiền đừng nói chỉ là anh ngay cả những người nhà họ đường sẽ bị tiêu diệt cô gái gợi cảm và quyến rũ nói tên cô ta là lưu kỳ và cô ta là người của sòng bạc ngầm này chuyên có trách nhiệm phục vụ những người chơi lớn trong sòng bài nghe đến đây đường tấn không khỏi rủ mình cậu ta đứng dậy và muốn rời đi tuy nhiên cơ thể cậu ta không còn chút sức lực nào và cậu ta không thể bước được một bước nào cả cậu ta không biết mình về nhà bằng cách nào về đến nhà cậu ta nằm bệnh trên giường không muốn động đậy thậm chí còn không có ăn cơm tối có vài lần cậu ta mở cửa sổ và muốn nhảy ra khỏi cửa sổ tuy nhiên cậu ta không dám sau bữa tối phong đường sở vi đường sở vi đang nói chuyện với giang cung tuấn về công ty cho biết trang thiết bị trước đây của công ty đều đã được chuyển đi sau hội nghị y tế cô sẽ tìm địa điểm để xây dựng lại nhà máy mới trong thẻ cô vẫn còn một số tiền số tiền này là đủ ừ giang cung tuấn không nói gì thương hội tứ hải là hướng về anh đường sở vì chỉ bị liên lụy thôi anh nhớ k ý mối hận này về sau thương hội tứ hải của tứ đại gia tộc sẽ phải trả giá đắt và một phòng khác đường tấn muốn khai thật với cả nhà nhưng cậu ta không dám bởi vì cậu ta không chỉ chuyển một ư ơ i năm tỷ từ đường sở vi mà còn vay nặng lãi hai mươi bốn tỷ sau khi thua hết cậu ta thực sự không dám nói đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau trước bình minh giang c u n g tuấn vẫn đang ngủ chung điện thoại vang lên đánh thức anh anh xưng sở sờ điện thoại bên giường trực tiếp từ chối ngay sau đó điện thoại lại gấp rút vang lên giang c u n g tuấn mở mắt ra lan qua lộn lại đứng dậy cầm điện thoại trên b à n đầu d ờ n g lên phát hiện là cuộc gọi đến từ một thành phố nào đó ở biên giới nam cương liền bấm nút trả lời hắc long muốn hát phong sống sót trước khi trời tối lập tức chạy đến nam cương nếu không đến thu xác một giọng nói khàn khàn chuyển đến giang cung tuấn lập tức t ỉ n h ngủ anh là ai bị bịp bên kia có máy giang cung tuấn nhanh chóng gọi nội h u xin lỗi cuộc gọi bạn không thể thực hiện được điện thoại đã bị tắt và không thể kết nối được lúc này giang cung tuấn cảm thấy có gì đó không ổn nội h u đã xảy ra chuyện tuy nhiên nam cương là căn cứ của anh có một triệu cân hắc long ở đấy nô huy là thân tín của anh và có quyền điều động quân đội chồng có chuyện gì vậy đường sở vi sững sờ đứng lên nhìn vẻ mặt kinh khủng của giang c u n g tuấn đang ngồi ở bên giường vẻ trầm mặc trên mặt giang c u n g tuấn biến mất xoay người khe cười với đường sở v i nói không sao công ty đang gọi điện cử anh đi công tác vợ à anh sợ là phải đi công tác rồi ừ đường sở vi không nghỉ ngờ gì nữa nói công tác là chuyện quan trọng ăn thêm nhiều điểm tâm b ả o anh có tiền không em sẽ cho anh một ít tiền khi đến nơi khác anh sẽ phải tốn tiền ăn uống nhà ở và phương tiện đi lại cũng tốn tiền giang cung tuấn cười nói anh không đi chơi anh đi công tác nên công ty chỉ hết đường sở vi cảnh cáo khi ở bên ngoài không được lộn xộn không được ốm trở về vẻ mặt giang cung tuấn xấu hổ nói được rồi anh đứng dậy đi về phía tủ và mở tủ giang cung tuấn tìm hồi lâu tìm không thấy trong tủ cất thứ gì không khỏi xoay người hỏi vợ à em có biết trong tủ của anh có dây làm bằng k i m châm ở đ â u không vậy đường sở vi đã dậy rồi ô tỏ vẻ khó hiểu lập tức nhớ ra chỉ vào ban công nói em thấy dây này rất chắc nên dùng để phơi quần áo nó ở ngoài ban công giang cung tuấn xấu hổ một hồi dùng để phơi quần áo sao đoạt mệnh 81 châm chỉ để phơi quần áo đoạt mệnh 81 châm là vũ khí của anh đây là vũ khí mà anh có được khi lấy y thuật bí ẩn mười năm trước đây là 81 cây kim bạc đặc biệt những cây kim bạc rất đặc biệt có thể tạo thành một sợi dây thép đặc biệt giang cung tuấn đi tới ban công có một sợi dây thép được treo trên ban công và một vài mảnh quần áo lót được treo trên đó cơ trên mặt giang cung tuấn co giật đồ lót đã được cởi ra và đoạt mệnh t á châm đã được cởi ra sợi dây thép bao gồm kim bạc này dường như còn sống lập tức dính vào cánh tay giang c u n g tuấn quân lấy cánh tay của anh đường sở vi bước ra ngoài chỉ đi công tác mang dây thép đi làm gì em phát hiện sợi dây thép này thật tuyệt vời giang c u n g tuấn cười nhẹ không nói gì ba xã đã một rồi anh về công ty báo cáo trước nói xong anh bước vào phòng lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu đen mặc vào đường sở vi chỉ nhắc nhở đi đường phải cẩn thận hiểu rồi giang c u n g tuấn xoay người đi ra ngoài sau khi ra khỏi nhà nụ cười trên mặt anh cứng lại thay vào đó là giọng điệu t r ầ m thấp anh lấy điện thoại ra và liên lạc ngay với tiêu giao vương tiêu giao lập tức chuẩn bị phi cơ đặc biệt cho tôi tôi đi nam cương tiêu giao vương muốn hỏi anh đang đình làm gì ở nam cương nhưng giang cung tuấn đã cúp điện t h o ạ i rồi không lâu quân khu từ đằng trong một vùng đất trống một chiếc trực thăng đã xuất hiện ở đây phía trước trực thăng là một người đàn ông trẻ mặc áo khoác đen và một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi tiêu giao vương hỏi đến nam cương cậu định làm gì vậy hiện tại cậu đã từ chức không phải h á long cũng không có tư cách điều động quân h á long tiêu g i a o vương cảm nhận được giang cung tuấn có sát khí trên người ông ta không khỏi nhữ mày làm sao vậy chuyện gì xảy ra giang cung tuấn liếc ông ta một cái nói một chuyện nhỏ thôi cậu có cần tôi giúp không tiêu g i a o vương hỏi ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng từ cái nhìn của giang cung tuấn ông ta có thể phán đoán đây chắc chắn không phải chuyện tầm thường mà là một chuyện rất khó khăn và trọng đại giang cung tuấn không nói nhiều với một cái vẫy tay anh bước lên trực thăng máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh và nhanh chóng biến mất khỏi tâm mắt của tiêu dao vương tiêu dao vương cũng t a u mày đang yên đang lành đến nam cương làm gì vậy ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho ngô huy xin lỗi cuộc gọi bạn không thể thực hiện được hả tiêu g i a o vương cao mày lẩm bẩm làm sao vậy làm sao cậu ta tắt máy ông ta đã có một cảm giác tồi tệ vào lúc này khi giang cung tuấn đi tới nam cương hẳn là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng ở nam cương chỉ là ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra tuy nhiên ông ta cũng không quá lo lắng ngay cả khi giang cung tuấn đã từ chức nhưng quân đoàn h long trung thành với anh hơn nữa anh có địa vị tuyệt đối ở nam cương cho dù từ trước đi tới nam cương cũng không ai dám làm gì anh thực lực của bản thân cũng vô cùng kinh người giang cung tuấn đáp máy bay đặc biệt đến nam cương vẻ mặt của giang cung tuấn trên phi cơ đặc biệt chầm xuống lấy điện thoại ra và gọi một lần nữa số anh gọi là số người gọi anh lúc sáng ngay sau đó cuộc gọi đã được kết nối tôi đang trên đường tới đây anh là ai nô huy đã xảy ra chuyện gì vậy khi đến thiên sơ quan tự nhiên sẽ có người liên lạc với anh tôi cảnh cáo anh cho dù anh là ai nếu như nô huy dụng một sợi tóc tôi sẽ cho anh sống không được chết cũng không xong bị b ị bên kia cô máy chương một r ă m chín đột phá giang cung tuấn ngồi trên máy bay với vẻ mặt c h ầ m tư kinh khủng nhiệt độ trong khoang lúc này dường như đã giảm xuống mấy độ chẳng bao lâu chiếc máy bay xuất hiện ở nam cương ngay khi giang cung tuấn xuống máy bay có một cuộc điện thoại đây là một số lạ h long anh tự mình tới thiên s ơ n quan không được phép dẫn theo bất kỳ ai một khi phát hiện có người đi theo vậy chờ đến thu xác h phong đi đâu dây bên kia nói gì đó rồi cô máy giang cung tuấn cau mày anh có một cuộc điện thoại ngay khi anh xuống máy bay chẳng lẽ vị trí của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương sao rốt cuộc ai đang nhắm đến anh nơi này là tổng bộ quân khu chỗ nào đó ở nam cương ngay khi giang c u n g tuấn xuống máy bay một nhóm người đã vội vàng chạy tới người đứng đầu là một vị tướng quân mặc quân phục và mang một ngôi sao trên vai và phía sau ông ta là một nhóm binh lính được trang bị đầy đủ trong quân phục c h à o hàng ngàn binh lính nhanh chóng đi tới đứng thẳng trước mặt giang c u n g tuấn giơ tay phải lên ngón giữa cùng lông mày đại tướng cuối cùng anh đã trở lại người lính mang một ngôi sao trên vai đi đến với vẻ mặt phân khích ông ta là một vị tướng giới quên của giang c u n g tuấn được gọi là quỷ viễn quỷ viễn trạc bốn mươi tuổi có khuôn mặt đậm chất phổ thông và trên mặt có một vết sẹo trông hơi gom viết giang c u n g tuấn nhẹ gật đầu được rồi bảo các anh em giải tán đi chuẩn bị xe địa hình cho tôi đổ xăng trong cốp xe chuẩn bị hai thùng dầu tôi muốn rời đi quỷ viễn c a o mày đại tướng anh đang định làm gì vậy giang c u n g tuấn không nói nhiều vị trí của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của kẻ địch không thể nào anh lại đem quân đi một khi anh mang theo quân mạng sống của ngô huy thật đáng lo ngại anh biết rằng rất nguy hiểm khi đi đến thiên sơn quan thiên sơn quan hiện tại là đầm rồng hang hổ có thể sẽ một đi không trở lại tuy nhiên dù là đầm r ồ n g hang hổ anh cũng phải đi q u ỷ viễn có thuộc hạ chuẩn bị áo chống đạn vâng q u ỷ viễn rất nhanh đi chuẩn bị rất nhanh đã được chuẩn bị giang cung tuấn mặc áo chống đạn vào đổ đầy nhiên liệu và chuẩn bị cho xe địa hình với sắn thùng đầu q u ỷ viễn lên tiếng nói đại tướng anh đến thiên sơn quan làm gì thuộc hạ sẽ cùng ngài đi sau đó đem mấy c h ụ nghìn con đi giang cung tuấn từ chối không cần tự mình tôi đi sáng mai tôi mà không trở về lập tức dẫn quân đến thiên sơn quan săn bằng thiên sơn quan nói xong anh lên xe khởi động xe lái xe ra khỏi khu quân sự thiên sơn quan là biên giới của nam cương chính xác mà nói nơi này không còn thuộc phạm vi của nước đại lan đây là nơi không quan tâm đến bất cứ thứ gì không một quốc gia nào có thể kiểm soát được chuyện của nơi này nơi đây cũng là biên giới của nhiều quốc gia nhỏ thiên sơn quan đỉnh của giấy núi thiên sơn có một ngôi nhà gỗ ở đây trong phòng có một người bị trói anh ta chính là ngô huy cũng là một chiến binh mặc quân phục dàn di với những đốm vẽ trên mặt sông tới hủy một chân s ố n g và nói hắc long đã đến nam cương và đã lên đường đến thiên sơn quan một người đàn ông bước ra khỏi căn phòng gỗ người đàn ông mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ k hắc ô khuôn mặt, không n nhìn nam hay nữ.、Cổ、họng anh ta khẽ vặt mẹo, có một giọng nói khẳng khàn văng lên, anh ta đi một mình、sao? Đúng vậy, chỉ có hát Long. g hay khẽ chỉ Hát được đi Cổ có có mặt, mẹo, một một vặt ta ta rõ là sao. vậy, long thiên sơn quan sẽ là nơi trôn xương của anh lần này các cao thủ của hai mươi tám quốc gia đều tập trung tại thiên sơn quan cho dù anh có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy thoát bằng đôi chân của mình giang cung tuấn không biết rằng tại thiên sơn quan có những cao thủ đến từ hai mươi tám quốc gia hắc long quá mạnh chưa diệt trừ anh các quốc gia này vẫn bất an cùng lúc đó giang cung tuấn lái xe đến thiên s ơ n quan chẳng bao lâu anh đã đến biên giới dừng lại một tiếng còi vang lên từ phía trước một số xe quân sự chạy đến và nhiều binh sĩ được trang bị đầy đủ ra khỏi xe và nhắm những họng súng tối n g ọ m của họ vào chiếc xe địa hình của giang cung tuấn giang cung tuấn phanh lại、Kết. tiếng bánh xe tiếp xúc với mặt đất vùi bốc lên mở cửa và xuống xe chào các binh lính được trang bị này lập tức đứng thẳng giơ tay chào đại tướng giọng nói gọn gàng và to lớn vang lên các đại tướng ngày việc đây là giang cung tuấn nhìn về phía xa xa nụ cười trên mặt dần dần trở nên trinh trọng thay vào đó là giọng điệu chấm thấp nói tôi phải rời khỏi đây đi đến thiên sơn quan đại tướng kể từ khi quân hắc long rút khỏi thiên sơn quan khu vực đó đã hỗn loạn thuộc hạ sẽ cử binh lính hộ tống ngài giang cung tuấn từ chối nói không cần ta tôi sẽ đi một mình nói xong quay người lên xe lái xe địa hình vỏ xe tiếp xúc với mặt đất bùi mù trời một nhóm binh lính nhìn anh rời đi một người lính hỏi đội trưởng đại tướng định làm gì ở thiên sơn quan vậy tôi nghe nói thiên sơn quan gần đây không được yên bình đội trưởng khe lắc đầu nói không biết đại tướng là vô song đã vượt qua mưa bom bão đạn chỉ đi một thiên sơn quan sẽ không xảy ra chuyện gì tiếp tục làm nhiệm vụ cả đội nhanh chóng rời đi giang cung tuấn lái xe nhanh chóng rời đi sau khi rời khỏi hải quan anh đi hết một quãng đường và chẳng mấy chốc đã đến vùng phụ cận thiên sơn quan ở biên giới nam cương phía trước là dãy núi chập trùng nhiều con t h ú không biết từ trong núi gầm lên giang cung tuấn lái xe vào bụi cỏ bên đường kiếm mấy c à n h cây che xe sau đó đi tới đường cái lấy điện thoại di động ra bấm số lúc đầu gọi cho anh cuộc gọi đã sớm được kết nối tôi đã đến tiên sơn quan mọi người ở đâu hắc long nếu anh muốn cứu ngô huy xin hãy đến núi thiên sơn ngô huy ở trên đỉnh núi thiên sơn bên kia nói xong liền c ú p điện thoại giang cung tuấn liếp nhìn dây núi trước mặt lấy ra châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu khói từ mũi tràn ra vừa bước đi đôi giày d a to chạm đất có một tiếng bịp bịp thiên sơn đỉnh núi rất nhiều lính đánh thuê đã tập trung tại đây người đứng đầu là một người đàn ông mặc áo tròn đen đeo mặt nạ đang ngồi trước ngôi nhà gỗ với điếu thuốc trên miệng các gián điệp trên đường báo cáo rằng hắc long đã xuất hiện bên ngoài thiên sơn quan và hiện đã đi vào dây núi thiên sơn anh ta có thể đến nơi này trong vòng ba giờ bán đa mỹ m hay cổ họng của người đàn ông beo mặt nạ khẽ nhúc ních có một giọng nói khẳng k h à n chuyên lệnh xuống một khi hắc long bước vào phạm vị lập tức giết chết nhưng hãy nói với anh em cẩn thận và đừng để lộ hắc long không phải là người thường các người không thể tưởng tượng được thủ đoạn của anh ta đâu vâng c h ư một trăm chín mươi năm thiên la địa võng giang cung tuấn đem xe giấu đi theo đường đi sớm đã tới đường núi anh nhìn lướt qua phía trước sau đó lấy điện thoại ra anh nhìn vào điện thoại và im lặng vị trí của anh dường như đã bị kẻ thù kiểm soát trên người không có thiết bị theo dõi điều chắc chắn là điện thoại di động của anh đã bị theo dõi ngay khi chạy thật nhanh anh ẩn vào khu rừng bên cạnh lối đi sau khi ấn mình trong núi sâu và rừng già anh tìm thấy một con thỏ rừng buộc chặt điện thoại vào thỏ rừng rồi vô con thỏ rừng con thỏ rừng biến mất ngay lập tức và giang cung tuấn đi xuyên qua khu rừng rậm và vội vã đi về phía đỉnh núi thiên sơn hắc long đâu báo cáo điện thoại hắc long đang ở trong núi có vẻ càng ngày càng cách xa thiên sơn không hổ là hắc long vẫn rất cẩn thận h ắ c long hẳn đang tới gần nơi này ngay bây giờ lệnh đi xuống canh gác chặt chẽ sử dụng thiết bị bay không người lái và theo dõi chặt chẽ dây núi thiên sơn để tìm ra h ắ c long vâng đúng lúc này một người da đen bước ra khỏi phòng người đàn ông da đen cao hai mét dáng người to lớn tay to hơn thắt lưng của một người trưởng thành bình thường anh ta nói thông thạo tiếng đại lan và nói anh cẩn thận quá rồi ở đây có cao thủ của hai mươi tám quốc gia mỗi người đều là vô cùng nổi tiếng tôi sợ là h ắ c long cũng không dám tới nếu như anh ta dám lộ diện chính nơi này là nơi trôn thân của anh ta dù anh ta có ba đầu s á u tay anh ta cũng không thể thoát khỏi cái chết người đàn ông đeo mặt nạ liếc nhìn người áo đen anh không biết hắc long khủng bố như thế nào sao anh có biết bao nhiêu người chết trong trận chiến mà anh chỉ huy không tại thiên sơ quan anh ta xông thẳng vào doanh trại của kẻ địch một mình và điên c u ồ n g giết chóc sát chết khắp nơi mang đầu của tướng quân địch về ô một tiếng cười ngọt ngào vang lên trên một cái cây cách đó không xa một người phụ nữ mặc áo giáp màu đen và mái tóc đen dài xuất hiện với một bước nhảy cô ta nhảy xuống từ cái cây cao bảy m tám m đ ứ người trên mặt đất một cách chính xác và nói với một chính nói nụ cách xác c và với Hạc Long, tôi đàn ã nghe đến tên anh nay chiến anh Hôm thể thật đấu ta từ ta lâu l quả rồi. với có v i h anh thể những thận, dự, quỷ vương, anh có thể yêu cầu vương, v người bên ngoài cẩn thận, đừng có ông t ì h i ế chết t ta,、không、thì chăn anh không l ắ mặc Người đàn ông m đồ đen với chiếc mặt nạ anh ta được gọi là quỷ vương anh ta cũng là người khởi xướng cuộc kêu gọi các cao thủ đến từ 28 quốc gia này anh ta nhìn người phụ nữ mặc áo giáp da đen và nhắc nhở s a k ụ dạ đừng bất cẩn sức mạnh của hắc long vượt quá sức tưởng tượng của cô Ấm, ẩm ẩm một tiếng động lớn phát ra từ phía trước mọi người nghe thấy và quay lại nhìn một người đàn ông chỉ cao một m năm sáu bước lên mặc dù chiều cao tương đối thấp nhưng bước đi của anh ta rất mạnh mẽ mỗi khi anh ta bước một bước sẽ phát ra tiếng âm âm có vẻ như là một vật nặng đệ lên mặt đất hắc long mà dám xuất hiện ông đây sẽ giết chết anh ta đúng chuyện mỹ thực cùng lúc đó một giọng nói r ứ t khoát vang lên từ hướng khác quỷ vương có vẻ như một cao thủ không ai bị nổi này lại tỏ ra nghiêm trọng sau lớp mặt nạ những cao thủ này đến từ tất cả các quốc gia và không có gì để nói về sức mạnh của họ chỉ là bọn họ thậm chí không biết sức mạnh của hát long cũng chưa từng thấy thủ đoạn của hát long mình hy vọng mình không bị lật thuyền trong mương anh ta thầm thở dài trong lòng đồng thời giang cung tuấn đã thâm nhập xuống núi sâu giống như một con khỉ linh hoạt liên tục đi qua núi chỉ cần một sải b ư ớ c là có thể lao thẳng lên mấy cây to cao vài mét đối với anh bức tường đá dựng đứng giống như một cái mặt đất phẳng lặng lúc này anh nhìn thấy chiếc máy bay không người lái trên bầu trời anh nhanh chóng bám vào vách đá mà không hề di chuyển anh không hành động cho đến khi máy bay không người lái biến mất trên vách núi đối diện thiên sơn giang cung tuấn băng qua khu rừng và đến đối diện với đỉnh núi thiên sơn anh đã trải qua m ộ ư ơ i năm ở nam cương và biết rất rõ địa hình của thiên sơn quan anh biết rằng mình không thể hành động hấp tấp nếu muốn giải cứu n ô huy anh biết đỉnh núi thiên sơn lúc này chính là đồng rồng hang hổ anh ấp vào một cái cây trên vách đá lấy ống nhòm ra và nhìn về phía đỉnh núi thiên sơn ở phía xa anh nhìn thấy rất nhiều lính đánh thuê được trang bị đầy đủ máy bay chiến đấu xe tăng pháo hạng nặng và các loại vũ khí khác có tính sát thương cao nhìn thấy cảnh này anh nhớ mày đỉnh núi thiên sơn được canh phòng cẩn mật giải cứu n ô huy thật sự k h ó như lên trời và một khi anh xuất hiện đó hẳn là một trận chiến khốc liệt anh không sợ chiến đấu anh sợ rằng kẻ thù sẽ đe dọa tính mạng của ngô huy trong trận chiến sau khi quan sát tình hình phía đối diện giang cung tuấn lặng lẽ xuống khỏi vách núi từ từ đến gần núi thiên sơn không lâu sau anh nhìn thấy một lính đánh thuê được trang bị đầy đủ ở phía trước anh quan sát kỹ xung quanh và thấy rằng có rất nhiều tay súng bắn t ỉ a được giấu ở nấp ở một số nơi trên đỉnh núi cũng có không ít người ở nấp một trận thế đã được đặt ở đây và một khi anh tiến về phía trước anh đang tìm kiếm cái chết nếu anh không đến cứu ngô huy sau này anh sẽ ân hận nô huy đã ở bên anh nhiều năm anh làm sao có thể nhìn nô huy chết ở thiên sơn sau khi quan sát địa hình giang cung tuấn lặng lẽ rời đi không lâu sau anh xuất hiện trên một cây lớn và trong đùi cỏ dưới cây lớn người bắn tỉa đã ẩn nấp ở đấy đưa tay về phía sau lưng anh lấy ra hai cây kim bạc đưa tay lên và vung tay、Soạn. hai cây kim màu bạc bắn ra khi người bắn tỉa trong đùi cỏ dưới gốc cây nghiêng đầu người đó lập tức mất ý thức và thậm chí không thể kêu lên bí mật giải quyết xong một tên giang cung tuấn lặng lẽ rời đi anh không dám xông lên phía trước mà đi vài bước liền quan sát vài bước sử dụng địa hình trên núi để ẩn nấp liên tục tìm ra những tay súng bắn tỉa ẩn nấp và âm thầm tiêu diệt chúng trên đường đi hơn 50 tay súng bắn tỉa đã chết trong tay anh lúc này anh chỉ còn cách đỉnh núi thiên sơn chưa đầy một cây số phía trước không có rừng mà là đỉnh núi anh không thể tiếp tục ẩn nấp một khi xuất hiện sẽ lộ diện ngay lập tức l í n h đánh thuê ở đây sẽ lập tức bản anh thành tổ hỏng giang cung tuấn không dễ dàng tiếp cận phải chờ đợi cơ hội thời gian trôi qua từng phút từng giây sau khi chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng tìm thấy một cơ hội anh nhìn thấy một tên lính đánh thuê đang đứng một mình cơ thể từ trên cây lớn lao xuống kẹp hai chân vào đầu hắn ta vặn một cái đầu của tên lính đánh thuê ngay lập tức bị x o a n lại và hắn ta ngã xuống đất mà không hề hét lên anh nhanh chóng đố tên lính đánh thuê đang ngã xuống không để hắn ta ngã xuống đất phát ra tiếng động giang cung tuấn nhanh chóng xuống dưới h ở i quần áo lính đánh thuê cầm lấy vũ khí lấy r a đạo cụ đã chuẩn bị trước bôi lên mạng anh làm xong tất cả chuyện này liền tự tin bước ra ngoài tập hợp với đội lính đánh thuê tuần tra và theo sau đội đỉnh núi có rất nhiều cao thủ đang ở đây quỷ vương nhìn mặt trời lặn trời sắp tối anh ta biết thực lực của hắc long rất đáng sợ một khi trời tối rất khó tìm được hắc long anh a biết hiện tại giang cung tuấn nhất định phải ở gần đây mang người đi ra ngoài anh ta ra lệnh ngay sau đó một vài lính đánh thuê bước vào ngôi nhà gỗ và đưa những người bị thương và đang hấp hối là ngô huy ra quỷ vương đứng dậy dẫm lên người của ngô huy sau đó rút loa ra h é t lớn hắc long tôi biết anh đã xuất hiện rồi hãy xuất hiện ngay lập tức nếu không h ắ c phòng sẽ t r ô n cùng anh tiếng loa vang lên tiếng vang vọng trong núi hồi lâu cũng không tiêu tan sau khi hết lên Anh ta ra lệnh, chương ỉ huy mọi n g ờ i i t một h i n Sơn.、Quỷ、vương, trăm chín mươi sáu các cao thủ của hai mươi tám quốc gia giang cung tuấn từ lâu đã ẩn mình trong đám lính đánh thuê trong giai đoạn này anh không thể hành động hấp tấp mà quan sát trong bí mật bây giờ quỷ vương ra lệnh cho mọi người dựa vào đỉnh núi giang c u n g tuấn cũng đi theo một số lính đánh thuê và xuất hiện trên đỉnh núi sau khi mọi người tập trung lại giang c u n g tuấn nhìn một l ư ợ t đại khái phán đoán xem trên đỉnh núi có bao nhiêu người có hơn năm trăm l í n h đánh thuê hơn năm trăm n g ư ờ i này đều được trang bị đầy đủ ngoài ra còn có hơn năm mươi người khác bao gồm cả người da trắng và da đen anh nhìn thấy nô huy bị dâm trên mặt đất và có bảy tám người xung quanh tất cả đều chia súng vào đầu nô huy một khi anh hành động nô huy sẽ ngay lập tức bị bản thành tổ hỏng ngay cả khi anh có đủ tự tin để giết tất cả những người ở đây anh cũng không hành động hấp tấp bởi vì mục đích của anh ở đây không phải là giết người năm chuyện đề cử hẹn tiếp sau gặp lại chẳng năm mà là để cứu người quỷ vương nhìn đám người đang tụ tập đột nhiên anh ta nghĩ đến điều gì đó và đột nhiên hét lên mọi người lùi lại ngay lập tức nói xong anh ta trực tiếp dấm lên ngô huy đang hấp hối trên mặt đất ngầm đầu nhìn trăm trăm tên lính đánh thuê đã lùi về phía xa hắc long tôi biết anh xông vào rồi muốn cậu ta không chết lập tức ra đây nếu không tôi sẽ giết cậu ta ngay lập tức ngay vậy các cao thủ từ hai mươi tám quốc gia đều đề phòng nhìn chằm chằm vào những tên lính đánh thuê phía xa giang cung tuấn ẩn nấp trong đám lính đánh thuê vẻ mặt ngưng trọng kẻ đeo mặt nạ này là ai dường như biết rõ về anh như vậy hắc long nếu đang ở đây vậy hãy xuất hiện đi tôi sẽ xem liệu anh có mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không hôm nay tôi muốn giết hắc lòn để chứng minh những cao thủ từ hai mươi tám quốc gia lần lượt lên tiếng quỷ vương nắm lấy ngô huy đang hấp hối nắm tóc chán của anh ta máng tôi đếm đến ba nếu không xuất hiện tôi lập tức giết chết cậu ta một hét lên một tiếng nhìn chăm chú vào hàng trăm người phía trước hai liên tục quét mắt nhưng nhóm lính đánh thuê không hề gì chuyển giang cung tuấn đang ẩn nấp trong bóng tối trong tay xuất hiện một chiếc kim châm nhẹ nhàng b ả n ra một tên lính đánh thuê phía trước cảm thấy l ư n g đau nhói không khỏi kêu lên một tiếng mọi người quay lại khi tiếng kêu cất lên những người phía trước lập tức nổ súng người hét lên ngay lập tức bị bản vào tổ ong và ngã xuống đất trong vũng máu mọi người nâng tên lính đánh thuê ngã lăn ra đất lên quỷ vương nhìn thấy như này liền ra lệnh đi xem thử xem vâng vài thuộc hạ thận trọng tiến đến còn giang cung tuấn trốn trong đám đông theo dõi sát sao quỷ vương quỷ vương rất thông minh đứng sau l ư n g ngô huy xung quanh anh ta đều là cao thủ của hai mươi tám quốc gia giang cung tuấn tuy chưa từng nhìn thấy những người này nhưng anh cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng trong người bọn họ vì vậy có thể xác định những người này là cao thủ những cao thủ thực sự giang cung tuấn vươn lưng và thắt lưng lại lấy ra một ít kim bạc tay rung lên một vài chiếc kim bạc bay ra vài tên lính đánh thuê bị kim bạc bắn c h ú n g lần nữa và hét lên a a theo tiếng k ê u giang cung tuấn ra tay tất cả những người bị kim bạc bắn chúng đều hét lên tiếng kêu từ nhiều nơi khác nhau khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của quỷ vương đã toát mồ hôi biết hắc long ẩn hiện giữa trăm người lập tức ra lệnh giết cho tôi giết hết giết hết xa xa có xe bọc thép súng máy trên xe bọc thép theo lệnh của quỷ vương súng máy lên đạn ngay lập tức b ù m b ù m b ù m trong tích tắc rất nhiều lính đánh thuê đã bị bắn và ngã xuống vũng máu thời điểm quỷ vương ra lệnh giang công tuấn đã hành động một bước thật nhanh mạnh mẽ lao về phía quỷ vương nhanh nhanh ngăn lại cho tôi nhìn thấy một người đang lao về phía mình quỷ vương đột nhiên hét lên hắc long dừng lại quỷ vương dùng nô huy dí súng vào người ngô huy lập tức bắn vào người ngô huy một phát lạnh lùng quát đứng lại nếu không tôi sẽ giết cậu ta giang cung tuấn cách quỷ vương chỉ mời bước lúc này anh dừng lại ngay khi anh dừng lại hàng trăm khẩu súng đã ngay lập tức chĩa vào anh hạ hạ quỷ vương phá lên cười hắc long thì sao chứ vẫn phải bại trong tay tôi giang cung tuấn nhìn quỷ vương đeo mặt nạ vẻ mặt lóe lên đong trầm nói được rồi tôi đã xuất hiện rồi thả cậu ta đi hắc long anh cho rằng có thể sao hôm nay chỗ là nơi t r ô n thân của anh giang cung tuấn lãnh đạo nói tôi đã từ chức cậu ta vẫn chưa từ chức cậu ta vẫn là tướng quân nam cương giết cậu ta là chọc giận đại lan anh có thể chịu được sự trả thù của đại lan có thể chịu được sự tức giận của hàng triệu quân hắc long không tôi nói với anh nếu cậu ta chết chắc chắn quân hắc long sẽ rời khỏi biên giới nhiều quốc gia nhỏ cạnh biên giới sẽ máu chạy thành sông banh không chịu được sự trả thù này và những người đứng sau anh cũng không chịu được các người muốn giết là tôi thả cậu ta đi giang cung tuấn nói từng chữ một ngay vậy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của quỷ vương cũng mang theo một tia lo lắng giang cung tuấn nói có lý anh ta không dám đưa ra quyết định này anh ta nhìn chằm chằm vào đầu ngô huy một tay cầm súng tay kia lấy điện thoại di động ra bấm một dây số anh ta muốn hỏi người đứng đằng sau mình giang cung tuấn nhìn kỹ ngô huy đang hấp hối khuôn mặt như cho tàn anh là một thần ý kỷ chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được tình trạng của ngô huy hiện tại anh ta đang bị thương rất nặng nếu không được chữa trị thì tính mạng của anh ta sẽ không được đảm bảo Chủ nhân, hắc long đã xuất hiện rồi chỉ cần ra lệnh một tiếng anh ta sẽ bị bắn thành tổ hỏng nhưng còn hắc phong này nên g i ế t hay là giang cung tuấn nhìn chằm chằm người đàn ông mặt nạ đúng lúc này anh di chuyển vẫy tay một cái những chiếc kim bạc phóng ra như tia laser hàng trăm người xung quanh bị kim sắc bạc đâm vào người lập tức ngã xuống đất quỷ vương còn đang nghe điện thoại lúc này một đạo kim quang màu bạc bắn đến bắn trúng cổ tay anh ta ai khẩu súng trên tay anh ta rơi xuống giang cung tuấn mạnh mẽ xông ra ngoài một tay kéo nô huy một cước đá văng quỷ vương quỷ vương giống như một quả bóng thân thể bị đá văng xa mấy mét giang cung tuấn kéo n ô huy tuy nhiên 28 cao thủ đã xuất hiện ở xung quanh 28 người này đã bao vây anh và chặn đường anh n ô huy giang cung tuấn mặc kệ họ đặt n ô huy nằm trên mặt đất và vỗ nhẹ vào mặt anh ta nhưng n ô huy không hề tỉnh lại mặc dù anh ta vẫn còn thở nhưng anh ta đã ngất đi giết anh ta cho tôi xa xa chuyển đến tiếng gầm giận dữ quỷ vương đứng dậy khỏi mặt đất anh ta bước tới nhìn giang cung tuấn đang bị vây quanh cười ra tiếng hắc lòng anh nghĩ có thể an toàn rời khỏi thiên sân sao thiên sơn tập hợp các cao thủ từ 28 quốc gia và mỗi người trong số họ đều là cao thủ nổi tiếng hôm nay nơi này là nơi t r ô n thân của anh giang cung tuấn bình tĩnh đứng dậy nhìn 28 người xung quanh quý vương anh lui ra hắc long giao cho tôi tôi muốn giết hắc long để chứng minh quý vương anh lui ra không liên quan gì đến anh ở đây những cường giả từ 28 quốc gia lần lượt lên tiếng họ đều là những cường giả thực sự ở nhiều quốc gia họ chưa bao giờ bị đánh bại kể từ khi xuất hiện họ rất kiêu ngạo và tự phụ hắc long nổi tiếng quốc tế nếu giết được anh bọn chúng sẽ nổi tiếng khắp thế giới tôi đã nghe nói về sức mạnh của hắc long từ lâu nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội chiến đấu và hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội các người đang làm gì vậy tôi là chỉ huy ở đây lập tức giết anh ta cho tôi quỷ vương gầm lên và xả súng ngay lập tức bùm bùm giang cung tuấn ngay lập tức bị bắn tuy nhiên phát súng này lại không trúng châu nguy hiểm mặc dù vậy ngực anh đã ngay lập tức chảy máu anh đứng sang một bên như một cây liễu đứng thẳng dù có bị bắn cũng không ngã quỷ vương anh ngôn chết sao một người áo đen đứng dậy tắt cho quỷ vương một cái tát với sức mạnh lớn hơn khuôn mặt của quỷ vương ngay lập tức trở nên đỏ và sưng lên cơ thể của anh ta xoay tròn và sau đó anh ta ngã xuống đất giết đám người kia cho tôi sau đó chúng ta yên tâm chiến đấu với hắc long hắc long đừng nói là tôi không cho anh cơ hội anh là thần ý thì tôi sẽ cho anh nửa giờ để chữa lành vết thương sau nửa giờ nữa sẽ có một trận chiến khác nếu anh có thể đánh bại các cao thủ của hai mươi tám quốc gia chúng tôi vậy thì anh có thể sống sót rời khỏi thiên sơn nếu anh bị đánh bại nơi này là nơi chôn thân của anh Trước 197, giết chết cao thủ của 28 quốc gia. Cao thủ từ Tuấn chết Tất giết Tuấn trở thành người giỏi nhất thế người giới. cao của quốc Cao quốc Cung cả Cung 197, gia. gia không Giang ngay giờ. Giang giỏi 28 28 muốn đều muốn bắn bị bây và sau khi bị tát quỷ vương từ dưới đất bật dậy gầm lên các người có biết đang làm gì không hả các người muốn dựa vào kỹ năng nhỏ ba chân của các người để giết hắc long sao đúng là mơ mộng h a o huyền bây giờ giết chết anh ta cho tôi giang cung tuấn ngồi sùng xuống, xuống nhìn n ô huy đang nằm trên mặt đất chắp tay bắt mạch vẻ mặt anh dần trở nên nghiêm trọng nhanh chóng điểm vào một số h u y ệ t đạo quan trọng trên cơ thể ngô huy đồng thời lấy kim bạc ra cầm năm cây kim bạc trong tay phất tay một cái năm cây kim bạc đâm vào năm h u y ệ t đạo trên người anh ta tình hình của ngô huy rất nguy cấp trận chiến phải được giải quyết càng sớm càng tốt đưa ngô huy đi và tìm một nơi để chữa lành vết thương cho anh ta nếu không ngô huy sẽ phải chết lúc này quỷ vương lại rút súng ra anh thử di chuyển một chút xem các cao thủ của hai mươi tám quốc gia lần lượt chia súng vào quỷ vương và giang cùng tuấn đã đứng lên tám mươi một kim lịch thiên vây quanh cánh tay anh trong nháy mắt liền xuất hiện một sợi dây thép được hình thành và bay thẳng về phía ngực cây kim bạc chìm vào trong cơ thể và viên đạn trực tiếp được rút ra anh nhìn những người ở đây với vẻ mặt đầy sát khí mọi người có mặt đều cảm thấy sát khí tràn ngập quỷ vương sợ hãi thực sự rất sợ hãi anh ta gâm lên mau giết anh ta cao thủ của hai mươi tám quốc gia nhìn sắc mặt giang cung tuấn đông trầm không những không sợ hãi ngược lại là hưng phấn giang cung tuấn cầm trong tay một sợi dây thép anh cũng trực tiếp tấn vào một đầu dây thép dây thép lập tức tan g ã hóa thành kim sắc bạc g ả i rác trong lòng bàn tay tay vung lên kim bạc bay ra À, xung quanh vang lên tiếng la hét nhiều lính đánh thuê ngã xuống đất sau khi kim quang màu bạc bay ra nó lại quay trở lại tụ lại trong tay giang c u n g tuấn tạo thành một sợi dây thép vào lúc này trên đỉnh núi thiên sơn chỉ còn lại những cao thủ của 28 quốc gia cùng quỷ vương cơ thể quỷ vương run lên một dấu vết sợ h ã i cuối cùng đã lộ ra trong cái ánh mắt của 28 cao thủ kia cái này đây là thủ đoạn gì xung quanh có hàng trăm tên lính đánh thuê chỉ trong tích tắc đã ngã xuống đất rồi sao bọn họ không hiểu giang công tuấn làm sao lại được người như thế sắp mặt giang c u n g tuấn âm trầm nhìn về phía hai mươi tám cao thủ đừng nói tôi không cho các ngươi cơ hội các người cùng nhau lên đi nếu không các người liền sẽ không có cơ hội những cao thủ của hai mươi tám quốc gia đều l i ế m nhau có ý gật đầu đúng lúc này một người da đen cao lớn dẫn đầu lập tức lao ra hắn ta nắm chặt tay bước tới lao về phía giang c u n g tuấn nhảy lên cơ thể bay lên không trung nhảy cao hơn mét đáp xuống mặt đất dầm mặt đất dường như run lên nhảy một lần nữa cơ thể lại bay ra ngoài sau vài hơi thở hắn ta đã xuất hiện trước mặt giang công tuấn quả đấm to lớn hướng vào đầu giang cung tuấn đâm xuống cú đấm mang theo tiếng gió rít khí thế dọa người cú đấm này ít nhất nặng n g à n cân thậm chí bức tường sẽ bị nghiền nát ngay lập tức thậm chí một con voi sẽ bị g i ế t ngay lập tức giang cung tuấn đứng tại chỗ nhất thời nắm đấm đánh tới anh nắm chặt tay giơ tay đỡ hai nắm đấm chạm nhau tiếng xương vỡ nát am người đàn ông ra đen hét lên và cơ thể của hắn ta bị đánh ra ngoài giang cung tuấn thừa thắng sông lên truy kích dám lên mặt đất thân hình bay lên không trùng bay lên không trùng mấy mét trực tiếp dấm lên cơ thể màu đen Cơ tất h không mạnh ể của người da đen đang bay người đen trên không trùng, mạnh mẽ rơi xuống rơi đ mẽ ự c hắn Nắm lon trong. ta tay đã vào cũng máu. hai ắ n t trận tròn mắt, vẻ mặt vẻ k n h hãi. Được l ắ m thật ta mạnh. Hắn h c ư a kịp n ó i xong cao Giang Cung Tuấn người đen nhìn còn chung quanh. thì chết. chết, thủ Tất phía đã đã mặc lại da kệ về 27 c ả 27 người này đều đang rất kinh hãi từ lâu những người này đã nghe nói rằng hắc long rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy người da đen này được gọi là titan và hắn ta là người mạnh nhất ở mông cổ mông cổ được biết đến như một quốc gia chiến đấu và kẻ mạnh nhất chắc chắn không phải là một cái tên vô danh quỷ vương nhìn thấy cảnh này hoàn toàn chết lặng anh ta nhặt một khẩu súng máy trên mặt đất và bắn vào giang cung tuấn hắt long chết chết đi tốc độ giang cung tuấn rất nhanh lan lộn trên mặt đất kéo thi thể ti tan trên mặt đất dùng cơ thể chặn lại đạn sau đó phất tay một kim châm màu bạc bay ra chuẩn sắc bắn vào người quỷ vương quỷ vương lập tức yếu ớt và nằm liệt trên mặt đất giang cung tuấn không giết quỷ vương bởi vì anh biết giang quỷ vương không phải người đứng đằng sau nếu anh muốn biết a i đã thiết lập trò chơi này anh phải tra hỏi quỷ vương anh chế ngự quỷ vương và nhìn hai mươi bảy người xung quanh mặc dù hai mươi bảy người bị kinh ngạc trước sức mạnh của giang c u n g tuấn nhưng họ đều là những cao thủ gàng đầu ở các quốc gia khác nhau và họ đều là những cao thủ võ thuật thực thụ cùng nhau lên hai mươi bảy người ngay lập tức di chuyển c ù n g một lúc họ tấn công giang c u n g tuấn trên đỉnh núi thiên sơn một trận chiến khốc liệt đã diễn ra giang c u n g tuấn chiến đấu cùng với hai mươi bảy cao thủ những người này không phải những người vớ vẩn đều là cao thủ thực sự hiểu biết võ công cực kỳ thâm hậu trên đỉnh núi thấp thoáng bóng dáng tiếng va chạm khắp nơi hơi thở của giang cung tuấn giống như cầu rồng anh liên tục xuất chiêu đối phó với công kích của hai mươi bảy người cả cơ thể đều là mục tiêu tấn công của kẻ địch khi trận chiến bắt đầu vết thương trên người cũng không làm cho anh gục ngã lại làm cho tinh thần chiến đấu của anh đang dâng trào cả người nhảy lên tung ra một cú đá hãy tìm đọc trang chính ở t r ú n g hẹn cố m một người trực tiếp bị đá vào đầu đầu l ệ c h sang một bên thân thể bay về phía sau sau một cú vô lê anh tiếp đất một cách chính xác cơ thể như một chiếc lò sò và lại nhảy bật lên ngay lúc anh đứng dậy một đao to lớn đã chém tới và cuộn b ụ i trên mặt đất lên giang cung tuấn vọt tới mấy bước còn chưa kịp đứng vững anh đã chạy ra ngoài như một con báo đối đầu với một người trực tiếp hất hắn lên không trung cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục các cao thủ của các quốc gia kia liên tiếp bị hạ gục sau một thời gian dài đỉnh núi thiên sơn trên mặt đất đều là thi thể chỉ có một người đứng người này mặc quân phục dàn di không có cấp bậc quân hàm mặt dính chút sơn quần áo trên người n h u ộ n đỏ máu của kẻ địch và cũng có của bản thân các cao thủ của hai mươi tám quốc gia đều chết tại thiên sơn giang c u n g tuấn từng bước đi về phía quỷ vương quỷ vương nằm trên mặt đất và thậm chí không thể di chuyển đôi giày da to chạm đất phát ra tiếng lộ b u ộ c mỗi khi giang c u n g tuấn cất bước trái tim quỷ vương đều run lên anh ta bày ra trận thế như vậy đây chính là trận thế hoàn hảo giang c u n g tuấn sẽ chết không nghi ngờ gì chính vì sự kiêu ngạo của các cao thủ của 28 quốc gia muốn tận tay giết chết giang c u n g tuấn muốn dạng danh thiên hạ điều này dẫn đến việc không giết được giang c u n g tuấn ở lần đầu tiên và cho giang công tuấn cơ hội hít thở giang công tuấn đi tới kéo quỷ vương trên mặt đất trực tiếp t h i bỏ mặt nạ trên mặt đây là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi nhưng giang cung tuấn chưa từng thấy qua anh trâm mặc quát một tiếng ai xối g ụ c anh hạ tiếng gầm vang lên như sấm bên thai quỷ vương quỷ vương choáng váng vì tiếng gầm có tiếng vo ve trong thai bút những tiếng tắt g i ò n rã vang lên quỷ vương bị một cái tát ngã xuống đất mặt mũi sưng lên phun một ngụm máu lớn ra ngoài giang chảy ra một ít máu cho anh cơ hội nữa nói không giang cung tuấn kéo quỷ vương trên mặt đất lên thân thể quỷ vương run lên tôi tôi không biết đúng rồi ý vương ra lệnh cho tôi dưới sự đe dọa của cái chết quỷ vương đã nói ra tất cả y t h vương là ai tôi tôi không biết tôi chỉ biết hắn là y vương hắn được xưng là bàn tay vàng y vương hắc hắc long đừng đừng giết tôi anh giết tôi nhất định sẽ không thể ra khỏi thiên sân quan giữ tôi lại tôi đưa anh ra ngoài lực lượng đồng minh của hai mươi tám quốc gia sẽ sớm đến giữ tôi lại tôi sẽ nói giúp anh hả giang cung tuấn cao mày tuy nhiên vào lúc này anh nghe thấy tiếng âm thanh ở phía xa và nhìn lên xa xa một chiếc máy bay chiến đấu bay trên bầu trời sắc mặt anh hơi thay đổi võ một cái vào c h á n quỷ vương anh nhanh chóng lao về phía ngô huy ôm lấy ngô huy nhanh chóng bỏ chạy ẩn mình vào trong dãy núi t r ă m chín m ư ơ giết hàng ngàn quân hắc long là tổng chỉ huy của nam cương phụ trách một đội quân hàng triệu người và là người bảo vệ của nước đại lan bây giờ hắc long đã từ chức đó là một cơ hội tốt để giết cục diện lần này là nhắm vào hắc long ngoài nhiều lính đánh thuê quốc tế còn có các liên minh mạnh mẽ của 28 quốc gia cuối cùng còn có một đòn sát thủ đó là quân đội liên minh của h a quốc gia trong 28 quốc gia nhỏ ở biên giới nam cương mỗi quốc gia phái hơn 3.000 n g ư ờ i thành lập đội quân 100.000 n g ư ờ i với mục đích tiêu diệt hắc long trong một lần đây là đòn chuẩn bị ở đằng sau đòn sát thủ chỉ khi các cao thủ của 28 quốc gia thất bại họ mới được ra tay bây giờ tất cả các cao thủ của 28 quốc gia đã chết trong trận chiến và 100.000 quân của 28 quốc gia đã được điều động giang cung tuấn nhìn thấy máy bay chiến đấu mang theo ngô huy và nhanh chóng lẩn vào núi sâu và rừng già bây giờ anh biết rằng anh chỉ có thể sống sót bằng cách lẩn mình vào núi một khi lộ diện anh sẽ bị các máy bay chiến đấu bắn phá không ngừng mặc dù sức mạnh vô song nhưng anh không có sức mạnh để chống trả khi đối mặt với những máy bay chiến đấu đáng sợ này ngay sau đó một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời một chiếc trực thăng với hình đầu lâu được vẽ trên thân máy bay đã hạ cánh trên đỉnh núi thiên sơn một người mặc áo khoác từ trên trực thăng bước xuống nhìn các thi thể trên mặt đất vẻ mặt ngưng trọng nhẹ giọng thì thảo không hổ là hát long cao thủ của 28 quốc gia cũng không phải là đối thủ của anh ta ngay lập tức người này máy bộ đàm ra và ra mệnh lệnh hát long đã rời đi lập tức bao vây ngọn núi truy tìm cho tôi nhất định phải giết anh ta tại thiên s ơ n quan không cho anh ta sống sót rời khỏi đây vâng sau khi nhận được lệnh liên quân các quốc gia bắt đầu lục soát trên núi hết chiếc này đến chiếc máy bay không người lái khác xuất hiện trên bầu trời truy lùng cả ngọn núi này cùng lúc đó quân đội liên minh bắt đầu tiến vào thiên s ơ n quan và một nhóm nhỏ mười người bắt đầu tìm kiếm trên núi mặt trời đang lặn dân xuống sắc trời dần dần tối xâm lại thiên sơn giữa rừng cây rậm rạp giang cung tuấn ẩn mình trong một hang động tự nhiên anh biết rằng bây giờ có một đội quân bên ngoài và một khi anh xuất hiện anh chắc chắn sẽ chết nếu chỉ có một mình anh chắc chắn thoát ra khỏi vòng vây nhưng bây giờ với một ngô huy bị thương nặng việc thoát khỏi vòng vây khói như lên trời bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi chỉ có thể trì hoãn bởi vì anh đã nói khi rời đi rằng nếu anh không quay lại vào sáng mai thì quỷ viễn sẽ đưa quân hắc long ra khỏi biên giới và san bằng thiên sân quan trong hang tối ngô huy đang nằm trên một tảng đá giang cung tuấn ngồi sang một bên lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa trong hang tối đen như mực có một đốm sáng mờ nhạt sau khi hút một điếu thuốc giang cung tuấn kéo cổ tay ngô huy lên và ấn các ngón tay lên mạch của anh ta mạch của ngô huy rất yếu có thể chết bất cứ lúc nào trông anh có vẻ nghiêm trọng anh e rằng ngô huy sẽ không thể chờ đến bình minh phụ hít một hơi thật sâu anh bắt đầu kiểm tra thương tích của ngô huy một cách cẩn thận sau khi bị bắt ngô huy đã phải chịu sự tra tấn khủng khiếp người bình thường không thể chịu được sưng của anh ta bị g ấ y gân chân gân tay đều bị c ắ t và anh ta đã bị đánh rất mạnh vào não trên người cũng có một vết đạn sức khỏe của anh ta rất tệ giang cung tuấn lấy ra kim châm bạc anh đã sử dụng phương pháp điều trị đã thất truyền từ lâu đồng thời dùng kim bạc để bảo vệ trái tim anh ta và kéo dài sự sống tuy nhiên cách này không thể chữa tận gốc tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là kéo dài tính mạng của ngô huy để cứu ngô huy hoàn toàn cần có nhiều phương pháp điều trị và thuốc men khác nhau nhưng bây giờ anh đang lâm vào tình trạng nguy hiểm tính mạng của anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào anh không thể buông tay để tiếp tục cuộc sống của ngô huy ngô huy tôi sẽ báo thù cho cậu giang cung tuấn trầm mặc nắm chặt tay bất kể là ai đứng sau tôi sẽ không bao giờ để cho hắn đi cậu có thể nghỉ ngơi ở đây tôi sẽ ra tay dẫn địch đi cậu phải kiên trì cố gắng đến d ạ n g sáng quân tiếp viện sẽ đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu về giang cung tuấn ôm nô huy một lần nữa và đi về phía nơi sâu nhất của hang động cuối cùng anh tìm thấy một nơi bí mật và giấu anh ta ở đó sau đó xóa mọi dấu vết và mùi bởi vì anh biết đối phương nhất định phải có chó nghiệp vụ một khi chó nghiệp vụ đuổi theo anh nô huy sẽ bị xử lý bọn chó quân đội thì xóa hết mùi cũng không thể ngửi được sau khi làm tất cả những điều này anh nhanh chóng rời đi rời khỏi hang động này ẩn vào rừng núi rậm anh ở nam cương m ộ ư ơ i năm hiểu rất rõ địa hình thiên sơ quan anh phải làm bây giờ dẫn hết kẻ địch đi nếu không kẻ địch sẽ tìm được nô huy nô huy sẽ không chạy thoát trong khu rừng rậm đèn tin liên tục được thắp sáng giang cung tuấn tiến lên trong lúc cẩn nấp sau khi đi bộ hàng chục km anh chủ động hiện thân giết một t h ó m nhỏ lấy một khẩu súng một số viên đạn và một túi q u â n trang đội thứ năm của quốc gia ít bị phục kích và tất cả các thành viên trong đội đều bị g i ế t đỉnh núi thiên sơn đây là phòng chỉ huy nhận được thông tin tổng tư lệnh của hai mươi tám quốc gia lập tức phát lệnh xác định vị trí ngay lập tức tất cả các thành viên nhanh chóng đến khu vực có đội thứ năm của quốc gia ít và mở rộng bao vây cho dù là mũi cũng đừng để lọt cho tôi tư lệnh đội quốc gia ít bị phục kích ở khu c đến khu c ngay lập tức và bao vây khu c cho tôi những người lính từ nhiều quốc gia khác nhau đã nhận được lệnh và nhanh chóng tiến đến khu vực còn giang c u n g tuấn phục kích một đội nhỏ và sau khi lấy đi một số tài nguyên anh đã chôn mìn và tiến lên tất cả các con đường chẳng mấy chốc anh nhìn thấy phía xa có ánh đèn trực thăng trên bầu trời đèn pha sáng rực trên trực thăng không ngừng chiếu về phía khu vực bên dưới giang cung tuấn nằm trong đùi cỏ trên mặt đất bất động anh đã không đứng dậy cho đến khi chiếc trực thăng rời đi và nhanh chóng rời đi không lâu sau giang cung tuấn nhìn thấy vài đội tới gần anh đứng trên một cây to khuất giữa những c ả n h cây rậm rạp lấy một quả lựu đạn ra đội ngũ bên dưới từ từ tiếp cận không ngừng tìm kiếm xung quanh Bụm! đúng lúc này tiếng nổ lớn vang lên cả đội lập tức bị rết giang cung tuấn phi thân nhảy tới một cây lớn khác trong khoảng thời gian này không ngừng bắn đội phía dưới kia bị rết ngay lập tức giải quyết xong các đội này anh lại ở nấp báo cáo khu d đội ba mươi bốn đội 89, đội 150 bị p h ụ c kích tọa độ c khu vực 4. tình báo được đưa vào phòng chỉ huy tổng tư lệnh lập tức phát lệnh tất cả những người ở gần đấy nhanh chóng vây lấy khu vực này cho tôi hắt long nếu chạy thoát thì tất cả sẽ chết nhận lệnh xong tiểu đội phụ cận nhanh chóng hướng về trận địa giang c u n g tuấn bắn lần nữa và thu hút một đội quân lớn vào lúc này trên bầu trời có ít nhất 10 chiếc trực thăng đang tìm kiếm khu vực này giang c u n g tuấn biết rằng mình phải đột phá vòng vây và rời đi càng sớm càng tốt nếu không một đội quân lớn sẽ đến bao vây khu vực này muốn rời đi cũng không được anh ẩn mình giữa những cành cây rậm rạp đợi ánh sáng từ trực thăng bay đi như một con khỉ nhảy từ cây lớn này sang cây khác năm sáu mét tiếp tục về phía trước chẳng mấy chốc anh lao ra khỏi vòng vây này một vách đá giang cung tuấn ẩn dưới một tảng đá trên bầu trời xa xăm hàng chục chiếc trực thăng lần lượt bay qua ánh sáng chói lọa cả một vùng giang cung tuấn không n ú c đ í c h anh đang nghĩ suy nghĩ xem làm thế nào để đột phá vòng vây bây giờ anh cảm thấy muốn phá vòng vây khó như lên trời không thể che giấu được anh phải liên tục thay đổi vị trí và dẫn quân địch đi theo vòng tròn nếu không một khi bị quân địch bao vây tất cả những gì đang chờ đợi anh sẽ là cái chết t r ư ơ i chín ý tưởng táo bạo giang cung tuấn nằm dưới một tảng đá trên vách núi toàn thân ẩn trong khe nước của tảng đá chỉ có đầu lộ ra bên ngoài anh đội một chiếc mũ rơm làm từ thực vật trên đầu ngay cả khi có người đi ngang qua chỉ cần anh không phát ra âm thanh thì sẽ rất khó để phát hiện ra anh phía trước dưới vách đá khá nhiều đèn tin được thắp sáng đây là đội quân tìm kiếm trên núi với tung tích của anh bị bại lộ khu vực này càng ngày càng có nhiều người phía dưới có ít nhất ba ngàn người nhìn thấy những đốm sáng phía dưới giang cung tuấn cười nhạt anh lặng lẽ đứng dậy anh lấy chất nổ đã chế tạo ra và đặt nó vào một vết n ư ớ c trên tảng đá lỏng lẻo sau đó hạ gục một tay súng bắn tỉa nằm trên tảng đá b ắ n viên đạn bay ra ngoài bên dưới một người bị giết ngay lập tức và rơi xuống đất địch công kích địch công kích một người rơi xuống đất và những người khác ngay lập tức hoảng sợ phía trước trên vách đá đó báo cáo về trụ sở tìm thấy hát long yêu cầu hỗ trợ yêu cầu hỗ trợ ở khu c đường một khi giang c u n g tuấn xuất hiện phía dưới vô số ánh đèn tin sáng lên vô số điểm súng về phía vách núi trước mặt giang c u n g tuấn sau khi bàn súng liên cầm súng nhảy lên mấy mét kéo một tảng đá thân hình lại nhảy lên mấy hơi thở liền xuất hiện trên đỉnh vách núi phạch phạch phạch trên bầu trời một chiếc trực thăng xuất hiện bùn bùn bùn súng máy trên trực thăng bắn vào khu vực vách đá tuy nhiên giang c u n g tuấn đã nhanh chóng rời đi ngay sau khi anh rời đi hàng nghìn người đã xuất hiện trước vách đá và bắt đầu leo núi tuy nhiên giang công tuấn đã cảm thuốc nổ trên vách đá từ lâu người trên bảng đã vô tình trả vào b ù n nó phát nổ ngay lập tức các vách đá sụp đổ và những tảng đá lan xuống nhiều người bên dưới ngay lập tức bị đập tan thành vũng máu rút lui mau rút lui có bom đội quân nhanh chóng di tản thiên sơn phòng chỉ huy người chỉ huy mặc áo khoác đen h ế t lên rát rưởi thật là rát rưởi cả trăm nghìn quân đã được điều động đã bao lâu rồi tôi không bắt được dù chỉ một người hãy chuyên lệnh khởi động máy bay ném bom cho tôi và san bằng cả thiên sơn cho tôi chỉ huy không thể được một người lính đã kịp thời thuyết phục đây không phải trò đùa một khi máy bay ném bom được kích hoạt quân hắc long chắc chắn sẽ chú ý quân hắc long sẽ được điều động tới điều này chắc chắn sẽ kích động chiến tranh các nước không thể chịu sự trả thù của quân hắc long đúng vậy không thể chỉ huy chúng ta đã triển khai rồi ở mỗi khu vực đều bố trí bí mật liên tục trên khu vực hoạt động của hắc long trước bình minh anh ta sẽ bị đẩy vào vòng đ â y sau đó sẽ không chạy thoát được các tướng linh trong phòng chỉ huy tiếp tục thuyết phục người chỉ huy được gọi là m ạ c bắc ông ta là một vị tướng của nước hoàng hoa hơn một năm trước tại thiên sơn quan anh trai của ông ta đã bị hắc long giết chết n a m mơ ông ta cũng muốn trả thù bây giờ ông ta có cơ hội này ông ta sẽ không bao giờ cho phép hắc long chạy thoát tướng quân bây giờ là ban đêm hắc long có thể ẩn nấp rất tốt một khi trời sáng anh ta sẽ không thể ẩn nấp đó sẽ là giờ chết của anh ta mặc bác lúc này mới bình tâm lại nhưng giang cung tuấn thiết kế sau khi giết một đám người liền nhanh chóng rút lui anh tiếp tục chạy trốn trên núi nhưng dần dần anh phát hiện càng ngày càng có nhiều người ở khu vực này và ở mọi nơi trọng yếu đều có những tiếng còi bí mật nó gần như ba đến năm bước đều có một trạm canh gác anh đang dần rơi vào vòng vây của kẻ địch sau khi bị bao vây kẻ thù tiếp tục thu hẹp địa bàn hoạt động của anh và anh buộc phải trốn thoát giang cung tuấn ẩn nấp trên cây lớn anh nhìn cảnh vật xung quanh và nét mặt dần trở nên nghiêm trọng anh không vì chuyện này mà mất đi lý trí không ngừng phân tích tình huống nghĩ cách đột phá chỉ cần anh có thể xông ra khỏi vòng vây này lần nữa liền có thể kéo dài đến d ạ n g sáng một khi hừng đông quân hắc long sẽ đánh tới những người này sẽ chết không có chỗ trôn sau một lúc suy nghĩ anh hít một hơi thật sâu đến bây giờ không trốn được nữa chỉ có thể đột phá vòng vây anh ẩn nấp và bắt đầu tìm kiếm cơ hội ngay sau đó một đội nhỏ xuất hiện tuy nhiên cũng có một đội cách xa đội này một trăm mét và có rất nhiều ở xa anh phải chiến đấu cực kỳ nhanh bóng dáng của anh lóe lên rồi nhanh chóng từ trên trời rơi xuống b ù m b ù m b ù m trước khi đắp xuống đất tiếng súng đã văng lên đội này đã bị xóa sổ ngay lập tức giang cung tuấn nhanh chóng chạy tới bắt đầu thu thập tài nguyên lấy đạn lựu đạn túi vật liệu ở đằng kia nhanh hắt long với âm thanh của tiếng súng quân địch xung quanh ngay lập tức nhận ra và nhanh chóng lao vào ngay sau đó một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời các khẩu đại liên trên máy bay chiến đấu liên tục băn vào khu vực này sau khi giang c u n g tuấn thu dọn tài nguyên liền nhanh chóng rời đi nhanh nhẹn trong màn đêm nhảy mấy mét từ cây lớn này sang cây lớn kia anh ẩn mình trong một cây lớn cao hơn ba mươi mét máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời giang c u n g tuấn chăm chú theo dõi nếu không loại bỏ các máy bay chiến đấu anh không thể đột phá một chiếc máy bay chiến đấu bay tới chỉ cao cách anh ba mươi mét giang công tuấn lấy ra một quả lựu đạn Đột vào thời điểm máy bay chiến đấu rơi xuống bom ở khu vực giang cung tuấn được ném từng quả một nhiều cây to bị bật gốc do trận ném bom nhưng giang cung tuấn đã rời đi xuất hiện cách đó một cây số anh lại ẩn ấp anh đang trốn trong một cái cây lớn thở gấp sau một thời gian tập trung cao độ và chạy nhảy với cường độ cao cơ thể anh không thể chịu nổi bây giờ năng lượng cơ thể gần như cạn kiệt phải ăn để bổ sung thể lực nếu không thì sau một thời gian dài sẽ không còn sức chiến đấu vào thời điểm quan trọng này cơn nghiện thuốc lá của anh lại tái phát anh muốn hút thuốc anh nhìn thấy một hốc cây thân thể giống như một con rắn vì thân cây rơi xuống nhanh chóng thân thể của anh chui vào trong hốc cây lấy ra một điếu thuốc và châm lửa hít sâu một hơi mọi mệnh nhọc tan biến theo làn khói anh lấy ra ba lô sau lưng lấy trong đó ra một ít bánh quy lấy nước khoáng ra không lâu sau bên ngoài có động tĩnh giang c u n g tuấn nhìn qua khoảng trống trong hốc cây và một số binh sĩ được trang bị đầy đủ chiến đấu về phía khu vực này anh lấy quả mìn ra lặng lẽ trôn cất rồi biến mất vào màn đêm sau một vài phút bùm khu vực này nổ tung khiến nhiều người thiệt mạng tại chỗ giang c u n g tuấn cứ hiện lên rồi lại biến mất bây giờ cơ bản đã tập hợp được một trăm l i n quân ở khu vực này khu vực hoạt động của giang công tuấn ngày càng nhỏ hơn giang cung tuấn nhìn đồng hồ trên cổ tay mới hai giờ sáng vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến bình minh phạm vi hoạt động của anh càng ngày càng nhỏ anh đã đến mức không thể nhúc nhích được một phân rồi phòng chỉ huy ở đâu giang cung tuấn nghĩ anh đang suy nghĩ về vị trí của phòng chỉ huy nếu phòng chỉ huy bị đột kích thì đội quân đ ổ i theo anh sẽ tối tăm dưới ánh đèn đỉnh thiên sơn sao giang cung tuấn nghĩ tới một chỗ đó là đỉnh núi thiên sơn anh rời đi từ đó và nơi đầu tiên sau khi kẻ thù xuất hiện phải là đỉnh núi thiên sơn nơi xây dựng phòng chỉ huy rất có thể là trên đỉnh núi thiên sơn lúc này giang c u n g tuấn đã có một ý tưởng táo bạo đó là tìm cách quay đầu lại đến đỉnh núi thiên sơn tới phòng chỉ huy và phá hủy phòng chỉ huy t r ư ơ n g hai trăm trở lại phòng chỉ huy vẫn còn vài giờ trước khi bình minh nếu không có giải pháp giang c u n g tuấn hoàn toàn không thể trải qua vài giờ tiếp theo anh không chắc lắm phòng chỉ huy ở trên đỉnh núi thiên sơn hay không nhưng đỉnh núi thiên sơn quả thực là một nơi tốt nếu là anh anh ta cũng sẽ chọn xây dựng một phòng chỉ huy tạm thời trên đỉnh núi thiên sơn vì nơi đây được bao bọc bởi vách núi là điểm cao nhất dễ phòng thủ và khó bị tấn công sau khi có ý tưởng giang cung tuấn bắt đầu lên kế hoạch anh nhắm mắt lại và con đường anh đi hiện lên trong đầu anh từ đó suy ra anh đang ở đâu và khoảng cách từ đỉnh núi thiên sơn tính toán t ừ trí nhớ tuy rằng không chính xác lắm nhưng cũng đã đủ khó khăn bây giờ là đội quân lớn đang áp sát thì làm sao đột phá được giờ anh không thể lặng lẽ rời đi và một khi anh xuất hiện điều chờ đợi anh là một cuộc chiến khó khăn anh giấu mình sợ lộ diện trên bầu trời xuất hiện ngày càng nhiều máy bay chiến đấu vầng sáng không ngừng quét qua chiếu sáng khu vực này như ánh sáng ban ngày giang cung tuấn biết rằng không còn nhiều thời gian cho mình khu vực anh hoạt động đã bị khóa chặt anh không muốn rời đi nữa sẽ có vô số quân đội đang chờ anh một khi bị đội quân bao vây cho dù anh có ba đầu sau tay anh vẫn sẽ bị tiêu diệt vâng sáng biến mất anh nhanh chóng nhảy khỏi cây vừa xuống khỏi cây ánh sáng rực rỡ trở lại anh nhanh chóng nằm xuống bãi cỏ bất động anh không rời đi cho đến khi ánh sáng mạnh từ chiếc trực thăng biến mất chỉ cần nút và ấn ấp hướng nơi lại quân chạy tới rất nhiều người đã xuất hiện phía trước những người lính được trang bị đầy đủ này nhìn c h ầ m c h ầ m vào đèn pin trên đầu thực hiện một cuộc tìm kiếm như trải thảm và tiếp tục tiến lên x i ế t chặt vòng đây giang cung tuấn đánh giá bằng điểm sáng có ít nhất một ngàn người trước mặt không khó để giải quyết một ngàn người cái khó là máy bay trực thăng liên tục bay lượn trên bầu trời và quét tới quét lui một khi trận chiến bắt đầu anh lập tức lộ diện đ i ề u chờ đợi anh là máy bay trực thăng ném bom không ngừng anh nhìn lên bầu trời có ít nhất mười máy bay trực thăng trên bầu trời này khó đấy giang cung tuấn câu mày với một tay súng bắn tỉa trên lưng anh lặng lẽ ẩnấp và đến một vách đá ẩn trong đám cỏ dại gần một thằng đá hạ gục một tay x u ố n g bắn tỉa thấm bắn của tên bản tỉa này là một kỳ lờ mẹt giang cung tuấn ẩn mình và nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời tốc độ của trực thăng không nhanh anh tính toán sức gió lực cản và tốc độ của máy bay trực thăng trực thăng càng ngày càng gần anh đột nhiên bắn ra viên đạn được bắn ra xuyên qua kính của trực thăng phi công trực thăng bị tử nạn trực thăng mất lái từ trên trời rơi xuống rơi xuống đất bùm chiếc trực thăng rơi xuống đất và phát nổ ngay lập tức và một số cỏ khô xung quanh nó ngay lập tức bốc cháy ngọn lửa soi sang cả khoảng tối phía xa giang cung tuấn đang trốn trên vách núi nhìn thấy cảnh này cười nhạt tiếp tục c ẩ n nấp tìm cơ hội anh nhanh chóng tìm thấy một cơ hội phát súng lại bắn chết phi công lái trực thăng khiến trực thăng mất lái sự chuyển động ở đây đã thu hút sự chú ý của những người lính gần đó bọn họ đều biết hắc long ở khu vực này đều nhanh chóng xông vào chỉ trong mười phút đã tập hợp mấy chục nghìn người nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy giang cung tuấn nhữ mày anh không dám ở lại nữa trên lưng mang theo một khẩu súng bắn đĩa nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng thiên sơn trên đỉnh núi mặc bác nghe xong đủ loại thông tin tức giận hét lên rắp r ư ỡ i thật sự là rắp r ư ỡ i làm sao một mình anh ta tiêu diệt mấy máy bay trực thăng chứ tướng quân đây chính là hắc long anh ta có thực lực này không cần lo lắng hiện tại ban đêm nên anh ta có thể mượn địa thế ẩn ấp ban ngày sẽ phải lộ diện lúc đó sẽ là cái chết của anh ta đúng vậy lần này hai mươi tám quốc gia điều động một trăm nghìn quân tôi không tin lần này hắc long có thể chạy thoát đúng anh ta phải chết chỉ chờ bình minh các tướng linh từ hai mươi tám quốc gia tập trung tại phòng chỉ huy những người này đã từng bị giang c u n g tuấn đánh bại bọn họ đều biết thực lực của giang c u n g tuấn vì vậy họ không hề hoảng sợ chừng như d ạ n g sáng giang c u n g tuấn sẽ không có chỗ trốn thân lúc này giang c u n g tuấn bí mật giải quyết một vài trạm gác ngầm và có được một khẩu bạ r ù cả anh đang đứng trên một cái cây lớn với một b ệ phóng tên lửa trên vai nhắm vào một chiếc trực thăng trên bầu trời bùm tên lửa phát nổ phát tấn công chính xác vào trực thăng một chiếc trực thăng lại rơi giang c u n g tuấn liên tục tìm kiếm cơ hội và đã tiêu diệt hơn ba mươi chiếc trực thăng chỉ trong một giờ vào lúc này trên bầu trời chỉ có một số ít máy bay trực thăng không có ánh sáng mạnh trên bầu trời anh di chuyển dễ dàng hơn liên tục đột phá và tiếp cận dây núi thiên sơn đã hơn năm giờ sáng giang c u n g tuấn đã đến gần đỉnh núi thiên sơn đỉnh n ồ i là chỗ của chỉ huy ở đây cũng có quân cảnh vệ nhưng số lượng không lớn chỉ vài trăm người quân đội đều ở trên núi khắp nơi tìm kiếm giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn lấy ra một khẩu súng máy có trang bị g i ả n g thanh đi tới bắn liên tục những người trên đỉnh núi liên tục đổ xuống trong phòng gỗ các tướng lĩnh của hai mươi tám quốc gia đã tụ họp tại đây tướng quân mạc bắc chúng ta đã đánh mất dấu vết của h á c long anh ta đã không xuất hiện trong hơn một giờ hắc long này trốn ở đâu nhiều tướng linh cùng nhau họp bản về chỗ trốn của h á c long nhất định chưa rời khỏi thiên sơ quan chắc chắn đang trốn ở thiên sơ quan toàn quân đề phòng chờ bình minh đúng lúc này phòng chỉ huy đột một bị tắt điện có chuyện gì vậy mạc bắc vừa kêu lên liền mắng mau ra ngoài xem một chút đúng lúc này cửa phòng được đ ẩ y ra một người đàn ông bước vào trên người mặc quân phục dằng gì tay cầm súng máy để cho các người đợi lâu rồi lạnh lùng mang theo một âm thanh đầy sắc khí hắc Hắc long trong căn phòng tối hôm có tiếng va chạm của những chiếc ghế cũng có tiếng kêu sợ hãi hắc long đã đến đến đỉnh núi thiên sơn và đến phòng chỉ huy anh ta đang bị bao vây anh ta làm sao đột phá mà đến đây được giang cung tuấn vươn tới thắt lưng của anh cầm kim bạc đột nhiên vẫy vẫy tay kim bạc bật ra những người trong phòng chỉ huy đều bị chế ngự nằm liệt trên mặt đất không còn sức để di chuyển sau khi chế ngự những người này giang cung tuấn b ư ớ ra bật lại công tắc máy phát điện đèn trong phòng chỉ huy lập tức bật sáng anh bước vào trong phòng có hơn hai mươi người đang nằm trên mặt những người này lộ ra vẻ kinh hãi muốn động đậy nhưng lại yếu ớt không cử động được giang cung tuấn bước vào đem ghế ngồi xuống cầm điếu xì gà trên bàn châm lửa hút một hơi nhìn các tướng sĩ trong phòng ai nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này giang cung tuấn bật cười các người thực dũng cảm trước kia bị đánh còn chưa sợ sao tiếng cười vang lên các tướng quân đều xấu hổ họ biết rằng họ đã thua lần này thực sự bị đánh bại cao thủ của hai mươi tám quốc gia bao vây hắt lòng và tất cả cao thủ của các quốc gia đều bị giết một trăm nghìn quân lính đuổi giết hắc long bị hắc long giết rất nhiều cuối cùng đột phá v ò ngây trực tiếp đi vào phòng chỉ huy tiếp theo điều chờ đợi họ là cái chết giang c u n g tuấn đang phì phèo điếu thuốc nhìn về phía tướng sĩ ngã trên mặt đất lạnh giọng hỏi đừng nói tôi không cho các người cơ hội sống sót ai là người đứng sau nhắm vào tôi hả hắc long nếu muốn giết thì giết sao phải nói nhiều mặc bác lạnh lùng nói giang c u n g tuấn nhìn ông ta mặc bác lúc đầu anh trai của ông đã làm sai chuyện bày kế tập kích quân hắc long khiến cho vô số anh em dưới trướng của tôi chết thảm không ngờ ông lại mắc phải sai lầm như vậy giang cung tuấn đi tới kéo mạc bắc trên mặt đất lên ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông、Hà. h ả hắc Hắc long hãy bình tĩnh bây giờ biên giới đã yên ổn anh không còn là chỉ huy của quân hắc long nữa anh mà giết mạc tướng quân chuyện này sẽ gây ra hối loạn thật sao giang cung tuấn cười nhạt một tiếng sau đó sắc mặt trầm xuống trực tiếp bóp cổ mạc bắc bóp thật mạnh mạc bắc nghiêng đầu chết còn không có kêu một tiếng ném mạc bắc xuống đất như v ứ t rác nhìn các tướng sĩ、si、của các nước sợ hãi và toát mồ hôi anh nói một cách thờ ơ dù tôi có rời bỏ chức vụ cũng không phải là chuyện mấy con chó con mèo có thể bắt nạt được nếu đã xuất quân các người phải chuẩn bị cho thất bại hỏi lại một lần nữa ai là người đứng đằng sau h ả tiếng gầm thét của giang cung tuấn vang lên như một tiếng sấm trong căn nhà gõ màng nhi các tướng quân đều chấn động đến tê dại hoang mang lo sợ chương hai trăm linh một quân hắc long điều động không có một hai không sợ chết các tướng quân nước khác sợ chết đối mặt với sự khiển trách của giang cung tuấn bọn họ không dám giấu diễm điều gì hắc long là quỷ vương thông báo cho chúng tôi biết chúng tôi đã cử những người tài giỏi bao vây tấn công anh ở thiên sơn nếu những người tài giỏi thua cuộc như vậy thì liên minh đội quân một trăm nghìn người sẽ đ i ê u động đúng vậy là quỷ vương liên lạc quỷ vương nói rằng đã bắt được tướng hát phong của nam cương muốn dùng hát phong để uy hiếp anh cần chúng tôi trợ giúp nên chúng tôi mới cử quân đi mọi người đều đồn dập mở miệng giang cung tuấn siết chặt nắm tay nô huy sống chết không rõ tất cả đều do tôn thờ đám người này anh động s á t ý nhiệt độ trong phòng lúc này gần như giảm xuống ngay lập tức tướng của các nước đều cảm nhận được lông sát khí đáng sợ giống như bị dã thú nhìn chằm chằm sẩn cả tóc gáy không r ế t mà run giang cung tuấn hít sâu một hơi bàn tay đang siết chặt mở ra anh không xuống tay giết người bởi vì r ế t đám người này anh có khả năng sẽ không thể an toàn thoát ra ngoài gọi bộ chỉ huy gọi bộ chỉ huy đã mất dấu vết của h ắ c long xin chỉ thị khu c không thấy h ắ c long tin tức đến từ khắp nơi không ngừng chuyên về bộ chỉ huy giang cung tuấn kéo một vị tướng quân quát l ệ n h nói phân phó đội quân tiến về phía khu d vị tướng quân này không dám làm trái lời nơi này là bộ chỉ huy vừa mới chuyên đến tin tức hát long trốn vào khu d lập t ứ là chờ. Chờ chẳng n qua là hiện giờ ngô huy sống chết không rõ anh lo lắng cho ngô huy trói hết tất cả đám người ở chỗ này lại sau đó nhanh chóng rời đi nhanh chóng tiến đến hang động nơi ngô huy ẩn náu khoảng cách không phải là rất xa hơn nữa cơ thể anh nhanh nhẹn nhanh chóng băng xuyên qua rừng núi nửa tiếng đã tìm thấy ngô huy có ngô huy trên lưng nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi thiên sơn hiện giờ trời đã gần sáng giang cung tuấn kiểm tra tình trạng của ngô huy lấy kim bạc ra bắt đầu sử dụng kim bạc kích thích các cơ quan của anh ta duy trì cơ hội sống của anh ta nam cương quân khu tối hôm nay quỷ viên cả một đêm không ngủ từ sau khi giang cung tuấn rời đi anh ta vẫn cực kỳ lo lắng trong phòng làm việc quỷ viên không ngừng nhìn thời gian hiện giờ đã là sáu giờ sáng phía chân trời đã xuất hiện một tia sáng ban mai đến bây giờ giang cung tuấn còn chưa trở về giờ phút này anh ta đứng lên truyền mệnh lệnh xuống toàn quân nghe lệ trung đoàn tác chiến phòng không nhận lệnh lữ đoàn đặc công nhận lệnh tiểu đoàn bộ binh nhận lệnh trung đoàn tên lửa nhận lệnh theo tiếng ra lệnh của quỷ viễn trong quân khu đèn trong các tòa nhà lớn ngay lập tức bật sáng các nhóm người phụ trách mỗi trung đoàn đều nhận được mệnh lệnh quỷ viễn nhìn thời gian ra lệnh toàn quân chuẩn bị chờ lệnh bảy giờ sáng đúng giờ ra khỏi cửa khẩu mục đích đến cửa khẩu thiên sơn săn bằng cửa khẩu thiên sơn theo mệnh lệnh vang lên trong quân khu bắt đầu nổi lên âm thanh tập kết chiến đấu toàn thể các chiến sĩ chuẩn bị một chiếc máy bay chiến đấu nhanh chóng tập kết xe bọc thép xe tăng xe tên lửa toàn bộ đều chuẩn bị đ ợ i lệ hàng ngàn hàng vạn quân hắc long đã lên xe quân đội sau khi quỷ viễn truyền mệnh lệnh xuống mọi cấp bậc tướng lĩnh đều xuất hiện trong phòng làm việc của quỷ viễn tướng quỷ sao lại thế này tại sao đột nhiên lại phát động kèn xuất binh l à quân địch đến xâm phạm sao tướng quỷ đại tướng đã từ chức ngài đã xin chỉ thị phía trên trưa đối mặt với chất vấn của mọi người quỷ viễn mở miệng nói đại tướng đã từ chức nhưng một ngày là đại tướng suốt đời là đại tướng ngày hôm qua đại tướng đã xuất hiện ở nam cương rời khỏi cửa khẩu đi tới cửa khẩu thiên sơn lúc gần đi có phân phó nếu trước bình m ì n h chưa trở về xuất binh rời cửa khẩu san bằng cửa khẩu thiên sơn cái gì đại tướng đã đến nam cương chuyện khi nào tại sao tôi lại không biết tuy nhiên quỷ viễn cũng không giải thích nhiều anh ta đứng trước cửa sổ yên lặng chờ đợi mặt trời từ từ nhô lên từ phía dưới đường chân trời chiếu sáng thế giới tối tăm quỷ viễn nhìn thời gian hiện tại đã là bảy giờ sáng anh ta cầm bộ đàm trong tay hạ lệnh nói toàn quân xuất phát loa ở tất cả các khu vực chính của quân khu đều đồng loạt vang lên lời ra quân vang vọng toàn quân khu không quân dẫn đầu xuất phát hơn một chiếc máy bay chiến đấu bay lên không trung ngay sau đó một số lượng lớn xe tăng xe bọc thép xe quân đội được điều động trùng trùng điệp điệp xuất phát rời khỏi cửa khẩu hướng đến cửa khẩu thiên sơn giờ phút này đỉnh núi thiên sơn giang c u n g tuấn đứng bên ngoài nhà gõ t r ờ i đã sáng nếu không có gì bất ngờ xảy ra ủy viễn đã xuất binh anh bước vào nhà nhìn tướng quân của các nước trong phòng vẻ mặt lạnh lùng nói cửa khẩu thiên sơn chính là nơi trôn cất đội quân một trăm nghìn người của hai mươi tám liên quốc ẩm g i ọ n nói của giang công tuấn vừa dứt bên ngoài liền chuyển đến tiếng nổ mạnh tiếng nổ đinh thai nhức bóc giống như động đất đất r u n g núi chuyển tướng quân của các nước đều thay đổi sắc mặt hắc quân đội hắc long rời cửa khẩu hắc long anh muốn khơi m à o phân tranh sao nước đại lan đã có hiệp nghị với các nước sẽ không dễ dàng đưa quân đến cửa khẩu thiên sơn hắc long việc này ồn ào lớn như vậy anh cứ chờ sự trả thù của hai mươi tám nước đi nhiều tướng quân hoảng sợ hét lên giang cung tuấn ngồi trên ghế vẻ mặt lạnh lùng đúng là sẽ không dễ dàng rời cửa khẩu nhưng là ở dưới tình huống người khác không động đến tôi tôi đã từ trước nhưng cậu ấy giang cung tuấn chỉ vào ngô huy đang nằm bất tỉnh trên giường cậu ấy vẫn là tướng quân nam cương hai mươi tám nước to gan lớn mật dám c h ó i tướng quân nam cương vậy phải hứng chịu sự phẫn nộ của quân đội hát long nói xong anh lấy kim bạc trong cơ thể những người này ra để bọn họ khôi phục lại cử động lập tức liên hệ với quan chức tối cao của nước các người nếu muốn mạng sống của các người lấy tiền chuộc người dựa theo thông lệ quốc tế một tù binh là ba tỷ tiền chuộc cấp bậc tướng quân ba mươi tỷ một người giang cung tuấn nhìn những tướng quân này nếu đã lựa chọn xuất binh vậy các người phải chuẩn bị tinh thần cho thất bại sẽ giác nộ được thất bại bên ngoài chuyển đến tiếng súng nổ quân đội hắc long rời cửa khẩu quân đội liên minh của hai mươi tám quốc gia tại cửa khẩu thiên sơn đều thay đổi sắc mặt đối mặt với danh tiếng bên ngoài của quân đội hắc long bọn họ không còn dũng khí chiến đấu toàn bộ đều tức vũ khí đỡ ở nhưng máy bay ném bom đã bay tới thả bom hàng loạt đội quân của hai mươi tám quốc gia thiệt hại hơn nữa toàn bộ sót lại đều bị bắt làm tù binh giang cung tuấn kết nối với phòng chỉ huy nhấc điện thoại cố định lên gọi cho quỷ viễn tôi đang ở trên đỉnh núi thiên sơn sau khi cúp điện thoại anh liền kiên nhãn chờ đợi rất nhanh mấy chiếc máy bay từ trên trời bay xuống hạ cánh an toàn trên đỉnh núi thiên sơn phó tướng của quân đội hát long quỷ viễn cứu giá chậm trễ xin đại tướng trách phạt Quỷ viễn dẫn đầu bước xuống máy bay trực thăng quỳ một chân xuống những người khác cũng đều bước xuống máy bay trực thăng lần lượt quỳ trên mặt đất hạ tướng cứu giá chậm trễ giang c u n g tuấn ôm n ô huy đang bị thương nặng hôn mê dưới cái nhìn chăm chú của bao nhiêu ánh mắt từng bước đi ra ngoài đỉnh núi thiên sơn trên mặt đất toàn bộ là thi thể nằm luồn ngang giang công tuấn dẫm lên những thi thể này đi đến trước mặt quỳ viễn phân phó nói đưa tôi quay về bệnh viện quân khu nam cương để tôi chữa trị vết thương cho ngô huy các tướng quân của 28 nước đang ở trong nhà bắt lại toàn bộ mang về nam cương dựa theo thông lệ quốc tế để quốc gia của bọn họ lấy tiền chuồng người những tù binh chiến bại cũng mang về nam cương giang cung tuấn nói xong ô m ngô huy lên máy bay trực thăng máy bay trực thăng cất cánh chậm rãi bay lên lên k h ô n g t r ú n g nhanh chóng rời khỏi lúc này quỷ viên và các cấp bậc tướng quân mới đứng dậy nhìn thi thể chất đầy trên đỉnh núi thiên sơn anh ta không nhịn được mà chút một hơi khí lạnh ngày hôm qua nơi này rốt cuộc đã trải qua trận giao tranh ác liệt như thế nào mới có thể khiến cho nhiều người chết thảm ở nơi này như vậy chương 202, danh tiếng chấn động thế giới nam cương bệnh viện quân khu n ô huy được đẩy vào phòng phẫu thuật giang cung tuấn tự mình thực hiện trần đoán toàn diện cho anh ta xương cốt toàn thân đều bị vỡ vụn gân tay gân chân đều bị l ứ t ấy não cũng bị gặp phải va đập nghiêm trọng xuất hiện chấn động não nặng thần kinh não cũng phải chịu tổn thương trên cơ thể vẫn còn những vết thương do súng gây ra hiện giờ anh ta vẫn còn sống vẫn còn một hơi thở toàn bộ đều nhờ vào giang c u n g tuấn sử dụng kim bạc tiếp tục sinh mệnh cho anh ta nói cách khác anh ta sớm đã chết từ lâu tình huống hiện tại của anh ta thật không khả quan cho dù giang c u n g tuấn là bác sĩ thiên tài muốn bắt đầu chữa trị cũng rất phiên phức nhưng cũng chỉ là phiên phức mà thôi hiện giờ đã an toàn anh có thể toàn tâm toàn ý chữa trị cho ngô huy chỉ cần ngô huy vẫn chưa ngừng thở anh vẫn nằm chắc có thể kéo anh ta từ coi chết trở về chuẩn bị phẫu thuật giang c u n g tuấn bắt đầu phẫu thuật cho ngô huy bắt đầu từ những khớp xương bị vỡ vụn tình hình vết thương của n ô huy quá nghiêm trọng ca phẫu thuật sẽ mất rất nhiều thời gian vốn sẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn ca phẫu thuật lần này tiến hành liên tục trong hơn hai mươi tiếng từ buổi sáng tiến hành đến buổi tối ngày hôm sau mới hoàn thành ca phẫu thuật đã kết thúc nô huy vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm trong thời gian m ộ ư ơ i ngày tiếp theo anh phải luôn luôn coi giữ ở bên cạnh nô huy không ngừng châm cứu cho anh ta sau đó kiểm tra cơ thể để điều chế thuốc cho anh ta anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật từ lúc bắt đầu tại cửa khẩu thiên sơn đến tận bây giờ anh đã hai ngày hai đêm không ngủ hơn nữa tại thời điểm ở cửa khẩu thiên sơn anh chiến đấu liên tục không ngừng chuyện này làm anh tiêu hao rất nhiều sức lực sau khi kết thúc phẫu thuật anh cảm thấy rất mệt mỏi bên ngoài phòng phẫu thuật tập trung không ít những nhân vật lớn trong quân đội nam cương đại tướng khi giang c u n g tuấn bước ra ngoài không ít người túi lầu trào giang c u n g tuấn khẽ vung tay vô lực nói giai đoạn đặc biệt khỏi lễ thi ế t quỷ viên nói toàn bộ tướng quân của các nước đều bị bắt hết đến nam cương hiện giờ những nước nhỏ kia đều gây sức ép với nước đại lan muốn chúng ta thả người thả n g ư ờ i sắc mặt giang công tuấn trầm xuống làm sao có thể dựa theo thông lệ thưởng lấy tiền chuộc người và tiên chuộc tăng gấp mười lần tướng quân trận chiến ở cửa khẩu thiên sơn đã lan truyền khắp thế giới hiện tại cộng đồng quốc tế đều đang thảo luận chuyện này chúng ta muốn gấp mười tiền chuộc các nước đối địch sẽ đồng ý sao cứ dựa theo lời nói của tôi đi làm là được giang cung tuấn ngồi xuống ghế ở bên ngoài phòng phẫu thuật theo bản năng tìm điếu thuốc nhưng mà thuốc trên người đã không còn quỷ viễn nhanh chóng lấy điếu thuốc đưa qua châm lửa cho anh anh ta hỏi đúng rồi tướng quân hát phòng thế nào rồi giang cung tuấn dựa vào ghế hít sâu một hơi có tôi ở đây không chết được đúng rồi cửa khẩu thiên sơn ồn ào gây ra động tĩnh lớn như vậy phía trên có văn bản truyền đạt xuống không quỳ viễn lắc đầu không có ừ giang cung tuấn gật đầu nói không có là tốt cứ dựa theo những gì tôi nói muốn gấp mười tiền chuộc một nửa nộp lên cho kho bạc nhà nước phần còn lại chuyển vào tài khoản cá nhân của chúng ta tôi có hơi mệt mỏi đi nghỉ ngơi một chút quan sát tình huống của ngô v u y chặt chẽ một khi có xảy ra tình huống gì lập tức đánh thức tôi quỳ viễn gật đầu nói vâng giang cung tuấn đứng dậy đi về phía phòng nghỉ trong bệnh viện quân khu đi lên được mấy bước ngừng lại xoay người nói mua cho tôi một chiếc điện thoại nhân tiện giúp tôi làm lại thẻ nói xong giang cung tuấn bước đi anh quá mệt mỏi anh cần được nghỉ ngơi hiện tại tình hình của ngô huy vẫn chưa ổn định mười ngày tiếp theo rất quan trọng mỗi ngày anh đều phải đúng giờ sử dụng châm cứu để tiếp tục sinh mệnh cho ngô huy sau đó điều chế thuốc sử dụng dược liệu tăng tốc khả năng hồi phục các khớp xương của ngô huy tăng tốc độ hồi phục sự trao đổi của các cơ quan trong cơ thể anh ta trận chiến tại cửa khẩu thiên sơn của nam cương này đã lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới trên internet toàn bộ đều là các bài đăng có liên quan đến trận chiến này hắc long xuất hiện ở cửa khẩu thiên sơn biên giới cửa khẩu nam cương dốc sức chiến đấu với tướng quân của 28 quốc gia người tài của 28 quốc gia toàn bộ chết thảm tại cửa khẩu thiên sơn 28 nước liên minh quốc tế điều động đội quân 100.000 n g ư ờ i đuổi giết hắc long tại cửa khẩu thiên sơn chiến đấu một ngày một đêm dưới sự vây g i ế t của đội quân 100.000 n g ư ờ i hắc long xông vào bộ tổng chỉ huy của 28 nước bắt sống tướng quân của 28 nước chiến thần bảo vệ đại lan chỉ có thể là hắc long nam cương hắc long không còn là đại tướng nhưng anh ấy vĩnh viễn là chiến thần đại lan vĩnh viễn là anh hùng trong lòng tôi trên internet vô số những bài đăng liên quan đến trận chiến này nhà họ đường hai ngày nay đường sở vi chưa từng ra ngoài cô vẫn luôn đợi ở nhà chuyện có liên quan đến quân đội h á t long cô cũng rất chú ý cô dạo trên các diễn giàn quân sự chỉ là trên diễn đàn đều chỉ có một số tin đồn không có cảnh chiến đấu thật sự cô vẫn ôm lòng hoài nghi với tính chân thật của trận chiến tại sao anh ấy lại quay trở lại nam cương em t r è o đường sở vi xoay người nhìn đường tấn hả đường tấn ngồi trên sofa mất hồn mất vía hạ một tiếng cơ thể căng thẳng từ trên sofa đứng dậy trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đường sở vi muốn hỏi cậu ta về việc đang lan truyền trên internet nhưng mà nhìn thấy đường tấn không thích hợp không khỏi những mày hỏi em làm sao vậy hai ngày nay giống như có chút không thích hợp không không có gì đường tấn cuốn quýt ngồi xuống hai ngày nay cậu ta không dám nói không dám nói bản thân đã trộm của đường sở vi một n g h n năm trăm tỷ lại càng không dám nói cậu ta vay nặng lãi hai n g h n bốn trăm tỷ hơn nữa hai ngày nay cũng không ai tìm tới cửa trong lòng cậu ta cũng tồn tại một tiêu may mán đường sở vi cũng không nghi ngờ đứng dậy đi về phía đường tấn ngồi xuống bên cạnh cậu ta hỏi hiện tại trên mạng lan truyền tin tức có liên quan đến hắc long rất ồn ào huyền áo đều nói anh ấy đi nam cương ở cửa khẩu thiên sơn dốc sức chiến đấu với bậc thầy quân sự của hai mươi tám nước mọi người đều lan truyền rằng ở cửa khẩu thiên sơn máu chạy thành sông đây là sự thật sao chuyện này chuyện này em không biết đường tấn không tập trung được rồi đường sở vi cũng không hỏi nữa cô đứng dậy đi ra cửa sau khi ra khỏi nhà liền gọi điện thoại cho ngài giang cũng chính là hắc long xin lỗi cuộc gọi của bạn đã bị ngắt kết nối điện thoại không kết nối được cô suy nghĩ gọi điện thoại cho hứa linh hiện giờ đã là tám giờ sáng hứa linh vừa đến công ty liền nhận được điện thoại của đường sở ví sở vi làm sao vậy tuy rằng trong lòng rất bất mãn với đường sở vi nhưng dù sao cũng là bạn thân thiết hứa linh cũng không xé rách mối quan hệ hứa linh chuyện lan truyền trên mạng là thật sao hắc long thật sự đến nam cường tại cửa khẩu thiên sơn trải qua chiến đấu sống chết bị đội quân một trăm l i n người bao vây tấn công sao chuyện này hôm qua hứa linh cũng chợt nghe nói qua thật giả của câu chuyện cô ta cũng không rõ làm sao tớ biết được đường sở v í lại hỏi đúng rồi hai ngày nay cậu có gặp qua giang cung tuấn không tớ gọi điện thoại cho anh ấy đều tắt máy không thể kết nối được hứa linh nói tớ làm gì có thời gian đi gặp anh ta cái người không có lương tâm này đã sớm quên tớ rồi hiện tại chuyện công ty đã vội gần chết mỗi ngày tăng ca muộn đến hơn m ộ ư ơ i hai giờ về nhà đặt đầu xuống liền ngủ không có thời gian liên lạc với anh ta tớ bận rồi cúc đây buổi trưa nghỉ ngơi lại tiếp tục nói chuyện hứa linh thật sự bề bộn nhiều chuyện lập tức cúp máy mà đường sở vi lại bắt taxi đến tập đoàn giang long muốn gặp giang cung tuấn nhưng mà thần nam lại nói rằng cung tấn không có ở đây cùng lúc đó nhà họ đường cánh cửa nhà họ đường đã bị đập phá mạnh mẽ một đám người vạm vỡ phá cửa xông vào đường tấn bị đánh đến chảy máu đầu ngã lăn trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn một người đàn ông mập mạp ngồi trên s o f a anh ta mặc một chiếc á o ba lỗ màu đen mang dây chuyền vàng ngập một điếu xì gà đường tấn hôm nay là ngày thứ ba tiền lãi đã là một nghìn tám trăm tỷ cộng với tiền vốn gốc là bốn nghìn hai trăm tỷ cậu đang chờ tới khi tiền lãi đạt tới mức bao nhiêu mới có tiền trả hạ người đàn ông trung niên mập mạp vẻ mặt g a n ác đường tấn nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu đau đớn không ngừng cầu xin mã anh mã ngài mã anh bông tha cho tôi đi tôi không có tiền tôi thật sự không có tiền cái gì anh mã ngay lập tức nổi giận đứng dậy một đạp dám lên người đường tấn không có tiền mày đánh cược cái gì không có tiền mà mày đi vay nặng lãi một cú đạp này làm đường tấn đau đến chết đi xuống lại đường sở vi đến tập đoàn giang long lại không gặp giang c u n g tấn u cô thất vọng đi về nhà vẫn chưa bước vào cửa chợt nghe thấy từ trong nhà chuyển đến tiếng kêu đau đớn của ai đó nhanh chóng bước vào nhà nhìn thấy trong nhà có không ít người xa lạ mà em trai của cô đang nằm trên mặt đất bị người ta giãm lên ngực cô lập tức nổi giận làm gì vậy mấy người làm gì vậy đột nhập vào nhà dân sao giọng nói của đường sở vị thu hút sự chú ý của đám người trong nhà anh mã nhìn thấy đường sở vi đi tới ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô anh ta đã sớm nghe tới danh tiếng của đường sở vị là mỹ nhân số một thành phố tử đ ằ n g hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên là cực phẩm trước kia đường sở vi được hắc long che chở không người nào dám làm gì với cô hiện giờ hắc long đã rơi đài cô mất đi chỗ r ử a vững chắc anh mã nhìn đường sở vi mở miệng cười nói hóa ra là đường sở vi em trai của cô vay nặng lại chỗ tôi hai nghìn bốn trăm tỷ tiền lãi một ngày là sáu trăm tỷ hôm nay đã là ngày thứ ba công lại tổng cộng là bốn nghìn hai trăm tỷ cho cô một ngày nữa để xoay tiền một ngày sau tôi sẽ tới cửa lấy tiền nếu không có tiền vậy đừng trách tôi không k h á c h khí nói xong anh mã mang người xoay người rời đi mà đường sở v i trong nháy mắt đ ỡ đất ngay tại chỗ vay nặng lãi hai hai nghìn bốn trăm tỷ cả vốn lẫn lãi là bốn nghìn hai trăm tỷ chương hai trăm linh ba mối nguy của nhà họ đường đường sở vi hoàn toàn chết lặng làm thế nào cô cũng không thể tin được đây chính là sự thật không thể tin được đường tấn vay nặng lãi 2.400 t ỷ anh mã mang đàn em rời đi rồi anh mã tên đầy đủ là mã hóa long vốn là một tên thủ lĩnh nhỏ trong khoảng thời gian này một số thủ lĩnh chân chính đứng đầu tự đặng lần lượt ở ẩn không hỏi thế sự sau khi các nhân vật lớn như đoàn vương gia cựu chỉ thiên ở ẩn mã hóa long tìm được cơ hội nhân cơ hội đó liền nổi dậy hiện giờ anh ta cho vay nặng lãi mở xong bạc ngầm tụ điểm ăn chơi các cơ sở kinh doanh đều đang hoạt động đến thuận b u ồ n xuôi gió rất có phong phạm vị vua mới của thế giới ngâm từ đằng một tên đàn em hỏi đại ca tại sao không bắt thẳng nhãi đường t ấ n đi, có thể bức ép nhà họ đường trả tiền mã hóa long cười to một tiếng trả tiền liền xong việc sao đâu có dễ dàng như vậy tên đàn em không hiểu suy nghĩ của anh mã không nhịn được hỏi đại ca ý của anh là trên mặt mã hóa long mang theo vẻ đ ắ c ý nói tao đã hỏi thăm rõ r à n g tường tận bối cảnh nhà họ đường trong đó lợi hại nhất vẫn là hắc long ở sau lưng đường sở vị chỉ tức là hiện tại hắc long đã rơi đài không còn là tổng tư lệnh của nam cương hơn nữa tao nghe được tin tức không ít nhân vật lớn đều muốn hắc long phải chết đâu nói xong anh ta dừng lại một chút hiện giờ trên mạng không phải đang lan truyền hắc long xuất hiện ở nam cương hay sao chuyện này khẳng định là cục diện do một nhân vật lớn nào đó thiết lập hơn nữa hiện giờ đã truyền ra tin tức hắc long chết trận tại cửa khẩu thiên sơn ở biên giới nam cương đường sở vi mất đi chỗ dựa này thì chính là con cựu mặc người xâm phạm đây chính là một mỹ nữ tao muốn cô ta leo lên giường của tao tao muốn nhà họ đường phải tán ra bại sản vẫn là đại ca thông minh ha, ha. mã hóa long cười to một tiếng nhà họ đường đường tấn nằm trên mặt đất đầu cậu ta bị đánh chảy máu không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn đường sở vi đi qua trách mắng đường tấn em gây ra chuyện gì vậy hu hu đường tấn bật khóc khóc một cách đau lòng muốn chết giờ phút này cậu ta không còn thiết xuống nữa cậu ta đứng dậy liền lao về phía cửa sổ mở cửa sổ ra muốn nhảy lầu đường sở vi vừa vặn kéo cậu ta lại quát mắng chết đi là có thể giải quyết được vấn đề hay sao em bình tĩnh lại một chút cho chị để cho em chết chết đi liền quên hết mọi chuyện chết đi liền xong hết mọi chuyện chắc đường sở vi vung tay cho một tát một cái tát này đánh tỉnh đường tấn đường t ấ n ngồi trên sofa khóc không ngừng sắc mặt đường sở vi tái nhuận hỏi rốt cuộc làm sao lại thế này chị em sai rồi em thật sự sai rồi em không nên em không nên em hối hận đường tấn lại khóc không ngừng em em biết trong thẻ của chị còn tiền liền nghe theo sắp đặt của vợ em chuyển một nghìn năm trăm tỷ trong thẻ của chị em đến sòng bạc ngầm chơi đùa nhưng mà chơi đến mất hết lý trí em liền thua hết tiền liền rồi còn còn vay nặng lãi hai nghìn bốn trăm tỷ chị em không biết em thật sự không biết mà lúc ấy đầu góc em t r ò n váng một lòng một dạ chỉ muốn gỡ vốn đường tấn nói ra toàn bộ em nghe đến đây đường sở vi tức giận thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh cô nâng tay chỉ vào đường tấn l ò n g ngực lên xuống phà phòng thở hổn hển không ngừng chị chị có tiền trả giúp em đi em không muốn chết em thật sự không muốn chết đâu hơn nữa n ô mịch đang mang thai em sắp là ba rồi em không muốn đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có ba đâu đường tấn nước mắt nước mũi chảy r ò n g r ò n g vấn đề này quá lớn thua một năm trăm tỷ còn vay nặng lãi hai bốn trăm tỷ t i ề ngay lãi lớn đến n dò ư ờ i s u một hồi thất thần, hồi ấ cô l điện thoại ra, gọi điện đã thoại gọi thoại chuyện. Ngay trở cho ra, ra ba mau mẹ. Mẹ, mẹ mau trở về, xảy sau đó cô lại gọi điện thoại cho ngô mịch ngô mịch cô lập tức trở về gấp cho tôi rất nhanh mọi người trong nhà đều đã trở về biết được đường tấn trộm 1.500 t ỷ còn vay nặng lãi 2.400 t ỷ hà diệp mai liền ngất x ỉ u ngay lập tức đường bình cũng bị dọa đến luôn cuốn g tay chân cầm nước lạnh tạt vào mặt hà diệp mai thân thể bà ta loạn c h ạ n g không ngừng hà diệp mai từ từ tỉnh lại vừa tỉnh lại bà ta liền nổi cơn thịnh nộ cầm trổi lên đánh về lên người đường tấn thang phá nhà này mày làm gì không được tại sao lại muốn đánh bài bạc bà đây đánh chết mày đánh chết thằng bất hiếu mày mẹ đ ừ n g đánh mẹ đ ừ n g đánh nô mình không ngừng van xin cô ta quỳ trên mặt đất van xin nói chị sở vi có tiền mà trong tài khoản của chị ấy vẫn còn bốn nghìn năm trăm tỷ để chị ấy lấy tiền ra trả vay nặng lãi con đang mang thai đường tấn sắp được làm ba đứa nhỏ không thể không có ba mà khuôn mặt đường sở vi sám như cho tàn trộn của cô một nghìn năm trăm tỷ còn muốn cô lấy ra nghìn mấy tỷ trả nợ điều này làm sao có thể tiền này của cô là tiền vốn cô đợi ngày đông sơn tái khởi đúng vậy mẹ dù sao tiền của chị sở vi cũng là do người khác đưa cho cũng không phải do chị ấy tự kiếm mẹ không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ chặt con ra thành tám khúc đâu đúng không đường tấn cũng mở miệng mày bà đây đánh chết mày hà diệp mai tức giận sôi máu cầm chổi lên liền đánh chị em là em trai của chị mà chị em cầu xin chị cứu cứu đường tấn đi anh ấy biết sai rồi an h ấy không dám nữa đâu hai người quỳ trên mặt đất không ngừng cần xin tha thứ hà diệp mai sau khi đánh một lúc nhìn về phía đường sở vi sở v i trong thẻ của con có tiền đúng không nếu không thì lấy tiền ra trả đi tiền không có thì có thể kiếm lại người không còn vậy thì thật sự mất hết mẹ trên mặt đường sở vi mang theo nét khó xử cái này không phải một con số nhỏ đâu làm mấy nghìn tỷ đó mẹ đây là vay nặng lãi đây là p h ạ m pháp chúng ta báo cảnh sát đi chị đừng đừng mà đường tấn quỷ gối đi về phía đường sở v i không ngừng dập đầu với cô đàn em của anh mã rất nhiều nếu báo cảnh sát chuyện này anh mã tiến hành trả thù vậy nhà chúng ta liền xong rồi nhưng mà 2.400 t ỷ tiền vốn gốc tiền lãi 1.800 t ỷ cái này quá nhiều không phải đường sở vi không bỏ được nhưng mà đây là chuyện do đường tấn làm sai tại sao cô lại phải thanh toán hóa đơn báo cảnh sát chị không tin dù thế lực của bọn họ mạnh mẽ như thế nào còn có thể chống lại cảnh sát sao thái độ của đường sở vi rất kiên quyết đường tấn biết lai lịch của anh mã đây chính là thủ lĩnh thật sự đấy báo cảnh sát cũng vô dụng một khi đã báo cảnh sát nhà họ đường nhất định sẽ phải chịu sự trả thù khủng khiếp chị, em văn x i n c h ị đừng báo cảnh sát mà đường sở vi không nghe chuyện này phải báo cảnh sát cô lập tức gọi điện thoại và mặt đường tấn thất vọng thì thào tự nói xong rồi lần này thật sự xong rồi hà diệp mai cũng không nói gì bà ta cũng cảm thấy báo cảnh sát giải quyết là một biện pháp không tồi mà đương b ì n h chuyện như vậy ông ta vốn không có ý kiến đến gì ông ta chỉ ngồi yên ở một bên một mình buồn bực hút điếu thuốc rất nhanh đã có cảnh sát tới nhà sau khi cảnh sát hỏi một vài câu nói là sẽ giải quyết sau khi nói vài câu qua loa tùy t i ệ n liền rời đi cùng lúc đó mã hóa long đang ở trong câu lạc bộ cùng một nhân vật lớn nào đó của cục cảnh sát ha ha cụ trưởng trần chờ sau khi sự việc được giải quyết lợi ích của anh sẽ không thể thiếu người đàn ông gọi là cục trưởng trần hơi ngừng lại nói anh mã anh kiềm chế lại chút đừng làm quá dù sao tiêu giao vương vẫn đang chấn giữ ở từ đằng đấy không sao cả mã hóa long lớn giọng đĩnh đặt nói tôi đã sớm hỏi thăm rõ ràng hát long đứng sau l ư n g đường sở vi đắc tội với không ít nhân vật lớn hiện giờ những nhân vật lớn đó đều ư ớ c gì có thể giết chết hát long hiện giờ tôi ra tay với nhà họ đường những nhân vật lớn này cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt sẽ không để ý nhiều lắm đâu mã hóa long có thể xem là chấp đúng thời cơ để vươn lên tầm nhìn cũng rất ngon độc nếu không sau khi nhiều nhân nhật vật lớn ở ẩn cũng không nhanh chóng vươn lên trở thành vị vua mới của thế giới ngầm từ đằng nhà họ đường mọi người trong gia đình tập trung cùng một chỗ đ ư ờ n g tấn một biểu cảm không thiết xuống nữa nhìn xem em đã nói vô dụng rồi cảnh sát đến đây liền kê khai một chút rồi rời đi hiện giờ anh mã nhất định đã biết tiếp theo sẽ phải chờ đợi sự trả thù điên quần của anh mã ngay vậy hà diệp mai cũng sợ hãi lôi kéo đường sở vi khuyên nhủ sở vi hả người thủ đoạn độc ác như vậy chúng ta vẫn là không nên đắc tội dù sao trong thẻ của con có tiền chúng ta lấy tiền giải quyết ổn thỏa đi đường tấn cũng đi theo mở miệng nói đúng vậy chị em cầu xin chị hiện giờ lấy tiền liền ra vẫn còn kịp đường sở vi đứng gậy khiển trách đường tấn đây chính là do em gây ra dựa vào đâu mà muốn chị chú ý đít cho em me đường tấn lập tức liền khóc lóc nói xong liền mở cửa sổ muốn n g mẹ lầu đầu là lôi của em em chết đi thì xong rồi nô mịch vừa kịp kéo cậu ta lại hà diệp mai biết đây là lỗi của đường tấn nhưng bà ta chỉ có một đứa con trai như vậy chuyện đã xảy ra rồi nói cái gì cũng không còn tác dụng bà ta đứng lên trách mắng đường sở vi dù sao tiền của con cũng để không lấy ra cứu em trai của con thì có làm sao con chỉ có một đứa em trai như vậy con thật sự nhẫn tâm để em trai con từ tầng tám nhảy xuống hay sao con có phải muốn mẹ nhảy xuống nữa con mới bằng lòng lấy tiền ra nói xong hà diệp mai cũng muốn mẹ l ầ u đường binh kịp thời kéo bà ta lại xoay người nói với đường sở vi sở vi bọn họ đều là nhân vật lớn chúng ta không đắc tội nổi lấy tiền giải quyết ổn thỏa đi mọi người trong nhà đều ép buộc đường sở vi lấy tiền ra đường sở vi bất t h ư c bật khóc rưng rưng nước mắt nói được được con lấy tiền ra đã được chưa chương hai trăm linh bốn họa vô đ ơ n trí đường sở vi không còn cách nào khác chuyện tới hiện tại cô chủ có thể lấy tiền ra để giải quyết ổn thỏa dù sao tiền này cũng là người khác đưa cho cũng không phải do bản thân kiểm được lấy ra cũng không quá đau lòng ngay vậy hà diệp mai mới yên tĩnh lại bà ta nhẹ giọng thở dài một tiếng sở vi cảm ơn con nói xong nhìn đường tấn khiển trách từ hôm nay trở đi con thành thật đợi ở nhà cho mẹ như thế nào cũng không được đi đâu vâng vâng vâng đường tấn không dám nói lại một lời người trong nhà tập trung lại một chỗ sau khi âm mở trận đường sở vi cuối cùng cũng quyết định lấy tin ra giải quyết tổ thỏa âm ầm ầm ngoài cửa chuyên đến tiếng đập cửa hà diệp mai phân phó nói đường bình đi mở cửa đường bình không dám nhiều lời đứng dậy đi mở cửa ngoài cửa hai người đang đứng một nam một năm khoảng trên dưới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi người nam mặc vét đeo cả vạn người nữ mặc váy công sở đường bình nhìn hai người hỏi xin hỏi tìm ai người đàn ông hỏi xin hỏi đường sở vi có ở đây không a ở anh anh là người đàn ông nói xin chào chúng tôi là bên ngân hàng bởi vì đường sở vi có liên quan đến một khoản tiền chúng tôi tới nhà thông báo một chút a mời vào đường bình không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn mời hai người vào nhà sau khi vào nhà anh ta nói sở vi tìm được cô rồi hả đường sở vi n h ư mày đứng gậy hỏi anh là mấy người là người đàn ông mở miệng nói xin chào cô đường sở vi chúng tôi là nhân viên công tác của ngân hàng công thương là như vậy một khoảng thời gian trước ngài hứa đã thực hiện thao tác sai lầm trong quá trình chuyển khoản đã chuyển một khoản tiền khổng lồ là sáu tỷ vào tài khoản của cô người phụ nữ lấy ra một số văn kiện cũng nói theo đây là bản ghi chép chuyển khoản vốn tiền này là ngài hứa chuyển vào cho một công ty lại chuyển nhầm vào trong tài khoản của cô người đàn ông lại nói số tiền này không thuộc về cô tôi đại diện cho ngân hàng công thương cũng như đại diện ngài hứa xin mời cô trả lại hiện tại tìm đến cô chính là để nói với cô một tiếng tôi sẽ nhanh chóng chuyển tiền trong thẻ của cô đi nếu cô đã sử dụng khoản tiền này như vậy xin cô đừng chần trừ càng sớm càng tốt nếu không ngài hứa sẽ khởi tố cô hai người anh một câu tôi một câu đường sử vi chết lặng ngay tại chỗ đường tấn đang ngồi ở trên s o f a trên mặt còn bê bết máu ngay lập tức liên nhảy dựng lên quát to các người thổi lắm tiền này là ngài hứa đưa cho chị tôi các người là ai hả cút cho tôi tôi nói cho mấy người biết tiền này các người đừng hỏng muốn trở về tiền này là tiên cứu mạng cậu ta nếu phải trả về cậu ta lấy gì để trả tiền vay nặng lãi trả lại tiền cậu ta nhất định phải chết người đàn ông nói tôi chỉ tới thông báo cho cô đường sở vi một tiếng không hơn nói xong xoay người bước đi người phụ nữ cũng đi theo sát phía sau trong phòng cũng chỉ còn lại người nhà họ đường đường tấn nôn nóng đến nỗi nước mắt cũng tuân rơi khóc lóc nói chị tuyệt đối đừng giao ra giao ra lấy cái gì trả tiền vay nặng lãi không trả được tiền vay nặng lãi em nhất định phải chết đường sở vi ngồi trên sofa vẻ mặt đường sở vi bất đặc gì nói tiền này không phải của chị chỉ là do ngài hứa e ngại hắc long mới cho chị hiện giờ hắc long từ trước rơi đài ông ta muốn trả về cũng là chuyện bình thường sở vi không thể đưa hà diệp mai cũng khuyên bảo đưa tiền này ra ngoài lấy cái gì cứu đường tấn con con cũng không biết đường sở vi cũng không có biện pháp gì tiền này tuy rằng là hứa tùng tự mình chuyển cho cô nhưng hứa tùng muốn lấy tiền lại cũng chỉ là một câu chuyện hơn nữa hiện tại trong thẻ của cô cũng chỉ có bốn nghìn năm trăm tỷ hứa tùng muốn cô trả lại sáu tỷ cô còn thiếu một nghìn năm trăm tỷ nếu còn không trả lại sẽ bị khởi kiện nhân viên ngân hàng vừa rời đi không bao lâu đường sở vi đã nhận được tin nhắn của ngân hàng tiền trong thẻ của cô đã bị ngân hàng rút hết chuyện này chắc chắn là do hứa tùng đứng ra làm hứa tùng là ông chủ lớn thật sự ông ta tìm tới ngân hàng muốn rút hết tiền t r o n g thẻ của cô là rất dễ dàng không có tiền người trong nhà đều nóng nảy mẹ hiện tại làm sao bây giờ làm sao bây giờ đường tấn sốt u ruột khóc lóc hà diệp mai cũng không có biện pháp chỉ có thể lo lắng xuống cả nhà đều sốt ruột ngay lúc đang lo lắng này v ă nhà kiện n của luật sư nhà họ hứa đã ư đưa đến nhà họ đường. người đường ợ c cô chiếm dụng trái phép tiền của người khác, chiếm dụng 1, tỷ, muốn cô đến đ nếu không, sẽ khởi tố đường sở vi. nhà Nói dụng tiền dụng muốn hoàn trong hạng, không, Nhà họ phép phải khởi là trái vi. tỷ, trả tố kỳ sẽ sở rột lại gặp đúng lúc trời mưa suốt đêm sóng trước chưa yên sóng sâu đã tới còn chưa trả lại hai bốn trăm tỷ vay nặng lãi nhà họ hứa đã vận dụng quan hệ chuyển tiền trong thẻ chuyển đi rồi nhà họ đường trong nháy mắt rơi vào khủng hoảng người trong nhà tập trung lại nhưng không ai mở miệng nói chuyện không khí có vẻ khác thường mẹ mau nghĩ biện pháp đi ngô mịch lo lắng mở miệng phá vỡ khung cảnh im lặng hà diệp mai cũng không có cách nào bà ta có thể có cách gì chứ thiếu nợ nhà họ hứa một năm trăm tỷ còn có hai bốn trăm tỷ tiền vay nặng lãi cộng thêm tiền lãi đây là khoản tiền với con số trên trời cho dù là bán toàn bộ vĩnh nhạc của nhà họ đường cũng không đủ bù lại nhiều tiền như vậy sở v ĩ hiện tại chỉ có con mới có thể cứu đường tấn hà diệp mai nhìn về phía đường sở v ĩ con con cứu như thế nào đường sở v ĩ bất thức sắp bật khóc tiền này vốn không phải của cô nhà họ hứa lấy về cũng có thể tha thứ nhưng mà bây giờ đường tấn trộm một năm trăm tỷ làm cho cô lương gánh nợ một nghìn năm trăm tỷ bên ngoài một nghìn năm trăm tỷ này cô không thể lấy ra được làm sao có thể lấy ra mấy nghìn tỷ để trả nợ cho đường tấn chị không phải chị quen biết với nhiều kẻ có tiền như vậy sao chị đi ngủ với bọn họ đi ngủ có thể có được tiền chắc đường sở vi vung tay cho nô mịch một cái tắt trên mặt mắng to nói chồng của cô gây ra chuyện tại sao lại muốn tôi đi chủ đ i sao cô không đi ngủ với ông chủ lớn đi một cái tắt đánh cho nô mịch bật khóc em cũng muốn mà nếu bọn họ muốn em em nhất định sẽ đi nhưng mà bọn họ sẽ muốn em sao đúng vậy chị ơi em van xin chị chị không thể nào trơ mắt nhìn em bị bọn họ đánh chết được chó đi tìm hắc long đi anh ta không phải là chủ tịch tập đoàn giang long sao không phải anh ta rất có tiền sao chị đi tìm ngài ngụy đi anh ta cũng có tiền mà ngủ một đêm với bọn họ tiền liền đến tay như vậy em cũng sẽ không phải chết mày vậy mà đường sở vi n g ẹ n ngào nhìn bọn họ chuyện này thì liên quan gì đến cô trộm tiền của cô còn không nói bây giờ còn muốn cô giúp đỡ còn muốn cô đi ngủ với kẻ có tiền cô che miệng khóc chạy ra ngoài bầu trời phía bên ngoài mây đen dày đặc ẩm sấm xét xuyên qua những đám mây đen ào ào ào những hạt mưa lớn từng d ọ t chút xuống đường sở vi đứng ở bên ngoài tùy ý để cho mưa gột r ử a chính mình tâm trạng của cô cũng giống như bầu trời này cô cảm thấy cuộc đời của mình thật là tối tăm u ám mười năm bị hủy hoại khuôn mặt trở thành trò cười của t ử đăng người nhà trói buộc thật vất vả mới trải qua ngày tháng tốt đẹp đã xảy ra biến cố này trước kia có h ắ c long ở sau lưng cô làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió hiện giờ hát long đã từ chức hát long rơi lại cuộc đời của cô nửa bước khó đi tại sao tại sao ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy cô đứng dưới cơn mưa nặng h ạ t lớn tiếng kêu gào nhưng không ai trả lời cô không ai đáp lại cô mưa tạnh rồi đường sở vi một mình ngồi ở trạm xe buýt cả người cô đều bị mưa xối ướt sũng quần áo và làn da dính chặt vào nhau phát họa dáng người hoàn mị không thừa không thiếu làm sao bây giờ cô không ngừng suy nghĩ hiện giờ cô nợ nhà họ hứa một năm trăm tỷ mà em trai cô thiếu hai bốn trăm tỷ tiền vay nặng lãi tính thêm tiền lãi là hơn ba tỷ cộng lại toàn bộ là lên đến hơn sáu tỷ Nhà họ trong h i p l ớ tài khoản n g h công ty của đường sở ví vẫn còn ba tỷ ba tỷ này cô có thể điều chuyển ra sử dụng biệt thự h long tặng cũng trị giá hơn chín trăm linh tỷ bán ra với giá thấp bán chín trăm tỷ có lẽ không có vấn đề gì nhưng vẫn còn thiếu ba trăm tỷ cô đi đâu để gom về ba trăm tỷ cô bước đi trong vô định không hề hay biết đã đi tới tập đoàn giang long cô muốn đi tìm ngài giang thần bí giang c u n g tuấn chỉ là trên mạng đồn rằng giang c u n g tuấn ở nam cương ở biên giới cửa khẩu thiên sơn dốc sức chiến đấu với người tài của hai mươi tám nước bị đội quân một trăm linh người bao vây tất công có tin đồn rằng hắc long đã trốn thoát khỏi bao vây cũng có tin đồn rằng hắc long đã chết trận v ậ phần tin tức nào là thật cô cũng không biết cô thật sự không còn cách nào khác sau khi do dự một lúc cô bước vào trong tập đoàn giang long tập đoàn giang long phòng tiếp khách đường sở vi ngồi trên ghế sofa thần tương lấy khăn lông tới l a u mái tóc ướp súng của cô tấn nam hỏi cô sở vi làm sao vậy giang giang cung tuấn có ở đây không tôi đến tìm anh ấ y đường sở vi nhìn tân nam mở miệng hỏi tấn nam nói chủ tịch không có ở đây có chuyện gì cô nói với tôi cũng như nhau cổ họng đường sở vi khẽ nhúc ních muốn nói lại tôi h cô muốn mượn tiền nhưng mà miệng lại không thốt thành lời bởi vì cô vay không phải là một số tiền nhỏ mà là một con số trên trời cô cũng đã nghe nói bọn gia tộc lớn hợp tác thành lập nên phòng thương mại tứ hải bắt đầu nở hờ mở vào tập đoàn giang long hiện giờ tập đoàn giang long cũng đang gặp phải phiên phước không không có việc gì cô đứng dậy kéo thân thể chật vật rời khỏi tập đoàn giang long thần nam mắt nhìn đường sở vi rời đi cho đến khi cô rời khỏi thần nam mới lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn sau khi giang c u n g tuấn phẫu thuật giúp n ô huy phải đi nghỉ ngơi mà quý viễn cũng giúp anh mua một chiếc điện thoại mới làm lại thẻ sim giang công tuấn mới chợp mắt không bao lâu quỷ viễn bước tới đánh thức anh nói đại tướng có điện thoại đổ chung rất nhiều lần giang cung tuấn xoay người đứng dậy nói đưa tới đây quỷ viễn cầm điện thoại đưa qua giang cung tuấn vừa nhìn thấy phát hiện là tần nam gọi điện tới nhận điện thoại hỏi quản lý tần sao vậy có phải phía bên tử đằng đã xảy ra chuyện gì rồi hay không cậu chủ thật ra cũng không xảy ra chuyện gì chỉ là vừa rồi cô sở vi đến tập đoàn giang long tìm cậu cả người cô ấy đều ướt sũng dường như đã xảy ra chuyện gì tôi hỏi cô ấy cô ấy lại không nói cái gì cả ừ đã biết giang cung tuấn cúp máy nhìn thời gian hiện giờ mới là một mươi một giờ rưỡi trưa anh cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa sau đó mới gọi điện thoại cho đường sở vi đường sở vi đang đi lang thang trên đường cô không biết đi đâu cũng không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ điện thoại văng lên lấy điện thoại ra phát hiện là giang cung đang gọi tới cô nhận lấy cuộc gọi ông xa ơi có chuyện gì vậy giang cung tuấn nói sở vi anh đi ra ngoài vài ngày công việc rất bận rộn vẫn chưa gọi điện thoại báo bình an cho em bây giờ vừa có thời gian anh cứ gọi điện thoại về để báo bình an đúng rồi ở trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ không không có chuyện gì có thể có chuyện gì chứ đường sở vi không nói chuyện này giang cung tuấn không thể giải quyết được tất cả tiền giang cung tuấn làm ra đều đưa hết cho cô hiện giờ số tiền cô cần là một con số trên trời vợ có chuyện gì em nhất định phải nói cho anh biết chuyện gì anh đều có thể giải quyết chuyện bên này của anh sắp xong rồi dự tính mười ngày nữa là có thể trở về vâng anh công tác thật tốt trong nhà không có chuyện gì anh đừng lo lắng đường sở vi cố máy sau khi cố máy cô liền bật khóc c ô ngồi s ổ m trên mặt đất khóc lóc thật đau lòng nếu chồng của cô không phải người vô dụng nếu giang cung tuấn có quyền có thế vậy rắc rối của cô sẽ không còn là rắc rối nhưng mà chồng của cô là một người vô dụng sau khi giang cung tuấn gọi điện thoại xong lúc này mới yên tâm thuận tay đặt điện thoại lên trên bàn hỏi tình trạng của n ô h i thế nào q u ỳ viên nói xem như đã ổn định ừ quan sát chặt chẽ có vấn đề gì lập tức nói cho tôi biết vâng được rồi đi xuống đi tôi buồn ngủ lại đi ngủ một lỗ Huy Anh thực Cung xoay viễn người rời đi. Giang Cung Tuấn lại Tuấn nằm trên giường.、Anh、ấy sau ự rất buồn ngủ. Ở c ử k h ẩ Thiên Sơn chiến Sơn đó ấ u quốc tiêu quá nhiều với người tài của 28 quốc gia, tiếp anh tiêu quá nhiều năng lượng cơ thể, của cơ hao đ anh Sau liên tục chạy trốn suốt đêm, thân thể dường như đã đạt đến mức độ giàu hết đèn chạy thể hết đêm, tục suốt đạt tát. mức giàu đã độ đó phẫu thuật cho n ô huy dùng hết một ngày một đêm anh ngã xuống giường chưa đầy một phút đã chìm vào trong giấc ngủ v ề phần đường sở vi vẫn đang bật khóc thương tâm muốn chết nhưng mà cô biết khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề cô đi tìm hứa linh đến thời đại mới khu phố ẩm thực một nhà hàng mới mở hứa linh mặc bộ đồ công sở trên người có sức quyến rũ và n h i ệ tình t của một người phụ nữ trưởng thành cô ta thấy toàn thân đường sở vi đều ướt đẫm dáng vẻ vô cùng chật vật không khỏi nữ h mày hỏi sở vi làm sao vậy hứa linh tới gặp phải rắc rối lớn rồi đường sở vi bất tứ bật khóc đừng đừng khóc mà có chuyện gì nói cho tớ biết hứa linh kịp thời đi tới ngồi ở bên cạnh cô cầm lấy khăn giấy đưa cho cô đồng thời nói cậu xem cậu đi cả người đều ướt sũng như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy hu hu đường sở vi nước mắt không ngừng tôn rơi đừng đừng khóc nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đường sở vi nói rõ một năm một mười từ chuyện hứa tùng đưa cho cô sáu tỷ đương tấn lấy trộm của cô một nghìn năm trăm tỷ đều bị thua sạch còn vay nặng lãi hai nghìn bốn trăm tỷ cho đến lúc này nhà họ hứa đã chuyển tiền ở trong thẻ đi rồi hứa linh n g a y xong cũng n h ư mày cho nên nói hiện giờ cậu lưng gánh gần sáu tỷ tiền nợ Ừm. đường sở vi rơi lệ gật đầu nhà họ hứa hứa linh cũng hơi thất thần làm sao cô ta lại không biết hứa tùng bởi vì cô ta chính là người của nhà họ hứa chẳng qua là mười năm trước gia đình cô ta đã bị đuổi khỏi nhà họ hứa sở vi hiện giờ tớ chỉ có một biện pháp hả đường sở vi nhìn hứa linh nói biện pháp hứa linh nói tiền thiếu nợ nhà họ hứa cậu phải trả lại nếu không nhà họ đường sẽ gà chó không yên mà tiền vay nặng lãi của em trai cậu thì một nhân vật lớn có lẽ có thể xóa bỏ được đường sở vi lập tức kéo lấy hứa linh khẩn cầu nói hứa linh cậu nhất định phải giúp đỡ tớ hứa linh nói tớ làm gì có bản lĩnh này tuy rằng tớ là phó tổng giám đốc của thời đại nhưng tớ cũng không quen biết mấy dân xã hội Hiện trong khoảng thời gian này anh ta vẫn còn nhớ thương đường sở vi chỉ là thế lực của chồng đường sở vi của lớn mạnh anh ta cũng chỉ có thể nhớ thương trong lòng nhưng mà trong khoảng thời gian này chuyện hắc long từ t r ư ớ c chuyển ra ồn ào huyền áo hơn nữa ngày hôm qua chuyện hắc long xuất hiện ở nam cương ở cửa khẩu thiên sơn dốc sức chiến đấu với người tài của hai mươi tám nước bị đội quân một trăm nghìn người đ u ổ i g i ế t đã lan truyền hiện giờ r ằ n g cung tuấn đã từ t r ư ớ c không phải là hắc long mình làm gì phải sợ hơn nữa hắc long đắc tội với rất nhiều người chuyện khác không nói chỉ nói đến chuyện lợi dụng mối quan hệ cưỡng chế thu mua thời đại mới liên minh năm tỉnh sẽ không bỏ qua cho anh ta chết ở nam cương là tốt nhất cho dù không chết chỉ cần anh ta quay về từ đảng không biết có bao nhiêu nhân vật lớn muốn xử lý anh ta nghĩ tới những chuyện này trên mặt nguy trình mang theo nụ cười nhạt đường sở vi cuối cùng thì em cũng là của tôi chương hai trăm linh liên minh thương nghiệp năm tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh đường sở vi thật sự không còn lựa chọn nào khác hiện giờ có thể cứu cô có thể cứu gia đình cô cũng chỉ có mình nguy trình hai người chờ đợi trong nhà hàng nguy trình tới rất nhanh hóng khoảng chừng nửa tiếng đã xuất hiện ở trong phòng riêng của nhà hàng anh ta mặc bộ vét hàng hiệu đeo đồng hồ danh tiếng toàn thân giá trị xa xỉ nhẹ nhàng phong độ đẹp trai n ờ i n g i anh ta bước đến mở miệng chào hỏi hào phóng sở vi hứa linh đường sở vi lập tức đứng d ậ y kêu lên ngụy ngài nguy hứa linh không đứng d ậ y n g ồ i ở một bên mỉm cười với ngụy trình nhanh chóng chỉ vào chỗ đối diện bên cạnh sở vi nói ngụy trình n g ồ i đi đường sở vi ngồi xuống ngụy trình cũng ngồi xuống theo hai người n g ồ i gần cạnh nhau đường sở vi hơi chút dịch chuyển cơ thể duy trì một khoảng cách nhất định với ngụy trình ngụy trình liếc mắt nhìn đường sở vi một cái khoe miệng n ế c lên một ý cười nhạn đứng rồi sở vi giang công tuấn chồng của em đâu anh ấy anh ấy đi công tác phải không ngụy trình mỉm cười không cho là đúng người khác không biết rõ danh tính của giang c u n g tuấn nhưng anh ta thì lại biết rõ giang c u n g tuấn chồng của đường sở vị chính là giang c u n g tuấn của tập đoàn giang long cũng chính là hắc long danh tiếng lấy lừng chỉ là anh ta không hiểu tại sao giang c u n g tuấn lại muốn cùng hai thân phận này để xuất hiện anh ta biết giang c u n g tuấn đã đi nam cương nói không chừng đã chết tại cửa khẩu thiên sơn ở nam cương rồi cái gì mà đi công tác đều là lấy cớ sở vị ạ hớ linh đã nói chuyện của em cho anh vậy để anh nói với em thế này đi chín trăm đến một nghìn năm trăm tỷ ba tỷ hai mươi bốn tỷ đối với anh chỉ là chút chuyện nhỏ nhưng anh với em cũng không có quan hệ gì anh dựa vào đâu mà phải giúp em ngụy trình cho rằng giang cung tuấn đã chết ở cửa khẩu thiên sơn ở nam cương cho dù không có chết cho dù có quay về cũng sẽ không tạo thành ý hiếp đối với anh ta anh ta bắt đầu ngang nhiên trắng trận đánh c h ủ ý lên đường sở vi h ứ a linh lập tức nói ngụy trình sở vị là bạn thân nhất của tôi chúng tôi là bạn học cấp ba quan hệ rất tốt h ứ a linh nếu chỉ giúp đỡ bình thường tôi thuận tay thì sẽ giút nhưng mà chuyện này quan liên quan đến tiền bạc đây là một con số trên trời tôi cũng không phải làm từ thiện đường sở vi không nhịn được khẩn cậu ngụy ngài nguy tôi thật sự không còn cách nào khác cậu câu xin anh giúp tôi g i á n g vẻ này của đường sở vi làm cho ngụy chi thấy đau lòng anh ta suy nghĩ nói như vậy đi em và giang cung tuấn ly hôn kết hôn với anh chuyện này anh giúp em giải quyết cho dù là nhà họ hứa hay là em trai em thiếu nợ vay nặng lãi anh đều giải quyết giúp em trả lại cho em ba tỷ cho em gây dựng sự nghiệp phòng kinh doanh tứ hải nhắm vào là hắc long giúp đỡ em chứ không phải nhằm vào em chuyện này trên khuôn mặt đường sở vi mang theo vẻ do dự h ứ a linh lập tức k huyên bảo sở vi cậu còn do dự cái gì ngài ngụy bất kể phương diện nào so với ông chồng vô dụng vứt bỏ cậu cũng cách xa mười con phố đi theo ngài ngụy có gì mà không tốt tớ ức đường sở vi rơi vào khó xử ly hôn cô đúng thật là có nghĩ tới điều câu nghĩ chính là sau khi ly hôn sẽ ở cùng một chỗ với giang c u n g tuấn của tập đoàn giang long mà không phải là ngụy trình đường sở vi do dự làm cho trong lòng ngụy trình rất không vui giọng điệu lạnh lùng nói đường sở vi anh để lời nói ở đây nếu em đồng ý vậy gọi điện thoại cho anh nói xong anh ta xoay người bước đi hai hớ linh thở dài nói sở vi tớ đã giúp cậu nghĩ cách rồi là do chính cậu không nắm chắc cơ hội tớ cũng không giúp được cậu tớ thật không biết rằng cung tuân có cái gì tốt đáng giá để cậu đối xử với anh ta như thế nếu tớ là cậu đã sớm đá anh ta đi từ lâu rồi cô ta đứng dậy tự cậu suy nghĩ kỹ lại đi nói xong cô ta cùng rời đi hu hu sau khi hai bọn họ rời đi đường sở vi bất t ư bật khóc chẳng lẽ thật sự phải ly hôn lao vào vòng tay của người khác mới có thể giải quyết chuyện này hay sao cô không muốn bán đứng thân thể mình để đổi lấy sự bình an cho gia đình cô hận hận đường tấn hận cậu ta tại sao lại trộm tiền trong thẻ của hận cậu ta tại sao lại muốn đi đánh bạc hận cậu ta tại sao lại vay nặng lại nhiều như vậy nếu không có đường tấn sẽ không có những chuyện này sau khi ngụy trình rời đi lập tức tìm đến người nhà họ hứa nhà họ ngụy và nhà họ hứa đều là gia tộc liên minh năm tỉnh tuy rằng một bên ở từ đ ằ n g một bên ở hướng bắc nhưng quan hệ giữa hai nhà vần rất không tồi khu biệt thự cầm tú biệt thự nhà họ ngụy ngài hứa hoan n ê n h o a n n ê n nguy trình tự mình đi tiếp đón hứa khải nguy trình ngài ngụy hứa khải bước vào nhà hai người trao nhau một cái ôm biệt thự s ả n h lớn lầu một hứa khải c ư ờ i hỏi ngài ngụy không biết kêu t h ẳ n g em đến đây là có chuyện gì vậy ngụy trình đi thẳng vào vấn đề nói là như vậy nghe nói lúc trước nhà họ hứa đưa cho đường sở vi sáu tỷ hiện giờ đã thu hồi được bốn năm trăm tỷ còn thiếu một năm trăm linh tỷ sắc mặt hứa khải trở nên tối xâm lại bởi vì giang cùng tuấn ba thế hệ trong gia đình anh ta đều phải chịu những tổn thương nặng nề ba của anh ta phải quỳ xuống trước mặt đường sở vi mất hết mặt mũi hiện tại hắc long đã rơi đài đồn rằng đã chết tại cửa khẩu thiên sơn ở nam cương nhà họ hứa anh ta làm sao có thể nuốt trôi hơi thở này anh ngụy anh là đang nói giúp cho đường sở vi hay sao ngụy trinh lập tức nói anh hứa anh hiểu lầm rồi tôi làm gì nói vậy lần này tôi tìm anh là muốn anh siết chặt thời gian khiến đường sở vi trả lại tiền không đúng phải lập tức khởi kiện hôm nay liền khởi kiện ép đường sở vi vào đường cùng hứa khải khó hiểu nhìn ngụy trinh hỏi có ý gì ngụy trinh cười nhạt nói tôi nhìn chúng đường sở vi không ép cô ta vào đường cùng cô ta sẽ không tới tìm tôi sẽ không ngã vào trong vòng tay của tôi hứa khải bật cười ha hả nói dễ tôi h dễ tôi h vậy mà được ngài ngụy nhờ vả tôi đây làm thế nào cũng phải đồng ý tôi sẽ thông báo cho tòa án để tòa án gửi giấy gọi cho đường sở vi cưỡng chế đóng băng xí nghiệp dưới tay nhà họ đường anh em tốt ngụy trình cười to có hứa khải giúp đỡ anh ta có được đường sở v i liền dễ dàng nhưng thế này vẫn chưa đủ anh ta cũng đã từng điều tra đường sở v i giang cung tuấn tặng cho cô một cái biệt thự còn có rất nhiều thứ vô giá bán toàn bộ những thứ này ra ngoài gom góp trả một nghìn năm trăm tỷ nợ nhà họ hứa cũng không thành vấn đề anh ta thông qua mối quá hệ của nhà họ ngụy liên hệ với mã hóa long người có hy vọng sẽ trở thành vị vua mới của từ đằng từ đằng một câu lạc bộ đây chính là địa bàn của anh mã mã hóa long một căn phòng riêng xa hoa t r ắ n g lệ trong phòng riêng hai mươi mấy người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang khiêu vũ huyền c h u y ể n mã hóa long cũng tụ tập một số cá sấu lớn kẻ quyền lực lớn trong giới xã hội đen lai một chỗ đang bàn bạc làm sao để tiếp nhận địa bàn của đoàn vương gia cựu chỉ thiên và những nhân vật lớn khác thống nhất chuyện lớn bên trong thế giới ngầm từ đăng ngay tại giờ phút này cửa phòng riêng mở ra một tên đàn em đi đến anh mã ngài ngụy của nhà họ ngụy đến rồi mã hóa long hét lớn để cho anh ta đi vào không lâu sau một người đàn ông mặc vét bước vào anh ta đúng là ngụy trình mã hóa long ngồi trên ghế s o f a tại phòng riêng nâng chân vắt chéo ôm một cô nàng gợi cảm nhìn ngụy trình đi tới giọng điệu quái gợ nói ngài ngụy anh mã tôi đây chưa bao giờ giao thiệp đến nhà họ ngụy lần này anh tìm tới cửa là có ý gì mọi người trong phòng riêng kéo căng tinh thần ngụy h họ à n n đại diện cho gia cho trình ộ c nằm t o n liên minh thương nghiệp tỉnh. người thân hàng sản hàng n g gia giá g tài Một trăm h xuất từ tộc trị có đầu tỷ đồng. i giờ Dương tự nhiên tìm tới cửa, mấy người ệ n bông dưng bọn tự tìm họ mấy cửa, đi ề u làm ăn không sạch sẽ, sao có thể không cần trương. Nguyễn sạch thể sẽ, sao có t r tới ngồi xuống cười nói anh mã ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu hôm nay tôi đến đây là để làm một cái giao dịch với anh giúp anh leo lên đỉnh cao trở thành vị vua mới của tử mã hóa long vẻ mặt nghi hoặc nhìn ngụy trình ngụy trình thản n h i n ó i từ nay về sau liên minh thương nghiệp năm tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh toàn bộ từ đảng thậm chương í là năm tỉnh, không n g ờ a n hai n g trăm linh bảy kính cẩn tiễn đưa chiến thần nhà họ ngụy đã có quyết định này từ lâu mấy năm nay việc làm ăn nhà họ ngụy làm đều là quang minh chính đại chưa bao giờ liên quan đến sản nghiệp xám lần này là một cơ hội nhà họ ngụy muốn bồi dưỡng một con dối mã hóa long là một ứng cử viên không tôi loại chuyện này những người khác nhà họ ngụy không tiện ra mặt để ngụy trình ra mặt là thích hợp hơn hết ngụy trình khẽ phất tay từ chối mấy người đẹp nhìn mã hóa long nói nghe nói em trai đường sở vi đường tấn vay nặng lãi 2.400 t ỷ ở chỗ anh đúng vậy ngài ngụy làm sao vậy nhà họ đường có quan hệ gì với ngài ngụy hả ngụy trình khẽ xua tay nói không tôi muốn anh nhanh chóng gây áp lực lên nhà họ đường bắt lấy em trai của đường sở vi khiến cho nhà họ đường rơi vào khủng hoảng chuyện này anh yên tâm nhanh chóng mạnh dạn đi làm chỉ cần không xảy ra t a i nạn chết người toàn bộ vấn đề nhà họ ngụy đều có thể đè ép xuống giúp anh được mã hóa long gật đầu ngụy trình cũng không có rời đi đối với tình hình hiện giờ của tử đằng anh ta cũng cơ bản hiểu biết một chút bởi vì chuyện của bốn gia tộc lớn lần trước rất nhiều nhân vật lớn thế giới ngâm đều đã đến nghĩa trang nhà họ giang đều bị đội quân một trăm nghìn người dọa cho hoảng sợ đều cải ta quy chính rút lui khỏi giang hồ hiện giờ thế lực ngầm ở tử đăng đều trở nên h ỗ n loạn điều anh ta phải làm chính là trợ giúp mã hóa long trở thành vị vua mới của thế giới ngâm tử đăng anh ta trò chuyện nhắc đến việc này giúp mã hóa long nảy ra rất nhiều ý tưởng cùng lúc đó nam cương giang cung tuấn nằm một giấc ngủ thẳng đến buổi chiều anh bị đói t ỉ n h sau khi rời giường ăn rất nhiều món cảm giác mệt mỏi mới tan đi không ít nam cương khu căn cứ quân sự nào đó trong một phòng họp nơi này tập trung các tướng quân canh giữ khắp nơi của nam cương mà người ngôi ngồi ở vị trí cao nhất chính là giang cung tuấn cho dù hiện tại anh đã từ chức nhưng vẫn ở trong lòng của rất nhiều các tướng quân nam cương ở trong lòng một triệu quân hát long anh mãi mãi là đại tướng đại tướng vừa ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng quỷ viên đúng lên nói trận chiến ở cửa khẩu thiên sơn quân ta tiêu diệt 60.000 quân địch 40.000 tù binh trong đó có 27 tướng quân của 28 nước có 56 phó tướng anh ta báo cáo lại chi tiết kết quả của trận chiến lần này giang c u n g tuấn nghiêm túc lắng nghe sau khi báo cáo quỷ viễn lại nói đại tướng hiện tại đại sứ của 28 nước đã đến nam c ư ơ n g đã tập trung tại lãnh sự quán quốc tết ở thành phố nam c ư ơ n g muốn quân h ắ c long thả người thả người sắc mặt giang c u n g tuấn c h ầ m xuống nói nào có dễ dàng như vậy cứ dựa theo thông lệ quốc tế một binh lính bị bắt làm tù binh tiên chuộc là ba tỷ Các bậc t ư ớ n giang quân là tỷ, phó tướng là tỷ. Trên cơ sở này, tăng lên gấp 10, đưa n người, không thả ư đ t i ề tất cả bắn. t đầu. Giang cung tuấn phân phó nói q u ỷ viễn hiện tại tôi đã từ chức không nên ra mặt lần đàm phán này anh ra mặt anh mang ngô huy đang bị thương nặng hôn mê bất tỉnh mang toàn bộ tướng quân phó tướng của hai mươi tám nước mang ra toàn bộ đến trước cửa lãnh sự quán quốc tế của thành phố nam cương nếu các nước đối địch không trả tiền lập tức xử bắn tuân lệnh đúng rồi đại tướng quỷ viễn nhớ tới chuyện gì đó nói cũng không biết là người nào chuyển ra tin tức nói anh đã chết tại cửa khẩu thiên sơn di hai giang cung tuấn hít mắt đối với lời đồn đại ở thế giới bên ngoài anh cũng không biết im lặng một lúc nói đã có tin tức truyền ra vậy phái bên quân hắc long phát ra một tin tức nói rằng hắc long đã chết ở nam cương bị đội quân một trăm linh người đ ổ i giết chết thảm ở cửa khẩu thiên sơn q u ỷ viễn sửng sốt hỏi đại tướng đây là có ý gì giang cung tuấn khẽ phất tay nói cứ việc nghe theo rõ sau khi rời đi anh ta lập tức chuyển đạt mệnh lệnh xuống đến ngục giam đưa tướng quân phó tướng của 28 nước đem đến toàn bộ cho tôi áp giải đế lãnh sự quán quốc tế thành phố nam cương đồng thời đến bệnh viện đưa tướng quân hát phong tới đây nhớ kỹ hiện giờ tình hình vết thương của tướng quân hát phong rất không ổn định cẩn thận một chút sau khi phân phó quỷ viễn ngồi lên xe tiến về phía thành phố nam cương thành phố nam cương là một thành phố lớn của cửa khẩu biên giới nam cương thành phố nam cương lãnh sự quán quốc trước cổng chính tập trung rất nhiều nhà báo truyền thông quý vị khán giả nơi này là lãnh sự quán quốc tế thành phố nam cương đã nhiều ngày không ngừng lan truyền tin tức có liên quan đến tình hình cửa khẩu biên giới nam cương tin đồn rằng đội quân một trăm nghìn người của hai mươi tám nước đã cùng nhau liên hợp bao vây tấn công đại tướng hắc long của quân hắc long lan truyền rằng hắc long đã chết trượt tin đồn rằng tướng quân của hai mươi tám nước đều đã bị quân hắc long bắt giữ những tin tức này rốt cuộc là như thế nào chúng ta hãy liên l ặ n g chờ đợi đúng lúc này từ phía x a một chiếc xe, quân sự chạy tới. chiếc xe quân sự dừng lại ngay trước cổng lãnh sự quán quỷ viễn dẫn đầu bước xuống xe ngay sau đó một số quân nhân được vũ trang đầy đủ đàn áp tướng quân của hai mươi tám nước xuất hiện những tướng quân này bị đàn áp quỷ trên mặt đất đầu bị nhìn chăm chú một đám phóng viên điên cuồng lao tới vây quanh quỷ viễn hàng chục binh sĩ vũ trang đầy đủ đi tới chia súng vào phóng viên đám phóng viên này hơi lùi lại quỷ viễn khẽ phất tay nói lùi ra rõ những binh sĩ này liền lùi ra quỷ viễn bước lên phía trước nhìn phóng viên truyền t h ô n g nói cho các bạn năm phút có điều gì muốn hỏi cứ hỏi một phóng viên lập tức hỏi tướng quân quỷ trận c h u y n có liên quan đến cửa khẩu thiên sơn anh c ó thể tiết lộ một số tin tức chính xác được quỷ viễn bắt đầu nói như mọi người đã biết đại tướng hắc long của quân hắc long chúng tôi đã từ trước hắc long đã từng tiêu diệt không ít binh lính ở các nước ở biên giới nam cương bởi vậy bị hoãn hận đây là một âm mưu nhắm vào hắc long trên đỉnh cửa khẩu thiên sơn hắc long dốc sức chiến đấu với người tài của 28 nước giết chết toàn bộ ở cửa khẩu thiên sơn nhưng đây chỉ là một trong những âm mưu nhắm vào hắc long sau khi hắc long giết chết bậc thầy quân sự của 28 nước đội quân 100.000 n g ư ờ i của 28 nước được điều động tiến hành đuổi giết hắc long ở cửa khẩu thiên sơn đối mặt với vô số máy bay chiến đầu cùng với một trăm l i n binh lính tỉnh nhuệ vũ trang đầy đủ hắt long hai tay khó có thể chống lại đội quân chết thảm ở cửa khẩu thiên sơn nói xong quỷ viễn đau buồn rơi nước mắt quỷ viễn hét lớn đại tướng ra đi bình an nổ súng bản kính cẩn tiễn đưa đại tướng ẩm ẩm ẩm phía xa rất nhiều đại b ắ c bắn ra tiếng đạn pháo đỉnh thai nhức ố c ngay sau đó binh sĩ thành phố nam cương dương cao khẩu súng máy trong tay bắn lên không trung cảnh tượng này đã được quay lại rõ ràng nam cương Công dân của dân n rất h i ề u t long h phố khẩu cửa biên i i tại ớ ngay mười năm trong quân đội trinh chiến mười năm bây giờ mất mạng tại cửa khẩu thiên sơn đây có lẽ là nơi trở về tốt nhất của anh ấy kênh tin tức quốc gia các đài truyền hình thành phố lớn đều đang đ một i về thành y t c phố như g câu u vậy một h n ngã ố mươi thành phố cũng như vậy trên bầu trời cả nước máy bay trực thăng bay vòng quanh trên khúc trùng trên máy bay trực thăng vang lên khúc quân hành k h ú sau khi quỷ viễn thông báo với phóng viên truyền thông liền đuổi phóng viên đi bởi vì chuyện phải làm sao đó không nên bị lộ ra ngoài ánh sáng quỷ viễn đi vào lãnh sự quán nơi này tập trung đại sứ đàm phán đến từ hai mươi tám quốc gia sau khi quỷ viễn đi tới mấy binh sĩ nâng ngô huy còn đang bị thương nặng hôn mê vẫn chưa tỉnh bước đến anh ta không nói lời vô nghĩa trực tiếp mở miệng nói dựa theo thông lệ quốc tế muốn chuộc người một binh sĩ là ba tỷ một tướng quân là ba mươi tỷ phó tướng là một mươi năm tỷ hai mươi tám nước các người giết chết đại tướng của con tôi giả cả tăng gấp m ộ ư ơ i lập tức t r u y ề n khoản nếu không lập tức xử bản tù binh quỷ viễn rất cường thể đại sứ của hai mươi tám nước đều trở nên phẫn nộ không có khả năng quỷ viễn anh đây là giao giá trên trời anh nằm mơ đi quỷ viễn mắt l ạ n h nhìn đại sứ của hai mươi tám nước vẻ mặt lạnh lùng nói một khi đã như vậy tù binh lần này bắt được ở cửa khẩu thiên sơn toàn bộ đều xử bản nói xong anh ta xoay người rời đi quỷ tướng quân quỷ có chuyện gì cứ từ từ tiếp tục tiếp tục thương lượng gấp mười lần quá nhiều chúng tôi không thể chấp nhận được nhiều đại sứ lần lượt mở miệng nhiều quỷ viễn chỉ và o ngô huy ở một bên vẫn đang hôn mê bất tỉnh giọng điệu lạnh lùng nói tướng quân hát phong hiện giờ sống chết không rõ đại tướng chết trợn các người tốt nhất nên hy vọng tướng quân hát phong không có việc gì cả nếu không hai mươi tám nước các người sẽ chờ đợi sự trả thù của quân hát long một câu này làm cho tất cả các đại sứ đều bị dọa cho hoảng sợ được nước tôi giao một quốc gia thỏa hiệp tôi cũng giao đã có một nước thỏa hiệp sẽ có nước thứ hai thỏa hiệp rất nhanh đại sức của hai mươi tám nước đều đã lựa chọn dùng tiền để giải quyết tổn thỏa những đại sứ này truyền khoản ngay tại chỗ sau khi chuyến khoản quỷ viễn nói lời giữ lời thả người của hai mươi tám nước ra nam cương căn cứ nào đó quỷ viễn đem chuyện này nói một năm một m ư ờ i ra đại tướng tin tức đã được thả ra cả nước đều biết hắc long chết trận cả nước đều mặc n i ệ m mười phút đại sứ của các nước đều đã trả tiền chuyện này xem như chấm dứt từ giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu quỷ viễn lại nói tiếp lần này hai mươi tám nước tổng số tiền bồi thường thua trận là hai trăm sáu mươi bảy triệu tỷ khoản tiền này hiện giờ đang ở trong tài khoản của quân đội h á t long nhiều như vậy giang cung tuấn thoáng kinh ngạc trước tiên anh đánh thắng trận quốc gia thua trận cũng sẽ đưa tiền bồi thường nhưng mà anh cũng không quan tâm tính toán rõ số tiền anh cũng không biết rõ khái niệm tiền bạc sau một lần đi đến t ử đ ẳ n g anh đã hiểu rõ khái niệm của tiền bạc đã biết khái niệm hơn hai trăm sáu mươi bảy triệu tỷ là gì vâng quỷ viễn gật đầu nói lần này hai mươi tám nước đúng là chảy máu rất nhiều sau lần này quốc gia của bọn họ nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề trong vòng ba năm không thể khôi phục nền kinh tế giang c u n g tuấn suy nghĩ nói anh thông báo đến bộ tài chính quốc gia chuyển sáu triệu tỷ cho bộ tài chính chuyển ba triệu tỷ vào tài khoản tôi giữ lại ba triệu tỷ làm chi phí quân sự cho quân h ắ c long phần còn lại phân chia cho quân h ắ c long giang c u n g tuấn biết mỗi quân h ắ c long đều có gia đình quân h ắ c long canh giữ biên giới có vài năm thậm chí là m ư ơ i năm cũng chưa về nhà một lần bọn họ giết quân địch nơi biên cương nếu ngay cả việc ăn ở của người nhà cũng gặp phải vấn đề vậy chẳng phải làm cho người ta lạnh lòng hai trăm năm mươi lăm triệu tỷ chia cho một triệu quân h á t l ò n g phân chia xuống phía dưới cũng không ít nhưng cho dù là bao nhiêu cũng là một chút tấm lòng của anh tôi thay mặt các anh em cảm ơn đại tướng giang cung tuấn liếc mắt nhìn quỷ viên một cái nhắc nhở nói khoản tiền này phải rơi vào trong tay các anh em tôi không hy vọng xuất hiện hiện tượng có người khấu trừ làm tiền i ề n riêng rõ tuyệt đối sẽ không được rồi đi xuống đi rõ quỷ viễn xoay người rời đi Mà g i a ngày Cung cũng cơ cây thuốc, thuốc, Tuấn, quân khu. Huy, sau thuốc, đến bệnh viện quân khu. Anh Ngô đơn phân người giúp tra thể một sát lấy đi đó đi lại kiểm phó thuốc, thuốc, m anh chữa dụng thương Ngô cho h lại bạc, tiếp kim tiếp tục tục trị vết sử u Ngày hôm nay đối với đại lan mà nói tuyệt đối là một ngày đáng để tưởng nhớ bởi vì tin tức chiến thần hắc long của đại lan hy sinh vì nhiệm vụ đã lan truyền khắp cả nước chiến thần đi rồi anh để lại huyền thoại bất tử đặc biệt trong trận chiến cuối cùng trước khi chết dốc sức chiến đấu với bậc thầy quân sự của hai mươi tám nước giết chết toàn bộ cuối cùng dưới sự đuổi rét của đội quân một trăm l i n người trốn chạy một ngày một đêm còn tiêu diệt hàng chục nghìn quân địch phần chiến tích này đã đủ để ghi vào sử sách phần minh quang này sẽ được con dân đại lan đời đời khắc ghi nhà họ đường người một nhà tập trung lại một chỗ chị chị đã nghĩ ra biện pháp chưa giấy triệu tập của tòa án đã được đưa đến buổi sáng ngày mai mở phiên tòa nhà họ hứa muốn thông qua biện pháp pháp lý để đòi tiền về trên mặt đường tấn mang theo vẻ lo lắng hôm nay đường sở vi đi ra ngoài gần cả ngày cậu ta không biết đường sở vi có nhận được tiền hay không đường sơ vi mặt á m như cho tản trên khuôn mặt xinh đẹp không mang theo biểu cảm giống như một cái máy không có cảm xúc nhẹ giọng ả một tiếng ẩm ngay tại giờ phút này của nhà họ đường bị đá văng ra mạ hóa long mang theo mười mấy tên đàn em hùng h ổ xông vào nhà họ đường lập tức trở nên hoảng sợ đều đứng dậy mạ hóa long dẫn theo đám đàn em đi đến ngồi xuống s o f a mà người nhà họ đường đứng ở một bên dáng vẻ kinh hoàng biến sắc mạ hóa long quét mắt liếc nhìn người nhà họ đường vẻ mặt nghiền ngâm nói tiền đã chuẩn bị xong chưa b ị n h đường tấn lập tức quỳ xuống mặt đất cầu xin nói anh mã cho em thêm mấy ngày nữa chị của em đã đi gom tiền đi ngủ với nhân vật lớn có thể có tiền ngay lập tức đường sở vi mặt không chút thay đổi cô đã quá thất vọng với gia đình này rồi mang đi cho tao anh mã ra lệnh một tiếng mấy tên đàn em đi tới bắt lấy đường tấn đang quỳ trên mặt đất mẹ chị ba cứu mạng cứu mạng đường tấn cuốn quýt kêu to sở vi mau mau nghĩ cách đi hà diệp mai vẻ mặt h o à n g hốt、cách? con á c c h thì có thể có cách gì đường sở vi lắc đầu bây giờ cô thật sự không có cách nào mã hóa long đứng lên giọng điệu lạnh lùng nói đường sở vị tôi chỉ cho cô thời gian một ngày sau ngày mai nếu tôi không nhìn thấy tiền vậy chờ nhặt sắc thẳng nhãi này đi chuẩn bị đủ tiền đến biệt thự hoa quế tìm tôi nói xong anh ta xoay người bước đi ba mẹ chị con không muốn chết con thật sự không muốn chết mà đường tấn bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà họ đường cậu ta lớn tiếng kêu là thảm thiết nhưng mà người nhà họ đường không dám đối nghịch với mã hóa long sau khi mã hóa long mang người đi mọi người nhà họ đường tê liệt trên ghế sofa khỏe mắt đường sở vi đã ướt nước, nước mắt tranh nhau rơi xuống sở vi con mau nghĩ cách đi cho dù đường tấn hàng nghìn lỗi sai nó cũng là em trai con m à đúng vậy sở vi con mau suy nghĩ cách đi chị sở vi em cầu xin chị đứa nhỏ không thể không có ba người trong nhà vây quanh đường sở v i không ngừng mở miệng cầu xin nhìn thấy người nhà họ đường lấy nước mắt rửa mặt đường sở vi thở dài một hơi thật sâu nói đ ừ n g lo lắng con sẽ nghĩ cách nói xong cô trở về phòng quay lại phòng bọc mình vào trong c h ă n bật khóc thành tiếng khóc đau lòng muốn chết khóc đến đau thấu tim can đêm lặng lẽ không một tiếng động trôi qua hôm sau đường sở vi đi tới tòa án cô không gọi luật sư bởi vì cô không có phần thắng nào không có gì ngoài ý muốn vụ kiện này đường sở vi t h u a kiện để yêu cầu trả lại tiền tòa án đóng băng toàn bộ tài sản của cô còn chuẩn bị bán đấu giá căn biệt thự mà giang cung tuấn tặng cho cô đồng thời ra lệnh muốn đường sở vi nhanh chóng gom đủ số tiền còn lại nhà họ hứa là chuyện nhỏ cô gom gót trung u y vẫn có thể gom đủ khó khăn chính là phía mã hóa long bên kia đây chính là hạng người lòng dạ gác nếu không trả tiền trước đêm nay bọn họ thật sự chuyện gì cũng có thể làm được đường sở vi không còn hy vọng bước ra khỏi tòa án bầu trời hôm nay quang đãng nhưng đường sở vi lại cảm thấy cuộc đời là một màu ưu ám chẳng lẽ thật sự phải tìm người trình mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay sao cô không cam lòng không cam lòng cứ như vậy mà thỏa hiệp với số phận cô lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn alo vợ làm sao vậy nghe thấy giọng nói của giang c u n g tuấn đường sở vi đưa tay che miệng cố gắng không cho mình khóc nếu chồng của cô có tiền có thế vậy mọi chuyện sẽ không như thế này đáng tiếc chồng của cô không tiền không quyền không phải nhân vật lớn không không có việc gì cô c ú t điện thoại nam cương căn cứ nào đó giang c u n g tuấn nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy sau khi nhận được điện thoại của đường sở vi anh sờ mũi khế giọng thì thầm chuyện gì thế này không thể giải thích được chương hai trăm linh chín đường sở vi muốn đính hôn đường sở vi muốn nói lời chia tay với giang c u n g tuấn chỉ là cô nói không nên lời hiện giờ cô chỉ có thể đi tìm ngụy chính trước sau khi cùng một chỗ với ngụy trình sau đó sẽ nói rõ ràng với giang c u n g tuấn cô thật sự không còn cách nào khác không đi tìm ngụy trình em trai của cô sẽ mất mạng gia đình cô cũng sẽ tan nát thành m à n h nhỏ mà giang cung cũng không biết t ử đảng đã xảy ra chuyện gì anh cũng không suy nghĩ nhiều hiện giờ anh không thể đi ra ngoài phải ở bên cạnh chăm sóc n ô huy không lúc nào là không chú ý đến tình trạng cơ thể của anh ta đường sở vi gọi điện thoại cho ngụy trình khu biệt thự cầm tú biệt thự nhà họ ngụy đường sở vi ngồi trên sofa để đến gặp ngụy trình cô đặc biệt quay về cách ă n m ặ c lúc trước mặc một chiếc váy trắng hai dây gợi cảm phần cổ và cánh tay chẳng nón để lộ ra bên ngoài ngụy trình ngồi ở một bên Nắm đường sở vi thật khẽ n xuống, lòng. từ dưới hài người nhìn lên, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Hoàn hảo, thật sự là một người phụ phải không không có sở em bức ép em. Đường sở vi khẽ gật đầu ngụy ngại ngụy tôi đã suy nghĩ kỹ rồi hiện giờ chồng của tôi đang đi công tác ở bên ngoài chờ anh ấy trở về rồi liền ly li hôn với anh ấy kết hôn với anh nếu anh không ghét bỏ tôi trước mắt tôi sẽ làm người thứ ba làm tình nhân cho anh cô gật đầu nhìn ngụy trình khẽ căn n ô i nói ra những lời này cô cảm thấy bản thân thật không biết liêm sỉ nhưng cô không còn cách nào khác cầu xin ngài ngụy ra tay giúp tôi cứu em trai của tôi ánh mắt ngụy trình dừng lại trên người cô cho dù anh ta đã gặp qua không ít người đẹp chơi đùa không ít người cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng hỏi đúng rồi bên ngoài đồn đại rằng em với chồng của em chưa từng trung phỏng đây là sự thật sao đường sở vi cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu trong lòng ngụy trình k h ẽ động không n g ờ tới vẫn còn nguyên e m là giang cung tuấn không được hay là như thế nào đi anh mang em đi tìm anh mã gì đó em yên tâm sau khi giải quyết xong chuyện này anh sẽ không động vào em anh sẽ thông báo cho cả thế giới sẽ đính hôn với em cưới người con gái đã từng lấy chồng như em làm vợ để em trở thành bà nguy ngụy trình chưa bao giờ nghĩ sẽ cứng rắn với đường sở vi anh ta đối với đường sở vi là tình yêu đích thực anh ta muốn kết hôn với đường sở vi kết hôn một cách quang minh chính đại sau khi đính hôn nếu em muốn ở nhà giúp chồng dạy con cũng được nếu em muốn ra bên ngoài anh cho em t i ề n để cho em đi gây dựng sự nghiệp tóm lại mọi việc đều tùy em cảm ơn đường sở vi hít sâu một hơi hiện giờ cô đã bị ép vào tình cảnh k h ố n cùng chỉ là có câu tìm được đường sống từ trong chỗ chất không ép cô đến tình cảnh k h ố n cùng cô cũng sẽ không tìm đến nguy trình bỏ qua tất cả nguy trình vẫn rất không tồi bất kể là gia thế phong thái đều bỏ xa ràng cung tuấn cách mấy con phố đi anh ta đưa tay kéo đường sở vi thân thể đường sở vi cứng gắc hơi rút tay thật xin lỗi đột n g ộ t quá nguy trình lập tức giải thích anh ta đã quá nóng n ả y đường sở vi sớm hay muộn gì cũng là người phụ nữ của anh ta anh ta sẽ làm cho đường sở vi cam tâm tình nguyên yêu anh ta không không có việc gì đường sở vi mỉm cười đứng dậy ngụy chính mang theo đường sở vi ra cửa đi đến biệt thự hoa quế biệt thự hoa quế ở vùng ngoại ô thành phố đây một căn cứ của mã hóa long biệt thự tầng hầm đường tấn bị trói ở nơi này cả người toàn vết thương mã hóa long đang ngồi trên một chiếc ghế ở dưới tầng hầm hút thuốc nhìn đường tấn toàn thân đầy vết thương k híp mắt cười nói đường tấn còn nửa ngày nếu chị của mày không đem tiền đến đây mày có thể sẽ chết hàm răng của đường tấn đã bị đánh rơi mấy chiếc cậu ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng vừa mở miệng liền cảm thấy miệng đau nhức cậu ta nói không nên lời chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô ngay tại lúc này một tên đàn em đi đến nói anh mã ngài ngụy mang theo đường sở vi đến đây nhanh như vậy mạ hóa long lập tức đứng dậy nói đi đi ra ngoài s ả n h lớn biệt thự một nam một nữ đang ngồi đây chính là ngụy trình và đường sở vi vẻ mặt ngụy trình bình tĩnh đường sở vi lại rất lo lắng rất nhanh mạ hóa long liền mang theo mười mấy tên đàn em đi tới cười ha ha nói tôi còn tưởng là ai thì ra là ngài ngụy nhà họ ngụy đường sở vị tôi nói cho cô biết coi như cô mời được thiên vương láo tử tiền em trai cô thiếu nợ cô cũng phải trả toàn bộ ngụy trinh thản nhiên nói thiếu bao nhiêu m ã hóa long nói cả vốn lẫn lai tổng cộng là bốn nghìn tám trăm tỷ ngài ngụy tôi cho anh mặt múi chỉ thu ba tỷ tiền này tôi đưa lập tức thả người m ã hóa long liếc mắt nhìn đám đàn em bên cạnh một cái phân phó mang người tới vâng đám đàn em đi xuống tầng hầm nhanh chóng mang đường tấn toàn thân đầy vết thương dẫn lên ngụy trinh đứng dậy nói tiền anh tự mình đến nhà họ ngụy lấy tôi mang người đi trước chuyện này không thành vấn đề chứ không không thành vấn đề tôi tin ngài ngụy sẽ không quý nợ giấy vay nợ đâu mà hóa long lập tức lấy giấy vay nợ ra đưa cho ngụy trình ngụy trình liền đưa cho đường sở vi đường sở vi vẻ mặt cảm kích cảm ơn cảm ơn anh ngụy trình khẽ phất tay đều sẽ nhanh chóng trở thành người nhà cả khách sáo như vậy làm gì mau đưa em trai đi bệnh viện đi để anh trở về chuẩn bị ngày mai chúng ta liền đính hôn hả chuyện này nhanh như vậy đường sở vi ngây ngẩn cả người nói tôi tôi còn chưa có ly hôn đâu ngụy trình cười nói không sao cả đính hôn trước sau này rồi ly hôn với giang c u n g tuấn vốn ngụy trình muốn nói giang c u n g tuấn chính là h ắ c long anh ta đã chết ở cửa khẩu thiên sân rồi nhưng mà suy nghĩ lại anh ta vẫn không nói gì bởi vì đường sở vi sắp trở thành người phụ nữ của anh ta anh ta không muốn người phụ nữ của mình phải đau lòng đường sở vi im lặng một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu được vậy ngày mai đi chuyện đã tới nước này cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngụy trình giúp đỡ cô một tên lớn mà các phương diện của ngụy trình cũng không tồi cô mang đường tấn đang bị thương nặng đến bệnh viện con ngụy trình về nhà bắt đầu sắp xếp chuyện đính hôn vào ngày mai đường tấn chỉ bị thương một chút ngoài ra không có chuyện gì cả thậm chí cũng không cần phải nằm viện kê một ít thuốc rồi trở về nhà nhà họ đường đường sở vi đem chuyện với ngụy trình nói ra cái gì hà diệp mai kinh ngạc kêu lên khuôn mặt lập tức n ở một nụ cười thật tươi ha ha lẽ ra nên phải như vậy từ lâu sớm ly hôn với giang c u n g tuấn sớm ở cùng một chỗ với ngài ngụy vậy không phải sẽ không xảy ra chuyện gì hay sao trên người đường tấn có vết thương dựa vào trên sofa vẻ mặt đắc ý nói chị chị phải cảm ơn em đấy nếu không nhờ em làm sao chị có thể định vợ được kẻ có tiền như ngài ngụy này nghìn mấy tỷ thì tính là cái gì nhà họ ngụy có hơn trăm nghìn tỷ tùy tiện b ứ c một sợi lông so với công việc vô dụng của tên giang cung tuấn k i a cũng hơn cả trăm năm nô mịch đi theo gật đầu đúng đúng vậy chị sở vi chị phải biết ơn đường tấn nhiều vào sau này phát đạt đừng cũng đừng quên anh ấy đường sở vi hơi thất thần cô không để ý đám người trong nhà một thân một mình quay trở về phòng mà người nhà họ đường lại là vô cùng hưng phấn chuyện này thật đúng là tìm được đường sống từ trong chỗ chết ngay giữa làn danh tuyệt vọng lại xuất hiện lên hy vọng vốn đã rơi vào cảnh cuối cùng hiện giờ mọi chuyện đều đã quay lại còn có thêm một người con rể tài giỏi ngụy trình làm việc rất nhanh chóng rất nhanh đã đưa xính lệ đến xính lệ vô giá toàn bộ cộng lại giá trị lên đến hơn nghìn tỷ ngay sau đó tin tức đầu tiên lan truyền khắp từ đằng đó chính là ngụy trình của nhà họ ngụy muốn đính hôn cùng đường sở vi ngay ngày mai địa điểm tổ chức tại biệt thự nhà họ ngụy của khu biệt thự cầm tú tin tức này không thể nghĩ ngờ chính là quả bom hạng nặng mọi người đều biết chỗ r ử a vững chắc phái sau lưng đường sở vi chính là hắc long tin tức hắc long chết vừa mới t r u y ề n ra ngụy trình liền ra tay với đường sở vi a cũng biết đường sở vi là người đã có chồng tin tức hai người họ ly hôn còn chưa t r u y ề n ra đường sở vi lại đính hôn cùng ngụy trình cùng lúc đó nam cương bệnh viện quân khu thân thể của ngô huy xuất hiện tình trạng nguy hiểm giang cung tuấn nhanh chóng đến cấp cứu tình trạng vết thương của ngô huy quá nặng nếu là người bình thường sớm đã chết từ lâu may mắn ngô huy thân trải qua trăm trận đánh cộng với ý thuật cao siêu của giang cung tuấn lúc này mới giữ được tính mạng của ngô huy tuy rằng đã giữ được một mạng nhưng tình trạng thân thể rất không ổn định hiện giờ hơi thở của ngô huy lập tức yếu đớt trái tim cũng gần như ngừng đập giang cung tuấn đang sử dụng kim b ạ c kích thích nhịp tim duy trì cơ hội sống sót của anh ta trên người ngô huy phủ kín kim b ạ c từng cái kim b ạ c dường như đều đang run g r à y giang cung tuấn ở bệnh viện cấp cứu một ngày một đêm hơi thở sinh mệnh của ngô huy cuối cùng cũng ổn định phụ nhìn thấy nhịp tim n ô huy khôi phục bình thường giang cung tuấn hít sâu một hơi đại tướng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ giang c u n g tuấn vừa mới thả lỏng quỷ viễn liền bước vào phòng bệnh đưa điện thoại cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhận lấy phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ có cuộc đường sở vi gọi tới có cuộc bạch tâm gọi tới có cuộc hà nhược loan gọi tới cũng có cuộc tần nam gọi tới tóm lại ở từ đẳng những người có một chút quen biết với anh đều gọi điện thoại tới chẳng qua bắt đầu từ ngày hôm qua anh đều ở trong phòng bệnh cấp cứu cho n ô huy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong lòng giang công tuấn liền nổi lên dự cảm không tốt chương hai trăm m ư ơ i trở về từ đăng nhiều người gọi điện tới như vậy giang c u n g tuấn biết chắc chắn tử đằng đã xảy ra chuyện anh phân phó chú ý chặt chẽ tình trạng của ngô huy nói xong bước ra khỏi phòng bệnh đi đến hành lang bên ngoài phòng bệnh rút một điều thuốc ra châm lửa trước tiên gọi điện thoại cho đường sở vi bây giờ là bảy giờ sáng sáng sớm hôm nay đường sở vi dậy rất sớm đầu tiên là đến biệt thự nhà họ ngụy cô khoác lên chiếc váy cưới màu trắng chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho cô t r u n g điện thoại văng lên cô cầm điện thoại lên vừa nhìn phát hiện là giang công tuấn gọi tới cô hơi thất thân có nên nhận hay không, không biết nhận sẽ nói thế nào với giang công tuấn sau một hồi do dự cô nhận điện thoại sở vi có việc gì vậy tối hôm qua anh m ệ t quá trở về khách sạn liên ngủ thiết đi không nhận được điện thoại trong điện thoại truyền đến giọng nói của giang c u n g tuấn đường sở vi hơi sửng sốt lập tức hít một hơi thật sâu nói không không có việc gì anh cứ công tác thật tốt đi nói xong cô liền cốp máy mà giang c u n g tuấn lại làm vẻ mặt nghỉ ngờ không có việc gì sao tại sao anh lại cảm thấy giọng điệu của đường sở vi có chút không thích hợp ngay sau đó điện thoại của anh văng lên là hà nhược loan gọi tới anh nhận lấy điện thoại hà nhược loan làm sao vậy phụ sau khi điện thoại được kết nối hà nhược loan thở dài một hơi nhẹ nhõm nói anh giang em biết mà anh sẽ không xảy ra chuyện gì em biết anh sẽ không xảy ra chuyện gì mà có chuyện gì nói đi anh giang anh đang ở đâu anh mau trở về đi chị sở vi trái tim giang cung tấn treo lên cổ họng không nhịn được hỏi sở v i làm sao vậy sở vi sắp đính hôn với ngụy trình của nhà họ ngụy ngay ngày hôm nay anh rốt cuộc đang ở đâu vậy tối hôm qua em cứ gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại như vậy sao anh lại không nhận nghe thấy tin tức này sắc mặt giang cung tuấn lập tức liên châm xuống vợ của anh sắp đính hôn với người khác lại còn là ngụy trình của nhà họ ngụy hà nhược loan vội và nói lễ đính hôn bắt đầu vào lúc m ộ ư ơ i hai giờ trưa anh mau trở lại đi nếu không thì chị sở vi sẽ thành vợ người khác mất tôi biết rồi giang cung tuấn bình tĩnh c ủ a máy bây giờ cuối cùng anh cũng biết tại sao lại có nhiều người gọi điện cho anh như vậy thì ra là sở vi sắp đính hôn với người khác chuyện này đã lan truyền khắp thành phố t ừ đăng chỉ có mình anh vẫn hồ đồ không biết gì anh bước vào phòng bệnh nô h u nằm ở trên giường bệnh ngoài miệng đang mang máy thở tình trạng hiện giờ của ngô huy rất nguy hiểm anh thật sự không thể đi ra ngoài nhưng mà đó là vợ của anh anh suy nghĩ một lúc phân phó quỷ viễn có thuộc h ạ g i a n g cung tuấn nói lập tức chuẩn bị chuyên cơ hộ tống ngô huy quay trở về từ đảng rõ còn nữa đại tướng xin phân phó bí mật điều động một nghìn quân h ắ c long tinh nhuệ lặng lẽ quay trở về từ đảng sau khi đến từ đảng chờ mệnh lệnh của tôi rõ tuân lệnh vốn giang cung tuấn muốn chờ tình trạng vết thương của ngô huy ổn định sau khi tỉnh lại rồi mới quay về từ đảng nhưng vợ của anh lại sắp đỉnh hôn với người khác anh không chờ được nguy trình anh là đang tự đào hố cho mình là đang đẩy nhà họ ngụy vào trong hố lửa giang cung tuấn siết chặt nắm tay sắc mặt tâm trầm trên người tràn ngập luồng s á t ý hoang vu l ạ n h lẽo rất nhanh chuyên cơ đã chuẩn bị xong nhiều binh sĩ cẩn thận nâng ngô huy khiến theo máy thở một số máy móc khác đưa ngô huy lên máy bay trực thăng giang cung tuấn cũng đã ở trên đó sau khi đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng cất cánh bay về hướng t ử đằng phía trước hai tiếng sau máy bay trực thăng xuất hiện tại quân khu từ đằng t i ê u dao vương đích thân ra đón máy bay nhìn giang c u n g tuấn xuống máy bay trông thấy ngô huy bị thương nặng hôn mê được người nâng tiêu g i a o vương hơi sửng sốt lập tức đi qua ô m g i a n g c u n g tuấn một cái tôi biết thằng nhóc cậu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì mà làm tôi sợ muốn chết tôi còn nghĩ cậu đã thật sự chết ở cửa khẩu thiên sơn tôi giang c u n g tuấn n ở nụ cười nhạt nói tôi còn trẻ như vậy làm sao có thể chết được tôi còn cô vợ như học như ngọc làm sao có thể cam lòng mà chết thằng nhóc cậu đến bây giờ vẫn còn nói dỡn tôi có nghe nói vợ của cậu sắp đính hôn với người khác rồi nghe vậy sắc mặt giang công tuấn châm xuống tiêu g i a o vương lập tức nói sang chuyện khác hát phong làm sao vậy giang cung nói xảy ra một chút ngoài ý m u ố n lập tức đưa đến bệnh viện quân khu cử người quan sát liên tục hai mươi bốn giờ một khi xảy ra tình trạng gì lập tức thông báo cho tôi biết được tiêu g i a o vương gật đầu lập tức phân phó nói lập tức đưa tướng quân hát phong đến bệnh viện quân khu sau khi phân phó tiêu g i a o vương quảng tay lên vai giang cung tuấn sao lại thế này cậu đi nam cương làm sao có thể xuất hiện ở cửa khẩu chiến đấu kịch liệt với bậc thầy quân sự của hai mươi tám nước tại cửa khẩu thiên sơn còn bị đội quân một trăm nghìn người đuổi giết tiếp đó lại chuyển đến tin tức về cái chết của cậu sắc mặt giang cung tuấn chấm xuống nói tôi cử ngô huy đến nam cương để lấy ít tiền ngô huy lại gặp nạn bị bắt tới cửa khẩu thiên sơn kẻ địch muốn tôi đơn thương độc mã đi cứu ngô huy tôi đi đây là ván cờ n h ầ m vào tôi nhưng tôi không biết là người nào đang âm thầm n h ầ m vào mình cho nên tôi mới cho chuyển ra tin tức về cái chết của mình thì ra là như vậy tiêu g i a o vương bừng t ỉ n hiểu h ra hỏi vậy cậu đã biết là ai n h ầ m vào cậu chưa giang cung tuấn lắc đầu vẫn chưa biết hiện tại chỉ biết do một người tên là y vương phân phó về phân y vương này là ai tôi vẫn chưa điều tra anh tiêu g i a o anh bí mật điều tra một chút cho tôi đại lan có người nào gọi là Y vương không đúng rồi anh ta còn có một cái biệt danh gọi là diệu thủ hồi xuân được đã hiểu tiêu g i a o vương g ầ n đầu lập tức hỏi đúng rồi nếu cậu đã chết bây giờ lộ diện không phải làm cho người ra nghỉ ngờ hay sao và mặt giang cung tuấn chua sót anh vốn cũng không muốn lộ diện sớm như vậy muốn điều tra một cách bí mật nhưng đường sở vi sắp đính hôn với người khác anh không thể không xuất hiện anh giang nếu không chuyện này để tôi ra mặt giúp anh ngăn cản ngăn cản vợ anh đính hôn với người khác anh lại tiếp tục bí mật chờ đợi một khoảng thời gian quên đi giang cung tuấn khẽ phất tay nói đây là chuyện riêng của tôi tự tôi giải quyết là được hơn nữa bây giờ mọi người trên thế đều biết hắc long là một giang cung tuấn khác chỉ có một số ít người mới biết thân phận thật sự của tôi giang cung tuấn đã suy nghĩ tới chuyện này nhằm b a o anh chắc chắn là biết rõ anh như lòng bàn tay đó có thể là người của chính phủ cũng có thể là có liên quan đến sự diệt vong của gia tộc anh Anh vốn định ẩ n g i ấ u trong bóng tối chờ kẻ địch để lộ ra càng nhiều dấu vết rồi xuất hiện chỉ là bây giờ anh không thể không xuất hiện còn những chuyện khác anh cũng không kiểm soát được anh xuất hiện hay không xuất hiện đều có chỗ tốt không xuất hiện kẻ địch sẽ nghĩ anh đã chết sẽ không kiêng nghề gì cả xuất hiện kẻ thù có thể tiếp tục nhằm vào anh như vậy anh có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thêm càng nhiều tin tức bước trong nếu đã như vậy tôi cũng không miễn cưỡng có gì cần giúp đỡ cứ mau chóng mở miệng giang cung tuấn cười nhẹ lập tức xoay người rời khỏi quân khu hướng bắc lúc này đã là chín giờ ba mươi sáng khu biệt thự cầm tú nhà họ ngụy biệt thự nhà họ ngụy răng đèn kết hoa danh môn quý tộc ở tử đảng tụ tập lại biệt thự l ầ u hai đường sở vi mặc váy cưới màu t r ắ n g đoãn trang điểm thanh lịch nhã nhặn đôi môi đỏ mọng cô của giờ phút này giống như một con thiên nga quý phái xinh đẹp gợi cảm ngụy trình mặc bộ vét màu đen trước ngực đeo một bông hoa bước tới anh ra nhìn thấy đường sở vi xinh đẹp gợi cảm giống như thiên thần kéo lấy tay cô vẻ mặt say mê sở vi em thật sự rất đẹp có thể lấy được em là kiếp trước anh tích phúc đức anh thể anh sẽ đối xử với em thật tốt sẽ che chở cho em cả đời đường sở vi mỉm cười chuyện đến lúc này cô cũng đã nghĩ thông suốt tuy rằng ở cùng một chỗ với ngụy trình là bị ép buộc nhưng suy nghĩ kỹ càng ở cùng một chỗ với ngụy trình cũng rất không tồi chỉ là cô cảm thấy thẹn với giang cung tuấn giang cung tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô hơn nữa trong khoảng thời gian này giang cung tuấn ở nhà họ đường nhẫm nhục chịu khổ chưa từng nói một câu h o à n trách tuấn thật xin lỗi sau này em sẽ bồi thường cho anh cô nhắm mắt lại trong lòng thầm nghĩ chương hai trăm mười một tôi không đồng ý nhà họ ngụy thật náo nhiệt nhà họ ngụy là gia tộc đại diện từ đằng nằm trong liên minh năm tỉnh nhà họ ngụy luôn rất khiêm tốn đến lúc nhà họ ngụy làm to lên sẽ khiến cho cả t ử đang khiếp sợ bên ngoài biệt thự nhà họ ngụy từng chiếc xe sang lần lượt xuất hiện những chiếc xe sang này không có chiếc nào thấp hơn 15 tỷ đều là trên 15 tỷ mà những chiếc sang trên 15 tỷ đều là đếm lót chục tỷ mấy chục tỷ đều đến h ô n g xuệ các nhân vật lớn từ khắp nơi đều l ầ n lượn xuất hiện chúc mừng ngụy trình và đường sở vi đính hôn biệt thự sảnh lớn đây là một tân biệt thự rộng h mét vông giờ phút này trong sảnh lớn đã được dựng một cái sân khấu dưới sân khấu nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh đều tụ tập lại một chỗ thậm chí còn có một số nhân vật lớn trong giới chính trị dưới cái nhìn chăm chú của nhiều nhân vật lớn ngụy trình khoác tay đường sở v ĩ đi tới đường sở v ĩ khoác lên chiếc váy cưới màu trắng chiếc váy cưới này là ngụy trình đặc biệt làm theo yêu cầu cho đường sở v ĩ trên chiếc váy cưới đều được đính đẩy những viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn chiếu rọi lộng lẫy như vậy rực rỡ trói mặt như thế riêng chiếc váy cưới này đã trị giá một trăm bốn mươi bốn tỷ và hiện trường chuyên đến âm thanh xôn xao thật đẹp ngài ngụy thật sự là may mắn đường sở vi thật hạnh phúc có thể được ngài ngụy yêu thích không ít cô gái lộ vẻ mặt hâm mộ người của nhà họ đường cũng có mặt không chỉ có một nhà đường mình mà ngay cả đám người đường thanh lâm đường hiện đường khánh cũng đều tới toàn bộ giờ phút này đường sở vi là người phụ nữ hạnh phúc nhất từ đẳng trên người đường tấn mang theo vết thương nhưng không che giấu được sắc mặt vui mừng trên mặt cậu ta cậu ta cùng lứa con cháu nhà họ đường tụ tập lại một chỗ thối p h o n g đáp ý chị sở vi có thể cùng một chỗ với ngài ngụy toàn bộ đều dựa vào tôi nếu không nhờ tôi chị sở vi cũng không định bợ được v â ngài ngụy đường tấn vô cùng tự hào nô mịch lại ngẩng cao đầu lên đón nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người người dẫn chương trình cầm mịt rổ phồn bước lên sân khấu người dẫn chương trình chính là h ứ a linh cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ đậm chất chuyện vui mừng cô ta cầm mịt rổ phồn khuôn mặt mang theo ý cười sáng lạ thật sự là một đôi trời đất tạo nên tôi cũng bắt đầu cảm thấy hâm mộ đường sở vi khuôn mặt đỏ ửng nhỏ giọng nói đừng đừng nói lung t u n g hớ linh bật cười tôi vẫn còn cảm thấy s ầ hồ cơ ngụy trình đúng lúc bước ra hòa giải hớ linh sở vi ra mặt mỏng cô ít nói vài câu hứa linh cười duyên nói người ta còn chưa qua cửa đâu anh đã giúp sở vi rồi sở vi cậu xem ngài ngụy thật là săn sóc hứa linh vừa nói như vậy đường sở vi lại càng ngượng ngùng chẳng qua nhận thấy phía dưới sân khấu có không ít ánh mắt hâm mộ trong lòng cô sinh ra cảm giác vui sướng cô cũng hiểu được bây giờ mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới hứa linh cũng không tiếp tục đùa g i ỡ n cầm mị rô phồn nói các vị nhân vật tiếng tăm ở từ găng hoan nghênh đến nhà họ ngụy làm chứng cho nghỉ lễ đính hôn của đường sở vi và ngụy trình nói xong cô ta liếc mắt nhìn ngụy trình một cái nguy trình lập tức lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rất lớn quỳ một gối xuống mặt đất nhìn đường sở vi vẻ mặt dịu dàng thâm tình sở vi từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em em đã bước vào trong lòng anh em có nguyện ý làm vị hôn thê của anh không mau đồng ý mau đồng ý đi phía dưới chuyển đến âm thanh ồn ào đường sở vi nhìn nguy trình đang quỳ gối trong đầu liền hiện ra một người giang c u n g tuấn cùng lúc đó bên ngoài cửa nhà họ nguy một người đàn ông xuất hiện đó chính là giang c u n g tuấn l ừ nam cương nội vã trở về giang c u n g tuấn ở quân khu sau khi xác nhận tình hình của ngô huy điều tra rõ ngọn nguồn lý do đường sở vi đính hôn với nguy trình liền đi tới nhà họ ngụy hiện giờ mới một ư ơ i một giờ hoàn toàn tới kịp biệt tự nhà họ ngụy bên ngoài sân vô cùng náo nhiệt tập trung không ít người giang cung tuấn đi tới khiến cho không ít người chú ý đây không phải là giang cung tuấn chồng của đường sở vi sao tại sao anh ta lại đến đây không phải anh ta đã ly hôn với đường sở vi rồi sao hẳn là tới tìm ngụy t r ị muốn bắt chẹn một khoản đi không ít người âm thầm thảo luận giang cung tuấn vẻ mặt bình tĩnh bước tới mới bảo vệ ngay lập tức chặn đường anh một bảo vệ lấy rùi cui điện ra chỉ vào giang c u n g tuấn đang bước tới trách mắng cậu nhóc cậu có biết đây là nơi nào không đây là nơi cậu có thể tới sao c ú t cho tôi giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn bảo vệ một cái ánh mắt của anh thật sắp bén tên bảo vệ này cảm giác bản thân giống như bị g i ã thú nhìn chăm chằm toàn thân không được tự nhiên thân thể hơi lùi lại mấy bước c ú t giang c u n g tuấn lạnh lùng quát bảo vệ hơi s ư ơ n g sở lập tức quát lên thẳng ngãi đây là nhà họ ngụy nói xong anh ta nhấc rùi cui điện lên ném về phía giang công tuấn giang công tuấn n â n tay chặn rùi cui điện lại nhấc chân lên đạp một đạp d á m lên người tên bảo vệ giắc tiếng khớp xương dạn nước văng lên tên bảo vệ bị đá gây xương thân thể bay ngược ra bên ngoài hung hăng ngã quy trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết bên trong biệt thự nguy trình q u ỳ trên mặt đất trong tay cầm nhẫn kim cương phía dưới không ít người trẻ tuổi đang ồn ào đường sở vi nhìn thấy nguy trình vẻ mặt chân thành như vậy liền đem giang cung tuấn vừa xuất hiện ném ra sau đầu giang cung tuấn thật xin lỗi em cũng là không còn lựa chọn nào khác sau khi hít sâu một hơi cô gật đầu tôi nguyện ý tôi không đồng ý ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn mấy tên bảo vệ lăn lộn dẫn anh tiến vào ngay sau đó một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào mọi người xoay người lại nhìn nhìn thất giang cung tuấn đi tới biểu cảm trên mặt mọi người đều bắt đầu trở nên phấn khích hà diệp mai đang tập trung một chỗ với người nhà họ đường khoe khoang về con rể ngụy trình của mình nhìn thấy giang cung tuấn đi tới sắc mặt bà a lập tức c h ầ m xuống đứng dậy đi qua hai tay chống n ạ n h quát mắng giang cung tuấn cậu làm gì ở đây chỗ này là nơi cậu có thể tới sao cậu cút cho tôi giang cung tuấn không nhìn hà diệp mai ánh mắt dừng lại ở phía trước sân khấu nhìn đường sở vi đang sắp sửa nhận lấy nhận kim cương mà đường sở vi nhìn thấy giang c u n g tuấn cũng lập tức hoảng sợ không phải anh đi công tác sao làm sao đã quay trở về sắc mặt ngụy trình cũng khế biến đổi không phải giang c u n g tuấn đã chết ở cửa khẩu tiên h sơn ở nam cương rồi sao tại sao lại quay trở về suy nghĩ ngụy trình có chút xoay chuyển qua lại buổi chiều hôm qua cả nước mặc nghiệm kính cẩn tiễn đưa giang c u n g tuấn mà người khác lại không biết con rể nhà họ đường giang cùng tuấn chính là hắc long giang cùng tuấn những nhân vật lớn đều lộ vẻ mặt đang xem diễn trò ở đây còn có diệp hình cũng nhân vật lớn như lâm hưng những người này đều biết thân phận thật sự của giang cung tuấn bọn họ cũng không ngờ tới giang cung tuấn vậy mà vẫn còn sống chẳng qua họ cũng không nhiều lời mà đứng một bên yên lặng xem bọn họ muốn nhìn xem giang cung tuấn đã từ t r ư ớ c cũng không còn là hát lòng làm sao có thể đấu với nhà họ ngụy ngụy trình sau khi hơi sửng sốt trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười thản nhiên tôi còn tưởng là ai hóa ra là tên ở rể của nhà họ đường anh nói anh không đồng ý việc này e là không liên quan tới anh đi anh đã bị sở vi đá rồi giang cung nhìn đường sở vị hỏi sở vị là như vậy sao em đường sở vi muốn nói rồi lại thôi cô không ngờ tới giang cung tuấn lại trở về vào lúc này cô không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này khuôn mặt cô thật nóng cô cảm thấy rất xấu hổ cô và giang cung tuấn vẫn chưa ly hôn hiện giờ lại đính hôn cùng với người đàn ông khác cô cảm thấy bản thân thật không biết liêm sỉ cô nhìn ngụy trình trên mặt mang theo nét khẩn cầu ngụy n g à i ngụy chuyện đính hôn có thể h o á n lại trước không chờ sau khi tôi và giang cung tuấn hoàn toàn vạch rõ giới hạn rồi đính hôn với anh được không sắc mặt ngụy trình trầm xuống giọng điệu lạnh lùng nói đường sở vi y em là gì tôi đường sở vi ha m ổ m nhưng nói không nên lời giang cung tuấn đứng dưới sân khấu nhìn chăm chú trên sân khấu đường sở vi mặc chiếc váy cưới màu trắng tựa như thiên nga từng chữ từng chữ nói đường sở vi anh tuyệt đối không ép buộc em điều gì nhưng anh với em vẫn là vợ chồng bây giờ vẫn chưa ly hôn em lại đính hôn với người khác em xem anh là cái gì cho dù biết đường sở vi là bị ép buộc không còn lựa chọn nào khác nhưng trong lòng giang cung tuấn cũng có oán hận trong khoảng thời gian này anh ở lại bên cạnh đường sở vi nhãn nhục chịu đựng nhưng mà đường sở vi thừa dịp anh không ở đây liền đính hôn với người khác quan trọng chính là anh còn không biết được ly hôn cũng chỉ là một lời nói chỉ cần em nói muốn ly hôn anh tuyệt đối không ép buộc giang cung tuấn từ t r ư ớ c quay trở về từ đăng ở rể nhà họ đường là để báo ơn báo ơn cứu mạng của đường sở vi anh sẽ không cưỡng cầu đường sở vi toàn bộ đều nghe theo ý nguyện của đường sở v i đồ vô dụng cậu ồn ào cái gì mà ồn ào hà diệp mai vươn tay q u ă n g một cái tát nổi giận mắng không nhìn thấy hôm nay là ngày vui sở vi đính hôn với ngài ngụy sao đồ vô dụng như cậu chạy tới tham dự cái gì sở vi đi theo cậu cậu có thể cho nó cái gì giang cung tuấn nâng tay chặn một cái tắt này ánh mắt lạnh lùng nhìn hà diệm ai quắp đủ rồi trong khoảng thời gian này tôi ở nhà họ đường nhẫn nhục chịu đựng chưa bao giờ có nửa câu h á n hận hiện tại tôi chỉ cần một câu của đường sở vi nói xong anh nhìn chằm chằm đường sở vi đường sở vi rất dối bời cô biết bản thân thẹn với giang cung tuấn cô biết bản thân không tuân thủ nước tắc chỉ là cô không còn cách nào khác không đính hôn cô sẽ thiếu món nợ lớn gia đình cô sẽ nhà tan cửa nát hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của giang c u n g tuấn cô cũng không đành lòng nhìn n g u y trình khẩn câu nói ngài ngụy chuyện đính hôn có thể hoãn lại được không nói xong cô liền quỳ xuống tôi cầu xin anh cảnh tượng này bị không ít nhân vật lớn nhìn trong mắt ngụy trình chỉ cảm thấy trên mặt không còn chút ánh sáng mặt mũi của nhà họ ngụy đều bị anh ta làm mất hết rồi giang c u n g tuấn đi về phía sân khấu nâng cô dậy em làm gì vậy em là vợ của anh sao lại quỳ xuống với người khác giang công tuấn em đừng nói điều gì cả có chuyện gì khó xử trở về rồi nói sau giang cung tuấn kéo đường sở vi bước đi trước khi đến anh đã tìm tiêu giao vương điều tra xong việc này biết được nhà họ đường bị ép vào cảnh khốn cùng giang cung tuấn anh b u ô n g tay hứa linh đứng ra quát mắng anh chạy tới đây tham dự vớ i vẩn cái gì giang cung tuấn xoay người nhìn hứa linh giọng điệu lạnh lùng nói cơm miệng lại kéo đường sở vi rời đi ngụy trình đứng trên sân khấu gào lên đường sở vi i nếu hôm nay em dám bước xuống sân khấu này tôi nhất định sẽ làm cho nhà họ đường thân bại danh liệt bị xóa sổ khỏi từ đằng giang c u n g tuấn xoay người lạnh lùng nói phải không vậy để tôi xóa tên nhà họ ngụy ở tử đ ằ n g trước đã ha ha chỉ bằng anh ngụy trình đưa tay chỉ vào giang c u n g tuấn tức giận cười điên cuồng giang c u n g tuấn anh cho là mình vẫn là giang c u n g tuấn trước kia sao anh cho là anh vẫn là người vài phong một coi sao giang c u n g tuấn vung mạnh tay một cây kim bạc bất ngờ bản ra ngoài chuẩn xác lao vào trong cơ thể của ngụy trình câu kế tiếp anh ta còn chưa kịp nói ra dưới ánh nhìn chăm chú của rất nhiều người anh ta ngã quy trên sân khấu chương hai trăm mười hai giang công tuấn ba đạo ngụy trình cứ vậy mà ngã trên mặt đất ẩm trên sân khấu chuyển đến tiếng âm vang tất cả mọi người chừng lớn mắt trận mắt há mồm nhìn cảnh tượng này giang c u n g tuấn một tiếng quát lạnh lùng vang lên ngụy quang mặc vét đi tới trên mặt mang theo vẻ p h ấ n nộ gắt gao dán mắt nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn ông ta một cái hừ hư lạnh một tiếng liền kéo đường sở vi bước đi c h ặ n lại cho tôi ngụy quang hét lớn ngay lập tức mấy chục tên bảo vệ xông tới ngoài ra còn có một số là cảnh sát đây là cảnh sát duy trì an ninh trật tự một đám người ngăn chặn đường đi của giang công tuấn ngăn cản tôi sắc mặt giang c u n g tuấn trầm xuống đồ vô dụng cậu buông sở vi ra hà diệp mai đi tới quát mắng cậu ngại còn chưa đủ mất mặt hay sao lập tức cút ngay cho tôi giang c u n g tuấn trực tiếp làm nơ đường sở vi nhìn thấy nhiều bảo vệ cảnh sát xông tới như vậy trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng g ắ t gao nắm lấy tay giang c u n g tuấn nhỏ giọng nói giang giang c u n g tuấn anh đi trước đi bọn họ có quyền thế sẽ bất lợi cho anh đi giang c u n g tuấn nhìn cô nói ra từng chữ bỏ vợ lại rồi đi sao em cổ họng đường sở vi khé nhúc ních chuyện đã diễn biến thành ra thế này cô cũng không ngờ tới ngụy quang đi tới quát l ệ n h nói giang c u n g tuấn cậu đã không còn là giang c u n g tuấn của trước kia đúng giang c u n g tuấn không có phủ nhận nói tôi đúng là không còn là giang c u n g tuấn của trước kia nhưng mà không phải người nào cũng có thể c h ấ n ép là do ngụy trình muốn tìm chết nhà họ ngụy tự đảo mổ cho mình giang c u n g tuấn đi về phía trên sân khấu ngụy trình đang nằm trên sân khấu vẫn chưa đứng dậy dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người giang c u n g tuấn trực tiếp xách anh ta lên lôi kéo cổ áo anh ta quét mắt nhìn những nhân vật lớn nổi tiếng của từ đẳng cho dù là như vậy cũng không phải ai cũng có thể ư ớ c hiếp vợ của tôi cũng không phải ai cũng có thể ư ớ c hiếp nhà họ đường đối nghịch với nhà họ đường đây chính là kết cục lời vừa t h ố t ra anh tung ra một cú đá mạnh phần đầu của chiếc g i à y đá thẳng lên đầu gối của ngụy trình a ngụy trình đau đớn hét to vẻ mặt trở nên vật mẹo giang cung tuấn lại tung ra một cú đá ngay sau đó ra tay trực tiếp g h i chặt cổ tay anh ta dùng sức mạnh mẽ cổ tay ngụy trình bị gãy nứt ra tay liên tục phế bỏ đi tay chân của ngụy trình cuối cùng chẳng khác nào căng một con chó chết trên mặt đất、à. đau quá giết anh ta ba giết anh ta cho con ngụy trình nằm trên mặt đất kêu đến rằng sẽ tim gan toàn bộ hiện trường yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng kêu đau đớn của ngụy trình toàn bộ mọi người đều trận tròn mắt cái tên ở rể này là gan lớn như vậy d á g ở ngay tại nhà họ ngụy phế bỏ ngụy trình cảnh sát đã rút súng hơn m ộ ư ơ i khẩu súng c h ế thẳng vào giang cung tuấn phía trên sân khấu đường sở vi bị dọa đến sắc mặt tái nhật sắc mặt ngụy quang âm trầm đáng sợ hứa linh đứng trên sân khấu cũng xứng sờ cả người đây chính là kết cục giọng nói của giang cung tuấn vạng vọng khắp s à n lớn giang cung tuấn tôi tuyên bố ở nơi này từ hôm nay trở đi kẻ nào lại dám đánh c h ủ ý lên vợ tôi tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong kẻ nào lại dám nhằm vào nhà họ đường tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải chết giọng nói giang cung tuấn chém đỉnh chặt sát lạnh lùng bá đạo bắt lại cho tôi cơ thể ngụy quang tức g i ậ n đến phát r u n chỉ là tên công chức đã từ t r ư ớ c không còn là một trong năm đại tướng anh ta kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo ra vẻ cái gì rất nhiều viên cảnh sát từ từ bước lên sân khấu giang cung tuấn nhấc chân lên đạp mạnh một đạp này nặng ngàn cân cả sân khấu lập tức chấn động Ở ngay sau đó sân khấu sụp đổ cảnh tượng này d o a sợ đám cảnh sát chuẩn bị bước lên sân khấu cái này đây là sức mạnh gì vậy một đạp đặt xuống sân khấu liền sụp đổ trong lúc đám cảnh sát đang kinh ngạc giang cung tuấn đã đi xuống sân khấu đi đến trước người nguy quang túm lấy ông ta trong tay xuất hiện một cây k i m bạc đâm mấy cái trên người ông ta nguy quang ngay lập tức ngã quy trên mặt đất giờ phút này ông ta cảm thấy toàn thân không còn sức lực ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có nguy quang muốn sống đến cửa nhà họ đường chịu đòn n h ậ tội nếu không tôi đảm bảo ông sẽ không sống sót quá ba ngày nói xong giang cung tuấn kéo đường sở vị dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người xoay người bước đi không ai dám ngăn cản bởi vì ngụy trình đang giống như con chó chết nằm trên đống sụt lún giữa sân khấu ngụy quang cũng nằm trên mặt đất khuôn mặt nổi đầy gân xanh t h ầ n s ắ c dữ tợn đáng sợ ông ta muốn mở miệng nhưng một câu cũng không thể thốt ra thành lời một bữa tiệc đính hôn hoành tráng lại bởi vì sự xuất hiện của giang cung tuấn biến thành một trò hề nhiều nhân vật lớn ở từ đằng đầu nghĩ hoặc tên ở rể vô dụng giang cung tuấn này làm sao lá gan lại lớn như vậy d á m ở biệt thự nhà họ ngụy ra tay với nhà họ ngụy chẳng lẽ anh không sợ nhà họ ngụy báo thù sao nhà họ ngụy là gia tộc đại diện từ đằng nằm trong liên minh năm tỉnh muốn tiêu diệt nhà họ đường cũng chỉ cần một câu nói chỉ có một số ít người ô m thái độ quan sát đứng nhìn những người này đều biết được thân phận thật sự của giang cung tuấn cho dù là đã từ chức không còn là h ắ c long cho dù không ít nhân vật lớn muốn anh chết nhưng đến hiện giờ anh vẫn chưa chết h ắ c long không chết cho dù không phải là một trong năm đại tướng cũng không phải người nào cũng có thể trả đạt tuy rằng đám người diệp hình lâm hưng hiện giờ không bán mặt mũi cho giang c u n g tuấn nhưng cũng không dám thủy tiện đi đắc tội nhà họ ngụy lại không biết sống chết nhà họ ngụy bên ngoài biệt thự đường sở vi mặc chiếc váy cưới màu trắng tự như một con thiên nga cao quý đôi mắt cô nổi lên sương mù g i ọ t nước mắt trong suốt lăn l dài bật khóc nói giang c u n g tuấn thật xin lỗi em thẹn với anh em không muốn đẩy nhà họ đường vào trong hố lửa anh đi đi từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa giang c u n g tuấn làm tất cả vì cô cô thật sự rất vui cũng thật sự rất cảm động nhưng giang cùng tuấn liều chết đắc tội với nhà họ ngụy cô không thể đi cô không thể đi cùng giang c u n g tuấn cô phải quay trở về giải thích nếu không nhà họ đường sẽ phải chịu đựng sự trả thù mang tính hủy diệt của nhà họ ngụy sự trả tù h của một gia tộc lớn có khối tài sản trị giá hàng trăm nghìn tỷ nhà họ đường không chịu đựng n ổ i thế nào chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng chỉ một nhà họ ngụy không quan trọng mà anh sẽ e sợ sao giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi nhìn thất dọn nước hiện lên nơi khỏe mắt cô anh cũng không đành lòng đưa tay l a u đi nước mắt nơi khỏe mắt cô bưng lấy khuôn mặt cô nói sở vi chỉ một nhà họ ngụy thôi anh thật sự không đặt vào trong mắt anh còn chưa kịp nói xong một đám người liền đổi u tới chính là người nhà họ đường có hà diệp mai đường bình đám người đường thành hơn hai mươi người nhà họ đường đều đổi u tới đường thành giã cây gậy ba tòng quát mắng tên vô dụng này cậu là đang đẩy nhà họ đường vào trong hố lửa rồi đấy trên mặt hà diệp mai cũng mang theo vẻ cầu xin giang c u n g tuấn tôi van xin cậu vương tha sở vi đi cậu không thích hợp với nó đường tấn cũng h ồ n hển mắng to giang c u n g tuấn cái đổ vô dụng nhà anh anh cút đi cho tôi nói xong liếc nhìn đường sở vị cầu xin nói chị sở vi chị không thể đi chị đi rồi em liền xong đ ờ i em sẽ bị chặt thành t ă n g khúc chị đi rồi nhà họ đường cũng xong đ ờ i luôn những chuyện này đường sở vi hiểu cô cũng không mất lý trí nhà họ ngụy có bao nhiêu lớn mạnh cô biết cô không thể đi cùng giang c u n g tuấn một khi bước ra khỏi biệt thự nhà họ ngụy chờ đợi nhà họ đường chính là lựa giận của nhà họ ngụy cô nhìn giang c u n g tuấn nước mắt lưng t r ọ n g giang c u n g tuấn thật xin lỗi em không thể đi theo anh hãy quên em đi nói xong cô khóc liền chạy về phía biệt thự biệt thự sành lớn nơi này tập trung rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở từ đằng đường sở vi lại quay trở về ngụy trình đã được bảo vệ kéo ra từ đống sụp đổ giữa sân khấu tay chân của anh ta đều bị đánh gãy trên mặt mang theo vẻ thống khổ đường sở vi ngồi s ổ m trên mặt đất khóc lóc nói ngụy ngài ngụy cầu xin cầu xin anh cho tôi một cơ hội cho nhà họ đường một cơ hội tôi sẽ cắt đứt quan hệ với giang c u n g tuấn trên mặt ngụy trình mang theo vẻ đau đớn anh ta không còn sức lực nâng ngón tay về phía đường sở vi đường đường sở vị tôi nói cho cô biết cô cô nhà họ đường Giang chương u Tuấn Cung Tuấn n xong đời rồi Giang g t đời đi rồi e o đến. Thấy cảnh Thấy t hai trăm mười ba nhà họ ngụy、e e、cầu xin tha thứ giang cung tuấn vẫn còn biện pháp anh dự tính tiêu diệt nhà họ ngụy giết gà dọa khỉ khiến cho người bên ngoài biết cho dù anh đã từ trước không còn là hát lòng muốn tiêu diệt một gia tộc tôi sai rồi cầu xin anh cho tôi một cơ hội ngụy trình muốn nói nhưng mà hiện giờ toàn thân anh ta chuyên đến cơn đau đớn đ a u đ ế n nói k r ô n g nên sức mạnh g n ư của h long có một trăm linh hai trên thế giới ý thuật cũng là thế giới có một trăm linh hai y dị thuật có thể cứu người cũng có thể giết người câu nói kia của giang công tuấn sống sót không quá ba ngày hoàn toàn làm ông ta hoảng sợ trong lòng ông ta dâng lên sợ hãi ông ta muốn đứng dậy cầu xin tha thứ nhưng toàn thân ông ta rất đau đớn từng tấc cơ thể từng đốt xương đều giống như bị côn trùng c ắ n xé ông ta như muốn mất đi nhưng rồi lại rất tỉnh táo giang n g à i giang cầu xin cầu xin anh vương tha ngụy quang nằm trên mặt đất phát ra giọng nói rất nhỏ tuy rằng giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều cho rằng bản thân nghe nhầm ngụy ngụy quang cầu xin tha thứ giang cung tuấn bước qua ngồi sổn người xuống nhấc ngụy quang khỏi mặt đất giọng điệu lạnh lùng nói muốn báo thù nhà họ đ ư ờ n không không không dám không dám câu xin ngài giang thả cho tôi một con ngựa ngụy quang mở miệng khớp hàm run r u dày toàn thân ông ta khó chịu trên mặt đau đớn nổi lên vân xanh khuôn mặt và mẹo vẻ mặt dữ tợn đáng sợ giang cung tuấn vươn tay chạm vài cái trên người ngụy quang cảm giác đau đớn trên người ngụy quang lúc này mới biến mất giờ phút này ông ta tê liệt trên mặt đất toàn thân đều bị mồ hôi làm ư ớ sũng giang cung tuấn đi đến chỗ đường sở vị nói sở ví đi thôi nhà họ ngụy sẽ không báo thủ nhà họ đường chuyện này đường sở vi do dự giang cung tuấn xoay người liếc mắt nhìn ngụy quang đang ngôi trên mặt đất hỏi nguy quang có đúng không đúng đúng đúng nguy quang yếu ớt đứng vậy khó khăn bước đến trước mặt đường sở vị vẻ mặt hối lỗi nói cô sở vị thật sự rất xin lỗi đây chỉ là hiểu lầm nhà họ nguy chúng tôi tuyệt đối sẽ không trả thù nhà họ đường cô đi đi lúc này đường sở vi mới thở dài một hơi nhẹ nhõm cô c ú i đầu thật sâu với nguy quang c ú i đầu thật sâu với rất nhiều nhân vật nổi tiếng từ đằng có mặt ở đây vâng thật sự xin lỗi nói xong cô đi theo giang cung tuấn rời đi những nhân vật nổi tiếng bên trong biệt thự đều há hớp mộm chuyện này cứ vậy là xong bọn họ còn chờ xem náo nhiệt không ngờ cứ như vậy là xong rồi nữ chính đi rồi bữa tiệc đính hôn này cũng ngâm nước nóng rất nhiều nhân vật lớn cũng lần lượt rời đi ngụy t r ì n h cũng được đưa đến bệnh viện bệnh viện phòng bệnh ngụy t r ì n h hổn hển mắng to tức chết con không giết chết giang cung tuấn con nuốt không trôi cục tức này ngụy quang đứng ở một bên vẻ mặt tầm ù giọng điệu lạnh lùng nói không còn là một trong năm đại tướng còn dám không coi ai ra gì như vậy giang cung tuấn cậu chơi cho tôi nhà họ đường chờ đợi sự trả thù của liên minh thương nghiệp năm tình đi thời đại chờ bị trả thù đi đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng góc ử a ngay sau đó mã hóa long mang theo quả bước vào phòng bệnh khuôn mặt anh ta ý cười dạng rõ ngụy ngài ngụy tôi đến thăm anh đây ngụy chính hát lớn mã hóa long tìm đến nhà họ đường gây phiền thoái chói đường sở vi lại cho tôi tôi muốn nhà họ đ ư ờ n g biết thế nào là hậu quả của việc đắc tội nhà họ ngụy của tôi không thành vấn đề ngài ngụy chuyện vặt vách này cứ đặt hết trên người tôi nhà họ đường mọi người trong nhà tập trung lại mặt mày người nào người nấy đều sụt xuống đường sở vi vẫn còn đang mặc chiếc áo cưới trị giá một trăm bốn mươi bốn tỷ kia câu ngồi trên s o f a nhìn vẻ mặt t h ám của người nhà họ đường mở miệng kêu lên ba mẹ mọi người đừng trách giang c u n g tuấn anh ấy cũng là vì tốt cho con hơn nữa con và anh ấy là vợ chồng việc này vốn là con không đúng hà diệp mai đứng dậy vung tay cho cô cái tát giang c u n g tuấn làm chuyện ngu xuẩn con cũng ngu ngốc theo ngụy trình là ai còn cần mẹ phải nói với con sao giang c u n g tuấn là người như thế nào chẳng lẽ con không rõ ràng sao cậu ta có điểm nào có thể so sánh với ngụy trình hôm nay ở nhà họ ngụy chỉ cần một câu nói của con có thể đuổi giang công tuấn đi nhưng nhưng con vẻ mặt hà diệp mai một bộ dáng chỉ tiết rèn sắt không thành thép lần này suýt chút nữa bà ta đã có được một tất cả đều bị giang cung tuấn phá hỏng trên khuôn mặt trắng non của đường sở vị lập tức có thêm một dấu bàn tay đỏ rực cô đưa tay bụng lấy mặt nước mắt lưng trỏng khóc nói chuyện này đâu có liên quan gì tới con việc này vốn là t h ằ n g con trai của mẹ gây ra nếu nó không trộm tiền của con sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy hay sao con con còn nói hà diệp mai giận dữ giơ tay sắp sửa tát đường sở vi đột nhiên đứng gậy hét lớn vốn chính là vậy lỗi lầm của nó tại sao con phải thanh toán hóa đơn đường tấn không vui đứng dậy nói chị sở vi chị cũng không thể trách em nếu không nhờ em làm sao chị có thể lịnh bợ lên nhà họ ngụy giờ thì hay rồi mọi việc em làm ra đều ở h í đều bị t h ằ n g ngại giang cung tuấn này phá hỏng hết rồi giang cung tuấn ngồi ở một bên hút thuốc việc gia đình của nhà họ đường anh cũng không muốn quan tâm quá nhiều thùng thùng thùng ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đường bình rất biết điều đi mở cửa đây là người nhà họ ngụy đến nhà họ đường là muốn lấy xính lễ trị giá ba ngàn tỷ về còn muốn lấy thêm chiếc vay cưới giá trị đắt đỏ trên người đường sở vi đường tấn tê liệt ngồi trên sofa lẩm bẩm nói tôi biết ngay nhà họ ngụy sẽ không từ bỏ ý định lúc này chỉ vừa mới bắt đầu tiếp đó nhà họ ngụy nhất định sẽ trả thù nhà họ đường sắc mặt mọi người nhà họ đường đều xanh mét đối chiếu bồi thường bằng tiền bọn họ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy còn giang cung tuấn sắc mặt tâm trầm thời điểm ở nhà họ ngụy ngụy quang nói sẽ không trả thù không ngờ tới lúc này lại bắt đầu nhắm vào nhà họ đường xem ra không tiêu diệt nhà họ ngụy chuyện này sẽ không chấm dứt giang cung tuấn làm sao bây giờ đường sở vi cũng không có biện pháp vẻ mặt lo lắng hỏi đường nhà họ đường kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy chứ giang cung tuấn khẽ phất tay nói không sao giao cho a n h anh đi lo liệu chỉ là một nhà họ ngụy giang cung tuấn đúng thật không để vào mắt anh muốn tiêu diệt nhà họ ngụy còn đơn giản hơn so với việc bóp chết một con kiến anh đi ra ngoài một chuyến giang cung tuấn đứng dậy nhìn đường sở vi nước mắt l ư n g trỏng nói anh đã nói chuyện gì anh đều có thể giải quyết sau này gặp phải chuyện gì không giải quyết được nhất định phải nói cho anh đầu tiên có hiểu không anh không muốn mọi người trên thế giới đều biết còn anh lại chẳng hay biết gì anh là chồng của em vâng đường sở vi dưng dưng gật đầu lời nói của giang cung tuấn lý lẽ hùng hồn khiến cô tin tưởng một cách không giải thích được giang cung tuấn đi ra ngoài trước tiên đến nhà họ ngụy dự định cho nhà họ ngụy một chút bài học chân trước anh vừa rời đi mã hóa long đã dẫn người xông vào nhà họ đường mạnh m ẽ chói đường tấn và đường sở vi lại trước khi trời tối gom đủ năm nghìn bốn trăm tỷ đem đến biệt thự hoa quế nếu không chờ nhặt sát hai người bọn họ đi mã hóa long để lại một câu chói đường sở vi và đường tấn lại rồi rời đi chương hai trăm mười bốn con cọp không răng răng cung tuấn không biết đường sở vi và đường tấn đã bị mã hóa long bắt đi anh đi nhà họ ngụy thế nhưng lại đi hụt ở nhà họ ngụy không có bất kỳ a y sau khi nghe ngóng được anh mới biết ngụy trình đã được đưa đến bệnh viện mà ngụy quang thì lại đi theo ngụy trình đến bệnh viện luôn giang cung tuấn lại đi tới bệnh viện bên trong bệnh viện thành phố tử đẳng phòng phẫu thuật ngoài cửa ngụy quang đang lo lắng đi tới đi lui ở phía xa bên lôi đi bên kia là một vệ sĩ mặc tây trang màu đen đeo kính đen dây là do ngụy quang chú ý gọi tới bởi vì ông ta biết thực lực của giang cung tuấn rất mạnh mà bây giờ ông ta đã triển khai trả thù nhà họ đường ông ta lo lắng giang cung tuấn lại tới tìm phiên phức cho mình cho nên mới kêu thêm không ít vệ sĩ những vệ sĩ này đều là những hạng người hung ác tàn nhẫn hơn thân thủ cũng không tệ đều là kiểu một người đánh được mười người cửa phòng phẫu thuật được mở ra một bác sĩ trung niên mang theo khẩu trang đi ra tới ngụy quang lập tức đi tới lo lắng hỏi bác sĩ kia bác sĩ vương thể nào rồi bác sĩ vương tháo khẩu trang ra thở dài nói ngài ngụy hà cậu ngụy bị thương rất nặng đầu gỗ hải vỡ vụn hết phẫu thuật thì hoàn thành rồi nhưng cần phải có thời gian dài để điều dưỡng lại có lẽ khoảng ba năm hoặc hơn chỉ sợ không có cách nào xuống giường đi bộ được cái gì sắc mặt ngụy quang lập tức tái nhợt ba năm hoặc hơn sao bác sĩ vương gật đầu ngụy quang s ờ m ặ t lại nắm chặt nắm đấm một q u y ề n vừa ra lập tức nện trên vách tường giang c u n g tuấn t h ằ n g đốn mặt thật đáng giận mà tôi tuyệt đối sẽ không b ư ơ n g tha cậu đâu con trai tôi nhận bao nhiêu khổ sở tôi muốn cậu phải trả lại gấp trăm lần ngụy quang giận dữ không thôi lúc giang c u n g tuấn còn ở hát long đã lợi dụng đặc quyền trong tay mà tạo áp lực cho thương nghiệp của ngũ tỉnh lấy giá thấp thu mua vào lúc ban đầu khiến cho nhà họ ngụy tổn thất không nhỏ ông ta là một trong năm đại tướng ở hát long thương nghiệp ngũ tỉnh chỉ có thể căn răng nuốt vào bụng chuyện này bây giờ ông ta không còn là một trăm năm đại tướng nữa mà thương nghiệp ngũ tỉnh cũng đã vượt qua thời kỳ mới mẹ bị chè ép để thu hồi kế hoạch vượt thời gian nhưng ông ta đợi không được nữa rồi ông ta nhất định phải để giang c u n g tuấn đánh đổi nặng nề g h như thế nào ông ta lấy điện thoại ra gọi điện cho mã hóa long mã hóa long nhận điện thoại giọng điệu đầy tôn k í n h k ê u ông ông chủ ngụy ngụy quang chỉ trầm mặt rồi hỏi mọi chuyện đã làm như thế nào rồi mã hóa long nói đã làm xong đường sở vi và đường tấn để bị tôi bắt tới biệt phủ quế hoa làm tốt lắm ngụy quang q u ố điện thoại vẻ mặt mang theo tiêu điều và đầy sắc ý có thể đi tới một bước này ông ta cũng không phải là người lương thiện gì những năm gần đây ông ta vẫn luôn khiêm tốn mà sống người đợi đều quên đi thủ đoạn của ngụy q u a n g này một lát sau thì ngụy trình được đấy ra khỏi phòng phẫu thuật phòng chăm sóc đặc biệt ngụy trình nằm trên giường tứ chỉ đều cột đầy thạch cao và băng gạc ba con con không cảm nhận được chút chi giác nào ở tứ chỉ của mình cả con có phải con bị phế rồi không ngụy trình mở miệng trong giọng nói cũng đầy sự run dày anh ta mới hai mươi bảy tuổi vẫn còn đang ở độ thanh xuân anh ta không muốn cứ ngồi trên xe lăn như vậy tới già đâu ngụy quang an ủi chi hà con đừng lo lắng bây giờ y học phát triển như thế ngay cả gãy chân mà còn có thể chữa chút vết thương nhỏ đó của con thì có là gì tu dưỡng một thời gian thì sẽ bình phục lại thôi thực sự không được nữa thì ba sẽ đưa con ra nước ngoài trị liệu ba con muốn giang c u n g tuấn phải chết con muốn nhà họ đường diệt vong ngụy t r ì n h hét tầm lên chi đừng tức giận giang c u n g tuấn chắc chắn sẽ chết bây giờ thương nghiệp ngũ tỉnh đã đưa ra kế hoạch rồi chẳng mấy chốc sẽ vượt tới thời hạn trả thù bây giờ giang c u n g tuấn vẫn chưa đụng đến được nhưng muốn giết chết nhà họ đường vẫn là chuyện dễ như chở bàn tay đường sở vi và đường tấn đều đã bị bắt ba dẫn con đi con khốn nạn đường sở vi kia hại con mất mặt như vậy bây giờ còn chịu khổ sở thế này con muốn để cô ta sống không được mà chết cũng không xong được ba sẽ dẫn con đi tới biệt phủ quế hoa sắc mặt của ngụy trình mang theo tức giận giọng điệu lạnh lùng nói con muốn con khốn nạn kia trả lại gấp trăm lần ngụy quang dặn dò người bên dưới bắt đầu khiên ngụy trình vừa làm vâu thuật xong đi hộ tống anh ta đến khu biệt phủ quế hoa đồng thời ông ta cũng gọi một cuộc điện thoại lợi dụng quan hệ nhà họ ngụy toàn lực chèn ép nhà họ đường tôi muốn trước lúc trời tối nhà họ đường phải phá sản tôi muốn nhà họ đường phải gánh vác khoản nợ kết xù tôi muốn nhà họ đường phải quỳ gối xuống sám hối trước mặt con của tôi giang cung tuấn tới nhà họ ngụy lại bị vồ hụt sau khi hỏi thăm một lần nữa mới biết là ngụy trình và ngụy quang đều ở bệnh viện anh lại chạy đi tới bệnh viện thế nhưng vẫn c h ầ m một bước anh lại vồ hụt tiếp anh trực tiếp gọi điện thoại cho quỷ kiên sầu chỉ một lúc là điện thoại được kết nối ôi đây không phải là hắc long sao sao vậy nè trong điện thoại chuyển tới giọng cười cợt nhã kỳ quặc của quỳ kiên sầu giang cung tuấn dặn dò tôi cần người đi thăm dò ngay tung tích của người nhà họ ngụy giang c u n g tuấn cậu đã không còn là hắc long cậu không có quyền ra lệnh cho tôi từ hôm nay trở đi đừng có tìm tới tôi nữa quý kiến sầu không cho giang c u n g tuấn chút thể diện nào ông ta làm việc chính là mua bán tình báo khi giang c u n g tuấn vẫn còn là hắc long thì ông ta rất e ngại nghề này của ông ta sợ nhất là chơi với quan chức bây giờ giang c u n g tuấn đã rời chức vị ông á không cần phải e ngại nữa mà việc ông ta làm chính là buôn bán tình báo nên biết rất nhiều chuyện bên trong ông ta biết rất nhiều người muốn cho giang công tuấn chết bây giờ giang c u n g tuấn đã tự khó đảm bảo bản thân rồi quỷ kiến sầu ông được lắm giang c u n g tuấn lạnh lùng c ú t điện thoại ngay cả quỷ kiến sầu cũng nghe theo anh nữa đều cho rằng anh là cọp không có giang à, dễ bắt nạt lắm sao giang c u n g tuấn không biết ngụy trình và ngụy quang đi nơi nào anh cũng không muốn làm phiền tiêu giao vương nên trực tiếp quay về nhà còn chưa về tới nhà đã nghe trong phòng truyền ra từng trận c ã i vã ẩm đi vào tới thì nhìn thấy đường thành lâm đứng ở p h ò n g khách cầm quái trượng không ngừng gõ mạnh q á i trượng phế vật thật sự là phế vật mà đường mình hà d i ê mai anh có biết đứa con dễ phế vật kia của anh đã mang tới bao nhiêu phiền phức cho nhà họ đ ư ờ n g không bây giờ các công ty lớn đều giải ước với nhà họ đường còn lấy vấn đề chất lượng ra khởi kiện vĩnh nhạc lên tòa án bây giờ công ty vĩnh nhạc đã bị niêm phong lại rồi mắt xích tài chính của chúng ta đứt đoạn trong nháy mắt đã thiếu mấy chục tỷ tiền nợ đường thành lâm gào to mắng chửi nhà họ bị hành động vô cùng thần tốc lúc này chỉ mới một khoảng thời gian nhà họ đường đã bị trả thù đủ nhà họ đường coi như xong hà di mai đường bình và ngô mịch ngồi ở trên ghế sofa bọn họ cũng rất lo lắng bởi vì đường sở vi và đường tấn đều bị bắt đi mất ngoại trừ đường thành lâm ở bên ngoài thì trong nhà còn có không ít người đường hiên đường t h á n h còn có đời thứ ba của nhà họ đường tất cả những người này đều ồn ào chửi mắng không ngừng chửi mắng cả nhà đường bình máu chó đầy đầu chửi giang cung tuấn không còn gì cả giang cung tuấn đi tới vừa vặn nghe được những lời khó nghe này làm gì vậy vẻ mặt của anh em trầm nói có gì ghê gớm lắm hả mọi người quay đầu nhìn lại đường thành lâm cầm quải trượng này qua nổi giận mắng chửi cái đồ phế vật này cứ đi gây phiền phức cho nhà họ đường này ông giả này đánh chết câu giang cung tuấn đưa tay ra đỡ được cây quải trượng hạ xuống đường lăng bồi dôi tức giận nhảy dựng lên giận dữ nói còn dám cản ông đây giết chết câu anh ta nhấc chân lên muốn đá tới chỗ giang cung tuấn giang cung tuấn hơi động đậy cơ thể một chút anh ta đạp một cước vào không trung ngã xuống như chó đập phân anh bước quải trượng của đường thành lâm xuống rồi đi tới chỗ sofa ngồi xuống lại không thấy đường sở vi nhịn không được hỏi mẹ sở vi đâu hà diệp mai khóc sưng cả mắt nước mắt cũng cả khô bà ấy đau lòng khóc giống lên chửi t anh, anh, anh, anh đứng u lên vật nhìn à c người nhà họ đường trong phòng gần từng chữ một nói đều ở nhà đợi cho tôi trước khi tôi chưa trở về ai n cũng không được đi lung tung nếu không chương ó c u hai trăm mười lăm tra tấn biệt phủ quế hoa tầng hầm đường sở vi và đường tấn đều bị trói trên ghế mã hóa long nhìn đường s ở vi còn mặc áo cưới nhìn qua dáng người t h o n thả khuôn mặt hoàn hảo không có khuyết điểm của cô thì n h ị n không được nuốt một ngụm nước miếng gã ta nhìn đường sở vi một thời gian rồi nhìn tới phát thèm luôn lúc đầu dự định thừa cơ hội lần này để đường sở vi bỏ lên giường của gã ta chỉ là ngụy trình lại xuất hiện vì muốn trở thành hoàng đệ thể giới ngâm chân chính ở thành phố tư đằng gã ta tạm thời phải nhị n lại ý nghĩ này bây giờ đường sở vi ồn ào với ngụy trình gã ta lại có ý nghĩ này lần nữa anh ma cô nàng này thật sự là cực phẩm mà da thịt trắng nõn thật sự là có thể khiến cho người ta r i ụ c hỏa đốt người mà anh mã anh thì sướng rồi nha nên anh cũng phải để anh em sung sướng k á với đúng vậy anh mã cô này quá đẹp tôi cũng quá m u ố n anh mã cho thêm tôi với được không một đám đàn em nhìn chằm chằm vào đường sở vi đang bị trói nhìn qua cô tất cả đều thèm nhỏ rãi bàn tay anh mã vỗ tới một tên đàn em rồi mắng chửi đây chính là cô gái của cậu ngụy chờ cậu ngụy tới lần này đường sở vi làm cho cậu ngụy mất mặt như vậy cậu ngụy chắc chắn sẽ tra tấn cô ta tới chết đến lúc đó tôi sẽ cân nhắc tới mọi người vâng vâng anh mã d ạ y bảo phải ạ tên đàn em kia liên tục gật đầu mặc dù không thế đụng vào nhưng vẫn có thể nhìn mà một đám đều nhìn chằm chằm vào đường sở vi các loại dâm đãng nói không ra lời có khi nào mà đường sở v ì phải trải qua cảnh tượng như này cô bị hù dọa cho trang bệnh mặt mày thân thể không ngừng run dậy mà đương tấn thì bị hù cho trực tiếp hôn mê chỉ một lúc sau thì ngụy trình và ngụy quang đã đến ngụy trình được người ta khiêng tới tầng hầm cậu ngụy ngài ngụy mã hóa long vẻ mặt tôn kính k ê u một tiếng xin chào ngài ngụy cậu ngụy cả đám đàn em trong tầng hầm đều rối rít mở miệng ngụy trình nằm trên cáng cứu thương nhìn đường sở vi bị trói bên kia thì cười to dữ tợn ha ha đường sở v i tôi thật lòng đ ợ i cô vì cứu cô mà tôi khổ sở không í t thế nhưng cô thì sao hả lại vì cái tên phế vật kia khiến tôi khó xử khiến cho nhà họ ngụy của tôi phải mất mặt anh uy ngụy Cầu cầu xin, cầu xin tôi anh đường ra. hãy thả tôi ra. Sát mặt đường sở mặt vâng i t á ngừng cầu xin. Nguy trình teo mã hóa long lập tức đi lên trước nằm lấy tóc đường sở vi lôi qua bên này sau đó đẻ xuống trên mặt đất thân thể ngụy trình không thể động đậy anh ta nằm trên cáng cứu thương mà cáng cứu thương lại được người ta nâng lên tắt một cái đi anh ta g i ặ n dò cũng bởi vì con nhỏ khốn nạn này mà anh ta mới gặp phải nhiều khổ sở như vậy mã hóa long tấn lệnh nắm lấy tóc đường sở vi kéo giật ra phía sau chỉ mới đánh hai bàn tay là khuôn mặt trắng non của cô lập tức đỏ lên trong nháy mắt đã xuất hiện một dấu bàn tay lớn một t ắ t này dường như đánh tới mức cô thấy mơ hồ bên hai cô không ngừng vang lên tiếng vụ vủ nửa ngày cũng không trả lời lại động tinh vang r ộ i ở tầng hầm cũng đánh thức đường tấn đang bị mất cậu ta vừa mở mắt đã thấy đường sở vi bị nắm tóc còn bị tắt một tay cậu ta bị hù dọa cho run dậy cả người lớn tiếng cầu xin tha thứ anh anh mã tha mạng anh anh ngụy anh rể tha mạng một tiếng anh r ễ này giống như một con lưới dao sắc đâm vào trái tim của ngụy trình đường tấn lúc đầu tôi có thể trở thành anh rể của cậu anh có thể hưởng không hết giàu sang sung sướng nhưng vì chị gái của cậu tất cả mọi thứ đều bị ngâm nước nóng đánh vào mặt mũi của tôi khiến tôi phải nhận không biết bao nhiêu khổ sở tôi muốn thằng nhóc đó cũng bị trả lại gấp mười lần đánh gãy hai chân của cậu ta cho tôi đánh gãy hai chân của cậu ta n h a n lên s á t mặt ngụy trình giữ tận nói d ạ mấy tên đàn em đi tới một người trong số đó cầm theo một cái ống sắt bất chợt dùng sức đập lên đầu gối của đường tấn a tiếng gầm gừ vang vọng tràn đầy thống khổ ế tâm liệt phế vang lên đường tấn t r ợ n t r ừ n g hai mắt vẻ mặt đau đớn không ngừng nhăn nhó、Cách. lại là một côn sắt n ữ a tới một đầu gối khác của đường tấn cũng bị nệ nát máu tươi theo băng ghế c h ả y xuống hai gậy đập xuống đường tấn không thể thừa nhận khổ sở này nên trực tiếp mất đi đường sở vi triệt để bị hụ sợ núp trên mặt đất thân thể không ngừng run lẩy bẩy nếu biết sớm như vậy cô sẽ không vì chút t ấ y náy này mà cảm kích giang c u n g tuấn cứ thể ở lại nhà họ ngụy để ngụy trình khó xử làm gì sớm biết như vậy thì cô sẽ không đi theo giang c u n g tuấn làm gì hối hận cô hối hận rồi hối hận không làm lại được như ban đầu đường sở vi đây chính là kết quả mà cô đối nghịch với tôi cho cô đường tốt nhất cô không chịu đi nhất định phải chọn đường đối đầu với tôi yên ổn làm bà ngụy không tốt hay sao ngụy t r ì n h cắn chặt giang nói anh ta thích đường sở v i mỗi hành động của đường sở vi mỗi tiếng nói của cô đều hấp dẫn anh ta thật sâu anh ta thật lòng muốn ở cùng với đường sở、vi. cho dù đường sở vi đã có chồng anh ta cũng sẽ không chê nhưng mà không nghĩ tới ngay tại lễ đính hôn đường sở vi lại không thèm cho anh chút thể diện nào cùng với giang cung tuấn rời đi khiến anh ta mất hết mặt mũi l ê tởm hơn chính là tên khốn nạn giang cung tuấn này lại đánh anh ta tới tàn phế đường sở vi cô gái đẹp nhất ở thành phố tư đăng ha ha hôm nay tôi sẽ khiến cô trở thành cô gái xấu nhất ở thành phố tư đăng này thứ tôi không có được thì ai cũng đừng mong có được đã không chiếm được vậy thì tôi sẽ phá hủy sắc mặt ngụy trình càng dữ tận hơn giận dữ quát lớn chuẩn bị xăng anh mã lập tức giặt dò còn không mau đi lấy đi mấy tên đàn em nhanh chóng rời khỏi tầng hầm đi chuẩn bị xăng đường sở vi mất hết can đảm cô không biết tiếp theo thứ mình chờ đợi sẽ là gì cô biết lần này coi như khó thoát nạn t h a y đã làm mất lòng nhà họ ngụy chẳng những cô x o n g đời mà ngay cả người nhà của cô cũng sẽ gặp nạn theo nước mắt của cô cũng đã sớm chạy cả khô thân thể của cô nằm bệnh trên đất hai tay ôm chặt đầu gối nhẹ giọng nước nở ngụy quang biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì tôi đi ra bên ngoài chờ ông ta đứng dậy đi ra bên ngoài con của ông gặp phải khổ sở lớn như vậy đây tất cả đều do đường sở vi tạo ra đường sở vi phải chết chẳng mấy phút là đàn em của mã hóa long đã đem sang tới anh uy đã chuẩn bị xăng xong rồi ngụy trình dặn dò nói đổ hết lên người của cô tạ giặc mấy tên đàn em lập tức gật đầu mở thùng xăng ra đổ liền một mạch lên trên người đường sở vi đường sở vi ngửi thấy mùi xăng giờ phút này trong lòng của cô càng sợ hãi lớn hơn lớn tiếng kêu thảm thiết không không anh uy tôi cầu xin anh vung tha cho tôi đi cầu xin anh cho tôi một cơ hội tôi nguyện ý làm châu bỏ để báo đáp anh đường sở vi thật sự bị dọa c h o sợ sợ hai cái chết quét tới khiến cô cảm thấy không rét mà run Trễ rồi giọng nói của ngụy trình lạnh lùng vang lên đường sở v i tôi đã cho cô cơ hội rồi là cô không biết quý trọng đã không làm bà ngụy được thì tôi sẽ phá hủy cô bên ngoài ngụy trình là vẻ phong độ nhẹ nhàng nhưng thật ra là một ngụy quân tử anh ta không có được thứ mình muốn vậy ai cũng đừng h ò n g đạt được làm cho thằng nhóc kia tỉnh lại tôi muốn để đường sở vi tận mắt nhìn thấy em trai của mình vì mình má chết thảm mấy người đàn em kia lập tức đi tới đập tỉnh đường tấn phế tay của cậu ta đi g i ặ t tên đàn em gật đầu lập tức tiến hành tra tấn đường tấn trong tầng hầm vang lên từng tiếng k ê u khổ sở thăng thiết đường tấn càng khổ sở k ê u càng lớn thì trong lòng ngụy trình càng thoải mái anh ta nằm trên càng cứu thương nhìn qua áo cưới khảm đầy đá quý trên người đường sở vi áo cưới thật là đẹp cái áo này cùng cô hương tiêu ngọc vẫn thì cô phải biết đủ châm lửa cái này mã hóa long mang theo vẻ mặt khó xử nói đây chính là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước như thành tin đồn cho rằng cô ấy vẫn còn trong sạch bị hủy như vậy thật là đáng tiếc c ộ n ngụy ngụy nếu cậu không muốn cậu có thể để cho các anh em sung sướng một chút hay không ma hóa long là một đại ca dạng phụ nữ nào mà gã ta chưa chơi qua nhưng thật ra lại chưa chơi cô gái xinh đẹp như vậy gã ta có chút không đành lòng nên to gan đem ý nghĩ trong lòng nói ra cậu ngụy cứ như vậy để cô ta chết thật sự là quá lợi cho cô ta rồi chúng ta cứ chiếm hữu cô a xong rồi quay video lại đem video phát ra bên ngoài khiến cô ta danh bại t h â n liệt cái này so với g i ế t cô ta còn có sức phá hủy hơn ma hóa long bắt đầu nghĩ kế lúc đầu đây là cô gái của anh hẳn là cậu nên làm trước nhưng bây giờ cậu không tiện lắm cái khổ sở này cứ để cho anh em bên dưới thế nào ạ ngụy trinh chỉ muốn đường sở vi chết bây giờ mã hóa long lại nói như vậy anh ta lập tức bật cười ha ha có thể tôi muốn người đời đều nhìn thấy vợ của hắc long đang bị c ư ớ i dưới hông của người khác tôi muốn hắc long phải mất hết thể diện ngụy trinh c ư ờ i to chật dặn dò nói lập tức mang đường sở vi ra ngoài tắm rửa cho cô ta thật sạch sẽ tôi muốn đích thân mình tới cậu cậu ngụy cậu như này có thể làm sao thực sự không được thì cứ để đàn em đây chờ một chút hắc long gì Mã hóa Long lập t ứ chương trắng b ệ mặt mày đầy h hai trăm một mươi sáu lựa dận giang cung tuấn chỗ r ử a phía sau đường sở vi là h ắ c long cái này không phải là bí mật gì nữa h ắ c long gần như đắc tội hết các nhân vật lớn trong thành phố tư đẳng cái này cũng không phải là bí mật gì các nhân vật lớn muốn h ắ c long chết cũng được chuyên gia thế nhưng các nhân vật lớn lại không có ra tay thì tin tức hát long chết lập tức chuyển tới nói anh chết ở hải thiên sơn nam cương bây giờ ngụy trình nói đường sở vi là vợ của hát long giang giang cung tuấn không phải là con rể của nhà họ đường sao sao còn là hát long vẻ mặt mã hóa long tràn đầy hoảng sợ nói lời vô dụng làm gì còn không mau dẫn đường sở vi ra bên ngoài muốn chết phải không nguy trình biết không thế chờ đợi được nữa nhớ kỹ tìm phụ nữ tắm rửa cho cô ta trước khi tôi chưa đụng vào cô ta tôi không hy vọng đàn ông khác nhìn cô ta vâng vâng mã hóa long lập tức gật đầu gã ta không dám suy nghĩ nhiều nữa theo gã thấy đường sở vi có lẽ có một chân với hắc long đã chết nên ngụy trình mới nói đường sở vi là vợ của hắc long đường sở vi bị cưỡng ép bắt đi ra ma hóa long tìm thấy một người phụ nữ bắt đi tắm rửa cho đường sở vi sau khi tắm rửa xong dẫn cô đi tới một phòng trống trong biệt phủ quế hoa ma hóa long thì đi chuẩn bị ca m e ra mặc dù không thể lên được nhưng có thể nhìn cũng không tệ còn ngụy trình tứ chi đã bị ghét kia chắc chắn không thể động cần người giúp nên cái việc tốt này chắc chắn sẽ rơi vào tên tay g ã ta chờ nguy trình thoải mái xong đường sở vi còn không phải mặc cho gà ta xâm chiếm hay sao một căn phòng trong b i ệ t phủ quế hoa đường sở vi nút trong c h ă n dùng chăn mêm bọc lấy cơ thể mình chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nghe được tiếng bước chân trái tim của cô không ngừng run dày kéo kẹt cửa phòng mở ra ngụy trình được người nâng đi tới đi theo còn có mã hoa long và mấy tên đàn em mã h o a long đã chuẩn bị xong ca mê ra sau khi tới phòng ngụy trình nói dặn dò tiểu mã anh quay chụp phải cẩn thận một chút đừng để tôi dính vào tôi cũng không muốn trở thành đối tượng cho mọi người nhìn lắm cậu ngụy cậu yên tâm đi chắc chắn sẽ không dính đâu mấy năm trước tôi chính là làm người này góc độ quay c h u tuyệt đối không có vấn đề gì nguy trình dặn dò bọn đàn em thởi quần áo của anh ta ra rất nhanh đã thoát sạch xe ra anh ta được đặt lên trên giường đường sở vi muốn không khổ sở thì tự mình đến hầu hạ tôi ẩm bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nổ ra cửa phòng đóng chặt bị người ta đá văng một người mặc áo khoác màu đen mang theo tràn ngập lửa dận đi vào đây là giang cung tuấn đã chạy tới được người trong phòng đều quay qua cửa nhìn lại nhìn thấy người tới là giang cung tuấn thì cười vui vẻ lên mã hóa long t r e o tức cười nói tôi còn tưởng là ai thì ra là con rể nhà họ đường tới nhà sao anh lại chạy tới đây là muốn nhìn vợ mình bị người khác vũ nhục hay sao vẻ mặt giang cung tuấn âm chầm đáng sợ nắm chặt nắm đấm đi tới mã hóa long quát lớn bắt lại cho tôi mấy tên đàn em lập tức lấy đao chém tới hướng giang cung tuấn thân thể giang cung tuấn t r ợ t l ệ c h sang một hướng tránh thoát một đao bất t r ợ t quay lại ra tay bắt lấy cổ tay tên đàn em kia ai tiếng kêu thảm thiết văng lên giang cung tuấn thì đoạt được thanh đao anh muốn chém người nghĩ tới đường sở vi vẫn còn ở đây anh không muốn đường sở vi thấy được hình tượng máu tanh này của mình nên trực tiếp đá m ộ t cước cái tên đàn em kia lập tức bị đá bay xa mấy mét một tên lưu manh nhỏ làm gì là đối thủ của giang cung tuấn trong khoảnh khắc ấy mấy tên đàn em kia cũng liên tiếp bị đánh ngã giang cung tuấn đi thẳng về phía giường trực tiếp ôm cả người đường sở vi đang bọc trong chăn lên cả chăn mền và người đều được bọc lại xoay người rời đi cản cản anh ta lại cản thẳng đó lại cho tôi ngụy trình gầm t h é t lên nhưng mấy tên đàn em trong phòng đều đã ngã xuống chỉ còn một mình mã hóa long mã hóa long nhìn giang cung tuấn muốn rời khỏi phòng trong n g á y mắt móc xuống r a cất cỏ ẩm giang cung tuấn vung tay lên một cây ngân châm lập tức bắn ra ngăn cản chính xác viên đạn bay tới một lần nữa có thêm cây ngân châm khác bay tới và mã hóa long lập tức ngã ẩm xuống trên mặt đất anh không quay đầu lại mà chỉ xoay người muốn rời đi đường sở vi được ôm trong ngực khổ sở khóc lớn không sao không sao rồi giang cung tuấn lập tức can đ u ổ i nói xin lỗi anh xin lỗi anh đã tới chợ anh ôm đường sở vi đi ra bên ngoài bên ngoài biệt phủ quế hoa có một chiếc xe đây là chiếc xe bình thường tào hấn hay lái bây giờ tào hấn ở bệnh viện nên lái xe thành văn tâm anh ôm đường sở vi lên trên xe giang giang cung tuấn em trai em còn ở dưới tầng hầm nhanh nhanh đi cứu em trai em đi đường sở vi nhớ ra cái gì đó lập tức hô lớn lên ừng anh biết giang cung tuấn b u ô n g đường sở vi ra nói với văn tâm trước tiên đưa cô ấy tới phòng khám trần tục đi văn tâm gật đầu nhắc nhở anh giang phải cẩn thận một chút một bầy kiến hôi mà thôi t ô i không quan tâm lắm giang cung tuấn đẩy vẻ lạnh lung xoay người rời đi văn tâm quay người lại nhìn đường sở vi phía sau một chút cũng không nhiều lời nữa khởi động xe rồi lái rời đi giang cung tuấn lại đi vào biệt phủ quế hoa lần nữa đồng thời còn cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại cho tiêu giao vương tôi ở vùng ngoại ô thành phố biệt phủ quế hoa sau mọi tiếng tới giải quyết hậu quả đi anh cúp điện thoại xong thì trực tiếp đi tới tầng hầm tầng hầm có không ít tên đàn em trông coi giang cung tuấn đi tới đâu máu chạy thành sông tới đỏ hải cốt cũng chất cao như núi những tên đàn em này toàn bộ bị chết oan chết u ồ n g anh thấy đường tấn bị trói trên ghế mà trên đất lại lưu lại một bãi máu những vết máu này đều là từ trên người đường tấn chạy ra giang cung tuấn c a o mày đi tới chụp lấy mạch đập của đường tấn kiểm tra sơ qua cho cậu ta tổn thương nặng như vậy ạ đầu gối đường tấn bị đập nát tay bị đánh gãy không phải người nên bị tra tấn thế này bây giờ cậu ta chỉ còn thoi thóp sinh mạng cũng rơi vào hấp hối từng hơi thở giang cung tuấn mở trói cho cậu ta trong nháy mắt thân thể của cậu ta lập tức ngã xuống giang cung tuấn kịp thời đỡ cậu ta kịp đường tấn cúng tỉnh trong phút chốc cậu ta thấy được giang cung tuấn cậu ta muốn mắng chửi thật to há miệng lại không nói ra lời nào giang c u n g tuấn lấy ra mấy cây ngăn trầm đâm đâm vài cái coi như giúp cậu ta kéo dài tính mạng sau đó con cậu ta rời đi khỏi tầng hầm bên ngoài t r u y ề n tới từng đợt âm thanh sao động giang c u n g tuấn còn chưa khỏi tầng hầm bên ngoài đã tụ lại hơn trăm người trong tay đều cầm theo vũ khí có ống sắt dài hơn hai mét có đao cũng dài hơn một mét giết chết cậu ta một người đàn ông trung niên đứng giữa trăm người mà hét lớn tiếng đó là nguy quang vẻ mặt của ông ta chầm thấp âm thanh lạnh lùng nói giang công tuấn tôi thật không ngờ cậu dám xuất hiện hôm nay chính là ngày chết của cậu giang công tuấn lạnh lẽo nhìn qua trăm người kia cả đám phế vật này thôi ông cũng xem thường tôi quá rồi đó nhỉ anh ôm đường tấn lên từng bước từng bước một đi ra ngoài lên giết hơn trăm người cầm vũ khí đi tới tranh nhau phóng về hướng giang cung tuấn do dao phay lên chặt chém về phía bên anh cho dù giang cung thần đang có một người nhưng những tên lưu manh này căn bản không phải đối thủ của anh anh không ngừng né tránh cũng tránh thoát hàng loạt công kích đồng thời còn tìm ra cơ hội ra tay anh không hề không chút nào vừa ra tay nhất định sẽ giết sạch một mạng người rất nhanh trên mặt đất đã nằm hơn trăm người những người này không phải mất chân chính là mất tay bảy mươi mấy người đều ngã dạp trên đất tử trạng thê thảm ngụy quang triệt để bị dọa cho choáng váng ông ta biết thực lực của giang c u n g tuấn vô s o n g nhưng lại không nghĩ tới thực lực của anh lại mạnh như thế ông đường tấn trọng thương còn khủng bố như vậy hơn một trăm người cũng không phải đối thủ của anh ông ta móc một cây súng lục ra không không được n ú p ních nếu cử động tôi sẽ bắn c h ế t c ậ u ông ta cầm súng thế nhưng tay chân lại không ngừng run dậy trên c h á n mồ hôi từng hạt từng hạt như hạt đậu lan xuống giang công tuấn đưa tay ra sau lưng lấy ra một cây ngân châm vừa nhấp tay vài ngân châm lập tức được bắn ra ngụy quang còn chưa kịp nổ súng ngân trâm đã đâm vào trong cơ thể ông ta thân thể ông ta từ từ ngã xuống trên mặt đất giang cung tuấn để đường tấn xuống đất đi lên trên phòng trên một tay lôi thân thể ngụy chỉnh trần trồn ra đi tới bên cửa sổ trực tiếp thả anh ta từ trên lầu hai ném xuống đất ai bên ngoài mặt đất chuyển tới tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế đây là lầu hai không phải quá cao bị ném xuống dưới ngụy chỉnh cũng không ngã chết được nhưng toàn thân xương cốt của anh ta dường như nát vụn mã hóa long nằm trên mặt đất nhìn giang cung tuấn từng bước từng bước đi về phía mình bị hù cho sắc mặt trắng bệnh run run dậy giang, giang cung、tuấn. c ậ u cậu xin anh hơi cho tôi giang cung tuấn kéo theo gã ta giống như quả bóng ra trực tiếp ném xuống từ trên cửa sổ sau đó từ trên cửa sổ thả người nhảy xuống đất từ l ầ u hai nhảy xuống tới bình ổn lại đứng thẳng trên mặt đất kéo ngụy quang đi tôi vứt lại trên đất sau đó ngồi trên bậc thang lấy ra một điếu thuốc đốt lên tôi rời t r ư ớ c thì có thể để mấy người bắt nạt sao thì bắt hả giang cung tuấn nhìn ngụy trình cả người máu me bé bét bé, vẻ mặt lạnh lùng nói tôi đã cảnh cáo anh đừng đánh chú ý lên vợ của tôi vì sao anh cứ muốn tự chui đầu vào dọ hạ chương hai trăm mười bảy tiêu g i a o vương giải quyết hậu quả thật tốt v ừ a trưa ngụy trình đã bị đánh nát đầu gối vặn gãy hai tay vừa làm giải phâu xong bây giờ lại bị giang cung tuấn ném xuống từ lầu hai xương cốt toàn thân của anh ta dường như gãy hết đau tới mức không muốn sống trên mặt tràn đầy vết máu anh ta ngã xuống trong vũng máu mà ngay cả động một chút cũng khó khăn do phút này ngụy trình cảm thấy vô cùng sợ hãi cái chết hàm răng của anh ta run dày liên tục phát ra từ n g âm thanh yếu ớt đừng đừng giết tôi tôi cầu xin anh đừng giết tôi cho tôi một cơ hội tôi có tiền tôi sẽ cho anh tiền anh ta thật sự sợ từ khi sinh ra tới bây giờ anh ta chưa hề bị sợ hãi bao vây như vậy sợ hãi tử vong bao phủ khắp người anh ta cứu cứu tôi nhanh đưa tôi tới bệnh viện nguy trình biết nếu còn không đưa tới bệnh viện anh ta sẽ chết ngay giang cung tuấn ngồi trên bậc thang vẻ mặt lạnh lùng nhìn nguy quang giọng điệu lạnh lùng nói nguy trình hồ đồ ông cũng vờ ngớ ngẩn theo s a o mấy chục tuổi đầu rồi đầu óc cũng không còn linh hoạt nữa hả tôi rời trước nhưng tôi đã từng là một trong năm đại tướng cho dù rời trước ông cho rằng chỉ với các người là có thế dẫm lên trên đầu của tôi hay sao tôi nguy quang mở miệng thế nhưng mà toàn thân của ông ta cũng đau đớn không ngừng há miệng thì hàm răng đã run rẩy kịch liệt nên không nói ra được lời nào một bên còn nằm một người khác đó chính là đường tấn đường tấn là người thường khó có thể chịu đựng tra tấn như vậy thời gian dài một chút có lẽ cậu ta đã chết rồi nhưng giang cung tuấn lợi dụng n g ầ n châm che lại tâm mạnh cho cậu ta nhất thời giúp cậu ta không chết được do phút này cậu ta đang đang vô cùng tỉnh táo cậu ta rõ ràng nghe được giang cung tuấn làm gì trong lòng cậu ta run lên anh ấy anh ấy là h ắ t long giang cung tuấn là hát long sao cái này sao có thể chứ cái tên phế vật tới nhà họ đường ở dễ này sao có thể là h ắ c long h ắ c long là chủ tịch tập đoàn giang long anh đã chết chết ở hải thiên sơn chuyện này ai cũng biết rõ là tin tức của tướng quân nam cương tự mình tuyên bố cái này tuyệt đối không sai đường tấn không tin không tin giang cung tuấn chính là h ắ c long không tin cái tên phế vật ở nhà họ đường cứ chịu m ệ n h chịu nhọc này lại là h ắ c long tiếng tăm lừng lẫy do phút này cậu ta cũng không có suy nghĩ nhiều thêm nữa bởi vì cậu ta có hơi mơ hồ vừa r ồ i suy nghĩ vấn đề kia khiến đầu cậu ta như muốn n ư ớ ra giống có vải n g ư ợ chạm vào phải chết v ậ y ngược của tôi chính là đường sở vi giang cung tuấn đứng thẳng người lên đi đến ngụy trình đang nằm trong vũng máu nhấc chân lên dãm mạnh vào dưới đúng quần của anh ta a nguy trình chừng lớn hai mắt vẻ mặt nhăn nhó phát ra tiếng têu đau đớn ngay sau đó thì ngất đi câu câu sắc mặt ngụy quang tái nhợt ngụy trình con trai duy nhất của ông ta còn chưa cưới vợ còn chưa có con nhỏ bây giờ lại bị phế rồi còn có ông giang cung tuấn vừa đi đến chỗ ngụy quang vừa nói giọng điệu lạnh lùng buổi trưa ông đã làm cái gì hả ông nói sẽ không ra tay với nhà họ đường lúc ấy tôi mới giữ lại cho ông một mạng thế như đào mắt một cái ông lập tức ra tay trả thù nhà họ đường thật sự coi tôi là con cọp không răng hay sao giang cung tuấn nhấc chân lên trực tiếp dấm mạnh lên ngực n g m y quang một cước này trực tiếp dám lên trái tim của ông ta ai ngụy quang kêu đau thảm thiết ngay sau đó đầu l ệ c h sang một bên đã mất đi sức lực giang cung tuấn đi từng bước lại gần mã hóa long mã hóa long bị giang cung tuấn đẩy ngã từ lầu hai xuống té gãy chân nằm trên mặt đất không cách nào đứng dậy gã ta nhìn thấy một màn này thì trực tiếp bị hủ cho toàn thân run dậy hối hận g ã t a hối hận sớm biết giang cung tuấn ở dễ nhà họ đường chính là hắc long thì có đánh chết gã ta cũng không dám làm khó đường sở vi đánh chết gã cũng không dám gài bay đường tấn hắc hắc long chủ tướng tha mạng tôi sai rồi cầu anh tha cho tôi một con đường sống tôi nguyện làm châu làm ngựa báo đáp m ã hóa long không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ m ã hóa long anh tự đi cầu độc một của anh tôi sẽ tự đi đường của tôi anh và tôi không hề gặp nhau nhưng vì sao anh không có mắt như vậy cứ muốn đi gây chuyện với nhà họ đường là sao giang cung tuấn đi tới trước người gã ta từ trên cao nhìn xuống gã ta nhấc chân lên đ ạ p lên một cước này nặng ngàn cân mã hóa long cái này có hy vọng trở thành hoàng đế mới dưới thế giới ngầm ở h ư ớ n g bắc cứ như vậy mà mất mạng ngay cả kêu cũng kêu không ra nguy quang mã hóa long chết rồi toàn bộ biệt phủ trăm tên đàn em cũng chết toàn bộ chỉ có một người còn sống chính là nguy trình mặc dù còn sống nhưng anh ta đã bị phế đi tứ chỉ tàn phế chân thứ ba tàn phế cho dù là bất tử thì nửa đời sau cũng vượt qua trên xe lăn tiêu giao vương rất nhanh đã đi tới ông ta nhận được điện thoại của giang cùng tuấn lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên trực tiếp điều máy bay trực thăng sử dụng rất nhanh máy bay trực thăng đã xuất hiện đáp xuống biệt phủ người mặc á o giáp đi vào vai đeo ngôi sao năm cánh xuất hiện chính là tiêu gia o vương ông ta thấy tình cảnh trước cửa biệt phủ thấy n g u y quang nằm trong vũng máu trên đất mã hóa long và con n g u y trình đi tới t a o mày hỏi sao thế này một chút chuyện nhỏ giang cung tuấn chỉ vào mã hóa long nằm trên mặt đất nói này có không ít tư liệu xấu cẩn thận điều tra thêm n ổ cọ tận gốc hang ổ của gã về phần ngụy quang ông tùy tiện mượn cơ cấu kết trên đường gì đó bắt đi quân đội xử lý tra hình là được anh nói xong thì chỉ còn có ngụy trình thằng nhóc này thì đưa đi bệnh viện đi có thể sống hay không thì phải nhìn tạo hóa của cậu ta giang cung tuấn không có giết ngụy trình nhà họ ngụy là gia tộc thương nghiệp ở ngũ tỉnh lưu lại ngụy trình cũng coi như cho thương nghiệp ngũ tỉnh một lời cảnh cáo nếu không sau này sẽ liên tục gây phiền phức t i ê u giao vương có hơi bất đắc dĩ ông ấy còn tưởng giang cung tuấn sẽ biết thu liễm không nghĩ tới lại ra tay ác như vậy nhiều người chết như vậy còn giao cho ông ta xử lý ông ta biết điều nên không hỏi tham t i ế t mặc dù giang cung tuấn tâm địa tàn nhẫn nhưng chưa hề ra tay với người bình thường anh giết người đều là người đáng chết những người này trốn khỏi chế tài của pháp luật lại trốn không khỏi bàn tay ác ma của giang c u n g tuấn mà trên người giang c u n g tuấn đã từng là đại tướng nam c ư ơ n g lúc còn phong soái đế vương đại lan đã từng ban cho anh kiếm anh có thể tiền trả ạ hậu tấu giang c u n g tuấn g ắ c tay một tướng sĩ chỉ vào người nằm trên đất trứng mắt đường tấn dặn dò nói đưa cậu ta đi tới bệnh viện anh tiêu g i a o này cho tôi mượn máy bay dùng một lát nha tiêu g i a o vương gật đầu dặn dò nhanh đưa người đi bệnh viện dạ mấy người chiến sĩ lập tức đi tới nâng đường tấn lên máy bay